hạng đại hiệp to lớn ân ôn h ú t cùng thanh dương c u n g chắc chắn sẽ khắc trong t ấ m khảm h á n số tuổi có lẽ so với hạng ương còn muốn lớn hơn một hai tuổi nhưng diễn xuất đã sau đó bối tự cư quả thật là thực lực sai biệt đã quá lớn ừ m người nghe ta đem môn công phu này tinh tế nói tới pháp này chính là lấy thần là chủ linh nghiệm làm đầu phối hợp khẩu quyết cùng quan tưởng c h i pháp mới có thể đã luyện thành hạng ương âm thanh càng ngày càng thấp cuối cùng chẳng qua là bờ môi mất máy giữa thiên địa cũng chỉ có phong suy tuyết rơi xuống thanh âm giữa hai người hình như thành một mảnh không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại chân không hạ ương lấy chân không tuyệt sát phối hợp mật tông chân luôn thi triển quán đỉnh phương pháp đem mình sở tu băng tâm quyết thần thủy đều khắc sâu và ôn h ú c nguyên thần chỗ sâu thủ đoạn cao thâm khó l ư ợ n g cuối cùng nhắc nhở ngươi nhanh chóng rời khỏi đại tuyết sơn sở thương lan người này thân phận thành mê chỉ sợ không phải người lương thiện làm ôn h ú c từ tại chỗ lúc t ỉ n h d ậ y linh đ à i thanh minh nguyên thần ở trong tuần đãng một đạo dị thường suy nghĩ cẩn thận lục lọi lại là một môn luyện thần bí pháp lấy băng tâm làm tên bác đại tinh thâm vĩnh viễn k h n g có điểm dừng mà chi phối bốn phía giữa thiên địa đã sớm không thấy tung tích của hạ ương đây chính là hạ ương lợi hại ôn hút cuộc đời tự phụ chưa từng phục qua người nào không nghĩ tới vừa đến cực đông c h i địa liền gặp hai tên biến thái ôn h ú c trước sớm nghe nguyên bảo lời nói hạ ương như thế nào như thế nào được cũng không để ý thậm chí trong lòng còn có so sánh chi niệm mà bây giờ xem ra đích thật là mình không biết tự lượng sức mình hết ngồi đại giếng vốn cho rằng sở thương lan đã là người bên trong kiêu rồng song nếu cùng hạ ương làm so với trên lệnh chính là hiện hiện ra thế giới này bây giờ quá lớn làm sao biết thế gian một chỗ nào đó không có so với hạ ương xuất sắc hơn người chương tám trăm mười lăm phát hiện cùng xác ý hạng ương rời đại tuyết lĩnh thuận lợi dọc theo đường đi tới dưới núi một cái thôn sóng nhỏ tìm hiểu sở thương lan cha mẹ ruột đồng thời chuẩn bị đến năm đó sở thương lan kỳ nộ g sơn cốc nhìn một chút đoán chẳng qua là đoán chỉ cần có càng nhiều tin tức làm chống đỡ thân phận của sở thương lan không ở ngoài đoạt xá đợi có đầu m ố i cùng mặt mày hắn liền sẽ trực tiếp tìm tới người này chứng thực một phen dù sao còn có tháng ba kỳ h ạ muốn vượt qua u n g khang hai châu vạn dặm chạy thời gian cũng không dư dả một bên khác tiếp m ạ n quân cùng sở thương lan gặp mặt chẳng qua là lần đầu tiên liền cảm thấy người này tướng mạo không thay đổi nhưng thần vận khí chất cùng quá khứ gần như lòng trời lở đất hoàn toàn khác biệt tết i mạn quân hiệu sở thương lan tuổi nhỏ y khí kiệt ngạo bên trong lại dẫn điểm tiêu ngạo trong mắt hắn chỉ có võ đạo bởi vì tuyết lĩnh sơn ông từng nói hắn vốn là trên võ học bất thế kỳ tài hắn cũng một mực tin tưởng không nghi ngờ mà bây giờ sở thương lan hắn lời nói cử chỉ lễ phép vừa vặn nhưng từ bên trong bên ngoài tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí hình như tay nắm đại quyền cũng đã từng tuyết lĩnh sơn ông có một chút tương tự chính như hạng ư n lời nói một người thay đổi cũng không kỳ quái bởi vì một chút biến cố một chút kích thích người tốt xấu đi ác nhân từ thiện cái này rất thường gặp song dạng thay đổi này cũng không thể từ trên căn bản thay đổi một người thói quen thân vận bản chất cùng nội hoạch là không thể nào tùy tiện liền trở nên hoàn toàn thay đổi trong lòng tiết mạn quân trầm xuống nếu như ở không có gặp đau tâm kia người áo đen trước kia nàng sẽ nghĩ hoặc chưa hẳn sẽ nghĩ càng nhiều nhưng bây giờ nhưng lại không thể không càng nghiêm túc suy tư người này thật là thương lan không phải còn không thể dễ dàng như vậy liền bị châm ngòi nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại sở thương lan khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm ánh mắt như kiếm cũng biết về tiết mạn quân biểu l ậ ngưng trệ cùng nghĩ hoặc đáng tiếc nàng thông tuệ sau khi cũng xuống một cái quyết định nàng này tuyệt không thể lưu lại chân chính sớm chiều ở chung được có thể nhận ra hắn cùng nguyên bản sở thương lan người khác nhau cũng không nhiều t i ế t mạn g quân là trong đó không ổn định nhất một cái tiêu trừ uy hiếp an toàn nhất nhất kiên cố phương thức dĩ nhiên chính là tiêu diệt đầu mượn lục sư tỷ những ngày này ta còn bận bịu hơn sơn chủ kế nhiệm đại điện tử vân phong tất cả chuyện liền giao cho ngươi xử lý còn có ngưng tuyết nơi đó cũng cực khổ lục sư tỷ nhiều hơn quyết bảo dù sao người đã chết không thể phục sinh trong lòng sát cơ nhất thời trên mặt lại bất động thanh sắc ngược lại càng phát thân hòa Phản phất hai người trở lại quá khứ trong núi làm bạn, tình như người trong núi bạn, trở tỷ lại làm quá được ệ thời điểm. đ tiết mạn quân chẳng qua là không yên lòng trả lời một bên đệ tử áo trắng hơi nghi hoặc một chút trước kia vẫn là cực kỳ bức thiết muốn gặp mặt thế nào thật gặp mặt nhưng lại lạnh nhạt như vậy hắn trôi qua thấy sở thương lan kiên nạo hiện tại thấy sở thương lan uy nghiêm tóm lại đều là cao cao tại thượng cho nên khó mà phân biệt giữa hai bên khác biệt thời gian mười ngày rất đoạn rất đoạn nhưng cũng rất dài rất dài sở thương lan từ lôi đài song sau trận chiến bắt đầu ở đại trưởng lao dưới sự trợ giúp trình hợp đại tuyết lĩnh bảy đại trưởng lão nội môn còn sót lại tam đại ngoại vụ trưởng lão cùng hai đại sơn môn hộ pháp một số tiên thiên đệ tử rõ ràng g i à n h mạch vì hắn hiểu biết lôi kéo được phái trung lập thân hòa phái như đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng l ã o các loại đã kích chèn ép đối địch phái như sáu lưu trưởng lão thất trưởng lão còn có ba cái nhìn hắn không thuận mắt ngoại vụ trưởng lão thủ đoạn nhuận vật nhỏ im ắng có chút rõ ràng là chèn ép ngày này qua ngày khác làm ra một loại thăng chức đề bạt biểu tượng thủ đoạn cao siêu làm cho đại tuyết lĩnh bình thường nguyên bản lo lắng h ắ n chỉ có võ lực không có thực lực trưởng lao yên lòng ngắn ngủi thời gian mười ngày sở thương lan còn chưa chính thức tiếp nhâm tuyết lĩnh sơn chủ c h i vị nhưng đã đem tất cả sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng hiện ra một cố mạnh mẽ tình cảnh mới thậm chí so với tiền nhiệm sơn ông lúc còn sống còn muốn thịnh vượng mấy phần cái này còn không chỉ sở thương lan căn cứ từ mình võ học kiến thức khác sang tam đại trúc cơ võ học tam đại tiên tiên thần công tăng thêm tuyết lĩnh nội t ì n h càng cống hiến ra thập nhật phần thiên công b ự c này so sánh băng phách thần công võ học cao thâm khiến cho trên dưới tuyết lĩnh đối với túi đầu nghe lệnh lại không hài lòng đủ loại thay đổi lại khiến cho tiết m ạ n quân càng phát khó qua thống khổ chỉ vì quá trình này khoảng thời gian này nàng cùng s ợ thương lan tiếp xúc bên trong phát hiện quá nhiều sơ hở quá nhiều lỗ thủng những này đã khiến nàng rõ ràng nhận thức được hiện tại cái này s ợ thương lan chỉ sợ thật sự có vấn đề như cũ kêu nàng lục sư tỷ đỉnh lấy đồng dạng dung mạo song đã từng thiếu niên cùng hiện tại tuyết linh b á chủ cũng đã là hai người minh kính hiên đồng đài nhìn gương trang điểm tiết mạn quân trong mắt vô thần tao mày nàng đang suy tư như thế nào vạch trần cái này giả s ợ thương lan khuôn mặt thật cũng đang suy tư như thế nào khiến cho tuyết lĩnh mọi người tin tưởng nàng giải thích song nàng lại biết rõ chỉ sợ đây là một con đường không có lối về tuyết lĩnh cần đúng là như bây giờ hùng tâm bừng mừng năng lực võ lực song toàn bá chủ cấp nhân vật có phải hay không sợ thương lan có trọng yếu không không trọng yếu thậm chí trôi qua thưởng thức nhất thương lan đại trưởng lão cũng sẽ không ủng hộ ý nghĩ của nàng bởi vì so với tuyết lĩnh lớn mạnh kéo dài chỉ là một cái sợ thương lan lại tính là cái gì chỉ sợ chân chính sợ thương lan cũng không giống bây giờ tên giả mạo này đối với tuyết lĩnh cúc cung t ạ c tụy vô tư dân hiến chỉ vì trôi qua thương lan đối với tuyết lĩnh có chút bảo lưu lại có h trên ô lẽ ấ y hay b đao tâm kia sẽ là cơ hội của ta hắn trước hết nhất đã nhận ra hiện tại tên giả mạo này thân phận nhưng ta lấy mượn lực lượng của hắn là thương lan báo thù chẳng qua là người này vô tung vô ảnh thần long thấy đầu mà không thấy đôi u như thế nào tìm đến hắn tết i mạn quân nắm thật chặt cây lược gỗ trong tay bên trong tích chứa chân khí khiến nàng an tâm cũng lâm vào trầm tư cho đến một đạo sát cơ đánh tới lạnh như sương rét lạnh như băng khiến cho nàng khắp cả người lỗ chân lông dựng lên trái tim nắm chặt thành một đoàn đinh ba tiếng giòn vang tết i mạn quân thuận tay đem cây lược gỗ nhét vào trong ngực bên trong vật áo trong tay tú kiếm kiếm quang lấp lóe đánh bay ba cái huyền bằng thứ chẳng qua là ba cái huyền băng thứ này chính là một cái võ công vượt xa quá nàng cao thủ bắn ra kinh n ự c mạnh mẽ càng ẩn hàm mặt trời h ò a kình bởi vậy mặc dù tránh thoát tập sát một kích tay cầm kiếm trưởng lại là không ngừng chảy máu ẩn hiện cháy đen tri s ắ c được lắm dương quan ba chồng kiếm thuật tu vi quả thực không thể coi thường lục sư tỷ v õ công của ngươi vậy mà lại có tiến bộ thật đáng mừng không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh lại để lộ ra chưa bao giờ có lạnh lùng là hắn tết i mạng quân có trong chốc lát kinh ngạc lập tức suy nghĩ minh bạch đối phương muốn giết mình nguyên nhân bảo thủ bí mật giải quyết phiền t o á i nhưng cái này vừa vặn càng xác nhận thân phận của đối phương ngươi không phải thương lan rốt cuộc là ai Chương sở thương lan đương nhiên chẳng qua là sở thương lan không phải là những người khác chẳng qua là thân phận thay đổi trôi qua ta chẳng qua là tuyết lĩnh một cái danh khí tương đối lớn đệ tử ngoại lai sẽ là người chúa tể đại tuyết lĩnh theo c u ố i cùng chữ nhân âm rơi xuống cửa phòng bị một cỗ kình phong quét ra cuốn lên trong lư hương khói xanh thổi loạn trong khuê phòng bình phong thụ cầm lộ ra phía sau cửa áo bào tím ngọc quan vươn người như thường mặt ngậm mỉm cười sở thương lan đồng dạng tướng mạo đồng dạng âm thanh lại là không giống nhau linh hồn tiết mạn quân thấy thế nắm chặt trong tay tô kiếm đưa ngang trước người nga mi nhảy lên sát khí h i ệ n lộ nếu thật là sở thương lan tại sao muốn giết nàng cái này vốn là một cái nghịch lý người muốn giết ta không sợ một đám trưởng lão hoài nghi không tiếp tục hỏi tết i mạng quân biết đến người này là sẽ không hiển nhiên thân phận ngược lại thử hắn hậu thủ trước mắt bảo toàn tính mạng là đệ nhất việc quan trọng có lưu hữu dụng c h i thân mới có thể nhắc lại báo thủ làm trước sơn ông đệ tử đi truyền luận võ công càng tiên t i ê n có thành tựu lực lượng trung kiên nàng tuyệt không phải không quan trọng gì nhân vật tết i mạng quân giọng nói kịch liệt sau khi lại dẫn điểm không tên trầm ổn khiến sở thương lan càng khen cái này mỹ mạo lại thông tuệ nữ tử liền tính tình cũng như thế l o à i hỉ hắn lại không biết tết m ạ n quân cũng không phải là không có dựa vào trong n ự c cây lược gỗ chính là ngày đó người kê lưu lại sát thủ không để cho nàng được không kinh thắng người kia suy nghĩ xa hình như đã sớm nghĩ đến hôm nay tình hình không phải ta giết người là hôm đó ở tuyết linh ta kinh hồng thấy một lần người lục sư tỉ lại nhìn một đao này đao khí cùng người kiệt nhưng có mấy phần tương tự sở thương lan bàn tay lớn từ trong tay h á o nhô ra trắng đoán bàn tay khép lại giống như trường đao bình thường suy suy thả ra một mỏng như cánh ve đao khí hiện ra h à o quang màu và nóng sáng tắt phun ra nuốt vào ở giữa ác liệt do người chỉ có đao khí chưa từng ra chiêu đã có càng thắng hơn đao kiếm kình phong tư tán phá vỡ phòng trụ mái hiên cắt đứt gương đồng tay bản c hào ỗ đ tâm mạ tính thủ đoạn cao cường thương lan dùng kiếm không cần đao chính là mọi người đều biết ta chết đi ở dưới đao quả thực không có người sẽ hoài nghi đến ngươi chẳng qua càng nói rõ thân phận của n g ư ờ i khác thường tiết mạn quân trong khi nói chuyện bước chân rút lui giờ này khác này nàng gặp phải tình hình cùng ngày đó cùng hạng ương xâm nhập gian phòng lúc gần như độc nhất vô nhị khác biệt chính là hạng ương không có chút nào s á c ý đối diện người lại là không phải giết nàng không thể nguyên bản còn muốn tiếp tục trì hoan thời gian nhưng nàng sở thương lan ở đối diện lại là lại không lưu lại cơ hội trong tay đao khí bất ngờ bắt đầu ra đao quang trói mắt rực rỡ như lưu tinh hoảng sợ ở giữa thả ra trăm ngàn đạo trói mắt ánh sáng đao khí thúc giục nặng như vạn quân đem t r ọ n tòa minh kính hiên một phân thành hai sắc bén khó chống chọi lại một cỗ thật lớn đao ý trong nháy mắt di tản trên tử vân phong dẫn động sấm nổ liên hồi dư vang lên không dứt. đao khí nở rộ trong nháy mắt đao ý đột nhiên xuất hiện đem tiết mạn quân cả người nguyên thần đục thân chấn nhiếp khó mà hoạt động chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong phụ xuống sắp đến trước khi chết nàng mới biết đối diện người võ công rốt cuộc là bực nào không thể tưởng tượng nổi so sánh cùng nhau nàng vất vả tu chỉ nhiều năm võ công thật sự không đáng giá nhất tới nhưng khi đao khí nhập thể trong nháy mắt trước ngực tiết mạn quân cất cây lược gỗ nổ nát ra l ấ p ta lấm tấm giống như hoa rơi lênh đênh tụ trước người thả ra một đạo cực quang nếu như nói sở thương lan đao quang là trong đêm tối một chùm bó đ u c như vậy đạo này cực quang chính là chiếu sáng giữa thiên địa nhật nguyệt ánh sáng huy diệu thiên hạ càng có hơn một đạo như núi hùng hậu như biển mênh mông như gió kịch liệt như lạnh lùng rét lạnh đao ý quét ra dưới một kích không những trong nháy mắt đem sợ thương lan phát ra đào khí đánh nát b ấy càng dư thế không giảm nổ bắn ra hướng về phía đối phương linh khí trong thiên địa bị một cố gợn s ó n g kéo theo c u ầ n c u ộ n giữa biến thành lưỡi dao phối hợp cái kia nói khí tức kinh người phá không đi giao dạng b á đạo thảm thiết khí thế càng phát hơn người khó mà ngăn cản đinh một tiếng giòn vang t i ế n quang loại sáng khí kinh đụng nhau trực tiếp một p sẽ bị h â nhỏ t à hoàn toàn thành bã, cao cao dịch, vào thành thành n minh kính hiên nổ nát mang quăng lên vùng minh kính hiên, trắng như nguồn h hai theo huyết dịch, phế tích cao cao loa dưới một một đem cắt trở tuyết cố bã, đã vẩy đ l ê nhỏ n nhỏ nhỏ, tay phải s ở thương lan áo b à o tím tay áo bị xé nứt ra ở mười mấy thước trên bầu trời theo gió chậm rãi bay xuống trên tay phải của hắn đang có thành chạy dòng máu dọc theo năm ngón tay c h ả y xuống tích chứa cây lược gỗ một kích trực tiếp khiến cho cái này sắp đi lên nhân sinh đỉnh phong người phụ bị thương sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng không phải có thể nói là khó coi hiện tại sở thương lan chưa từng nghĩ qua có người có thể bị thương hắn có người dám đả thương hắn hắn càng không có nghĩ tới chính là trên người tiết mạn quân vậy mà có g i ấ u một chiêu như vậy trước mắt đối phương càng mượn vừa rồi cái kia một thức đ a o đánh biến mất vô ảnh vô tung là hắn xem ra người này là chuyên môn đối phó ta mà đến vậy mà thật sớm lại ở trên người tiết mạn quân xuống phút hạ hương võ công của người này quả thực lợi hại bằng vào ta trước mắt thực lực sợ cũng đã không kịp đối phương nhất định nhanh chóng khôi phục đỉnh phong tu vi sở thương lan lẩm bẩm thì thầm vốn cho rằng thân này thực lực đã ít có người cùng không nghĩ tới xảy ra một cái hạ gương còn có thể cưỡng chế thân này một đầu không ngừng thật sự hiếm thấy tâm niệm nguyên thần chi lực giống như là thủy chiều hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy đi có chất vô hình tinh thần dị lực cùng vô hình vô chất hư không phản g phát xúc rắc kết nối bao trùm cả từ vân phong muốn tìm kiếm hành tùng của tiết mạng quân trên bầu trời dì dào rơi xuống đ ô n g tuyết hình như vĩnh viễn không ngừng nghỉ chuẩn bị phiêu lạc đến thiên hoang địa lão trên đất cái nào đó băng trong huyện một cái lớn chừng quả đấm thú nhỏ co lại thành một đoàn viên cầu chi cạnh lô thai nghỉ ngơi trên khắp núi to, to nhỏ, nhỏ tất cả đều không chạy khỏi tinh thần của hắn cảm giác pháp này so sánh hạ ương lên trời xuống đất t ỏ a thần đại pháp song từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì không thể không cao mày tết i mạn quân còn không chớp mắt na gì khả năng tuyệt không có khả năng trong chớp mắt lập tức biến mất vô tùng là hạ ương có khác hậu thủ vẫn phải có những người khác đang r u n p nàng không còn kịp tiếp tục suy tư cùng truy tra sở thương lan cảm giác được có cao thủ nghe đến đó động tĩnh phất ống tay h á o một cái biến mất ở chỗ cũ một bên khác từ vân phong nguyên sơn ông sống tuyết trúc lâm hoa dâm trúc khúc từng cái từng cái như kiếm bao trùm chăm thức chi địa trung ương một tòa tuyết trúc cư không màng danh lợi ẩn d ậ n tiểu sư muội ngươi vậy mà có thể giấu giếm được người kia tìm vòi lúc nãy chạy thoát tiết mạn quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng không nghĩ tới tiểu sư m ộ i dĩ nhiên thẳng đến chú ý mình càng giống như hơn thủ đoạn này đem mình cứu vừa rồi đạo đao khí kia không những chớp mắt cứu tiết mạn quân đ ã thương sở thương lan càng mang theo nàng chớp mắt ngàn mét vô tình hay cố ý phía dưới đi tới tiên sư chỗ ở cũ trước mặt nàng là mặt chứng ông tiểu thụy một mặt hay cho rực rỡ thiếu nữ ngưng tuyết chương tám trăm mười bảy sân ông nguyên nhân cái chết ngưng tuy trước tuyết lĩnh sơn ông sùng ái nhất nữ nhi ngây thơ hoa bát xinh đẹp động lòng người song tiết mạn quân chưa hề biết tâm tư của nàng tình tế tỉ mỉ vậy mà cũng thật sớm đã nhận ra sở thương lan chỗ dị thường không phải ta là mảnh tuyết trúc lâm này nơi này là cha tu hành qua địa phương lây dính một tia cha nguyên thần đ ơ n ký linh khí bại không che đậy sư tỷ không bị hắn phát hiện cũng không khó ngưng tuyết c ẩ n thận vị bị thương không nhẹ tiết mạn quân tiến vào trong nhà gỗ nằm ở ấm áp mềm nhũng trên giường lại rót chén trả khuôn mặt do yêu thương trở nên p h ấ hận không nghĩ tới cái tia tên giả mạo vậy mà to gan như vậy liền sư tỷ thiếu chút nữa cũng bị hắn hại tiết mạn quân bị vừa rồi hai đạo lực lượng cường đại đối với vọt lên dư âm đạ thương chân khí bị đánh tan kinh mạch cũng nhận đả thương nặng nằm ở mềm nhũng trên giường lộ ra rất nuôi nhược chẳng qua trong đầu suy nghĩ lại là một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ chính như ngưng tuyết nói nơi đây từng là tuyết lĩnh sơn ông nơi ở cũng ở đây l u y ệ n công thậm chí tấn thăng thiên nhân trăm mét phương viên đã lây dính khí tức của sơn ông bảo vệ bên trong không gian không vì ngoại lực cảm giác cũng không khó hơn nữa sơn ông chính là sở thương lan dân sư càng ở đệ tử tuyết lĩnh trong suy nghĩ có gần như thần minh đồng dạng địa vị sở thương lan tùy tiện không dám tới này tạo thứ đích thật là cái ẩn thân địa điểm tốt có câu nói kêu châu nguy hiểm nhất thường thường cũng là châu an toàn nhất nghĩ đến giả sở thương lan cũng không nghĩ ra mình may mắn trốn khỏi một kiếp còn ẩn giấu trên tử vân phong ngưng tuyết ngươi lại là làm thế nào thấy được người này có vấn đề trong lòng an định tiết mạn quân lại thăng nổi lên tò mò chi niệm nàng là được người áo đen đao tâm nhắc nhở lại có nhiều năm qua tương giao hiểu nhau lúc này mới có thể khám phá đối phương mặt nạ ngưng tuyết lại là như thế nào biết được chuyện này nói rất dài dòng còn muốn từ cùng ngày lôi c h ạ c chuyện nói đến phụ thân ta tung tích không rõ cũng cùng tên giả mạo này có liên quan nói ngưng tuyết nắm chặt k h ă n lụa gần như muốn bóp nát thường giờ từng phút đem kinh nghiệm của mình nói ra lúc đầu ngày đó hạng ư n g lấy thần binh c h ư ớ c tả mình tu vi thâm hậu cùng trong lôi c h ạ c h di tản mênh mông lôi khí làm căn cơ chém ra một chiêu lôi đ ỉ n h v ạ n quân uy lực cực mạnh sơn ông tuy có nắm chắc ứ n g đối lại không nắm chắc che lại tuyết l ĩ n h mọi người cho nên hắn tạm thời khiến ngưng tuyết cùng một đá m ngoại vụ trưởng lao rút lui cũng ở trước khi đi bám vào một tia nguyên thần chi lực ở trên người ngưng tuyết xem như bảo vệ song tuyết lĩnh sơn ông cũng không nghĩ tới vừa vặn là cái này một sợi nguyên thần chi lực khiến cho hắn cho mình lưu lại con đường lui không bị chết không minh bạch lấy tu vi thiên nhân đón đỡ lôi đỉnh vạn quân thái sơn áp đỉnh một kích chẳng qua là khiến cho hắn bị thương nhẹ cũng không lo ngại sau đó mới là mấu chốt trước kia không chiến tự tan sở thương lan xuất hiện khóc dòng dòng thừa nhận mình nhát gan nhát gan dẫn tới sơn ông đau lòng sau khi lại hưu tâm chua x o n g hắn vạn vạn không ngờ tới lúc này ở trước mặt hắn đã không phải mình quen thuộc cái đồ mới xuất hiện sở thương lan thừa dịp tuyết lĩnh sơn ông không có chút nào phòng bị khe hở lấy băng hỏ đồng lưu công lực tăng thêm đánh lén trong nháy mắt đem tuyết lĩnh sơn ông nhục thân kích hủy cũng đánh tan nguyên thần làm ra hắn bị lôi trạch chi lực đánh chết giả tượng cái gì sư tôn cái chết vậy mà cùng hắn có liên quan vì sao ngươi không nói sớm một chút đi ra nếu là như vậy người này nói không chừng đã sớm bị vạch trần thân phận nghe đến đó thiết mạng quân từ mềm nhũng trên giường d ơ lên không nhìn vết thương chồng chất thân thể kích động không thôi còn mang theo trách cứ nếu như chuyện thật là như vậy ngưng tuyết vì sao không nói sớm một chút ra để cho trên giới đại tuyết lĩnh nhận rõ ràng tên giả mạo này khuôn mặt thật tập sát sân chủ cùng đoạt xá sở thương lan đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cái trước tội ác t ạ i trời cái sau có thể căn cứ tình hình xét mà định ra dù sao tuyết lĩnh sơn ông lãnh đạo tuyết lĩnh mấy chục năm u y vọng hoàn toàn không phải hiện tại sở thương lan có thể so là cha lưu lại nguyên thần nói cho ta biết không nên lộ mãng hành động cha nói cho dù vết thương nhẹ cho dù không có chút nào phòng bị nhưng muốn đánh lén cũng trong nháy mắt kích phá thân thể của h ắ n võ công tất nhiên cũng là tiếp cận tu vi cảnh giới thiên nhân thương lan không thể nào thời gian ngắn lập tức có tiến bộ như vậy nhất định là có cao thủ vô cùng lợi hại đoạt xá tu hú chiếm tổ c h í n khách người này thậm chí có thể là chứng đạo cấp nhân vật lấy thực lực bây giờ của đại tuyết lĩnh nếu quả như thật cùng hiện tại tên giả mạo này đối mặt chỉ sợ họa diệt môn sắp đến cha không hy vọng thấy được tình huống như vậy phát sinh dù sao đây là hắn bảo vệ cả đời tuyết lĩnh a ngưng tuyết nói xong lời cuối cùng hai mắt thật chặt khép kín lông mi thật dài rung động có nước mắt óng ánh lan xuống lại là thống khổ lại là bất đắc dĩ gương mặt xinh đẹp không ánh sáng hình như cũng không nghĩ ra tương lai tuyết lĩnh rốt cuộc sẽ là hình dáng ra sao sơn ô n là nàng thân nhất thân nhất phụ thân thương lan là nàng yêu nhất yêu nhất người yêu hiện tại cũng bị cùng là một người hại nàng đương nhiên muốn báo thủ nhưng đối phương võ công thực lực của đối phương bây giờ khiến nàng tuyệt vọng căn bản không tưởng tượng nổi thành công khả năng ở nơi nào nàng lại có thể làm được gì đây không nên nản trí ta hiểu rõ một người có thể đối phó hắn hôm nay giả thương lan muốn giết ta chính là người này lúc trước lưu lại một cái ám thủ cứu ta không phải vậy chỉ sợ ta đã mất mạng cứu ngươi tết mạng quân lại không giống ngưng tuyết như vậy bi quan dưới cái nhìn của nàng người áo đen kia võ công cao tuyệt chí ít không kém sở thương lan hơn nữa đối với hiện tại sở thương lan này địch dí t r n đầy có thể dùng lấy xua hổ nuốt sói là tuyết lĩnh trừ hại hoặc là cho dù không có người này hai người bọn họ cũng có thể đến bích hà trang đi cầu cứu được trang chủ bích hà trang từ trước đến nay cùng tuyết lĩnh sơn ông n ổ i danh hai người tuy là đối thủ cũng là chi giao há có thể ngồi xem nơi này lịch không do người đánh cắp đại tuyết lĩnh đối với một chút đối với đông cực đại tuyết lĩnh dâng hiến cả đời người mà nói đại tuyết lĩnh chính là hết thảy cao hơn sinh mệnh cao hơn thân nhân làm ra bất kỳ hy sinh đều là đằng giá mà đối với tiết mạn quân cùng ngưng tuyết mà nói các nàng quan tâm người lại là quan trọng nhất phụ thân người yêu sư phụ như lệ đệ bình thường thân nhân cứ như vậy bị người hại nếu như không có chút nào hành động so với chết còn khó chịu hơn cho dù bích hà trang như vậy đem đại tuyết l ĩ n h đả thương nặng cũng không tiếc cái nhìn đại cục cùng người một mạc yêu ghét thích lắm có lẫn nhau phù hợp cũng có lẫn nhau vi phạm với thời điểm lúc này liền nhìn loại kia đối với lựa chọn người càng trọng yếu hơn tuyết l ĩ n h quan trọng không thể báo thủ bởi vì trang chủ bích hà trang nếu như xuất thủ liền không dứt được vẹn vẹn chỉ là đối phó tên giả mạo này càng có thể có thể nhân cơ hội này suy yếu thậm chí chiếm đoạt đại tuyết lính thân nhân quan trọng như vậy thì cái gì cũng không cần quản chỉ cần báo thù cho dù thiên băng địa liệt sơn hà vỡ vụn cũng không tiếc trong lòng tiết mạn quân co so đo người áo đen là trực tiếp trang chủ bích hà trang là cuối cùng một tay nếu quả như thật đến cuối cùng hiện tại cái này giả sở thương lan vẫn tiêu dao tự tại nàng t h à rằng hủy hết thảy mọi người đồng quy vô thận duy đáng tiếc là cho tới bây giờ tiết mạn quân ném không rõ ràng hạ hương chỗ ở lại càng không biết liên lạc thế nào hạ h ư ơ n g chỉ có thể một bên tính dưỡng chữa thương một bên âm thẩm tra tìm đầu mối hy vọng có thể mau sớm đối phó tên giả m ạ n này chương tám trăm mười tám tuyết lính tinh phách cảnh tuyết lạnh l é o giải tán do thổi phật dương lên như mực tóc dài bay múa liệt liệt hắc bào cổ động hạ ư ơ n g một người cô đao đi ở m ê n mông、ừ. tuyết nói bên trong bóng người lúc cần lúc hiện che giấu ở phong tuyết ở giữa dậm chân như bay xúc đ ị a thành thốn phương hướng đúng là đại tuyết lính chủ phong tử vân phong nhiều ngày tới điều tra cẩn thận hỏi t h ă m q u a sở thương làn cha mẹ ruột t h ă m viếng kỳ nội chỗ đến sơ n cốc lại ở dân gian nghe nói có liên quan sơn cốc truyền kỳ c h u y ể n địa nửa đoán nửa phủ có chút ít đầu mối đang muốn thông qua tiết mạn quân chứng thực một phen ngày đó ta lưu lại trong cây lược gỗ một tia nguyên thần chi lược bạo phát mượn cơ hội ẩn thân ở trên người tiết mạng quân hy vọng nàng chưa bị cái này sở thương lan phát hiện tuyết trúc lâm bên trong nhà gỗ tiết mạng quân làm áo bó sát người không phải làm phấn trang điểm khuôn mặt khi thì đỏ lên khi thì thanh bạch hai tay ở trước ngực bóp bắt tấn quyết đạo tức giận quy nguyên ở miệng mũi có linh khí trong suốt như cắt trắng theo hít thở thổ nạp có rỗi bành trướng điểm điểm tích tích dung nhập thân thể tiết m ạ n quân phản phất trời hạn gặp mưa chân bóng rộ cạn chữa trị lần trước bị hao tổn thân thể hô tiết m ạ n quân đình chỉ vợ công thấy được bướm văn ghế bành bên trên ngưng tuyết con người tăng n giã hai mắt vô thần hiển nhiên hồn du thiên ngoại âm thầm lắc đầu chuyện xảy ra đến nay ngưng tuyết vẫn là không có từ đau xót cùng đả kích bên trong t ì n h lại nhưng mà đối với một cái trôi qua ngưỡng t r ư n g phụ thân quyền thế ngang ngược tùy ý thiếu nữ nàng lại có thể quá nghiêm khắc cái gì trận bên ngoài nhà gỗ tuyết trúc lâm c u ố n lên một trận g ì rào trúc khúc lắc lư âm thanh c u ố n quanh ở trúc khúc bên trên t r u n g gió càng đình đương rung động thanh linh trong suốt êm thai đồng thời lại dẫn dồn rợp ừ n có người đến là hắn hay là hắn trong mắt tiết m ạ n quân sát khí lóe lên một cái biến mất hai cái hắn. đối với nàng đồng dạng xa lạ nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt trước một cái hắn là nàng hy vọng người áo đen kia đ a u tâm có lẽ mượn người này nàng có thể hướng về phía cái kia giả sở thương lan báo thù đối với tuyết lính tổn thất có thể rơi xuống nhỏ nhất không cần đi một bước cuối cùng sau đó một cái hắn lại là nàng trước mắt không hy vọng đối mặt sở thương lan lai lịch người này khó lường vo công cao cường lại quả quyết tàn nhẫn một khi phát hiện tung tích của nàng không những mình khó giữ được tính mạng chỉ sợ sẽ còn liên lụy ngưng tuyết đang ngưng thần một sợi xoay phong duệ kình phong gợi lên cửa phòng tết m ạ n quân cũng chỉ làm kiếm tức giận ra đ a n g điển muốn thi triển ngọc đá cùng vỡ chiêu pháp thấy được á o đen phụ đao lấy khuôn mặt thật hiền lộ hạ gương chậm rãi đi vào trong nháy mắt mất trọng lượng tiết mạn quân thu hồi vận sức chờ phát động một kích ánh mắt h o à n g hốt lỗ múi chua chua phảng phất về tới khi còn bé lên núi học nghệ lần đầu thấy được sư phụ lúc tình cảnh cỗ này an tâm cảm giác gần như là giống nhau như lúc nhưng khi hạ gương lộ diện đồng thời ngồi ở cạnh cong trên ghế ngưng tuyết đột nhiên mềm lỗn ra tê liệt ngã xuống ở trên ghế dựa lớn vô thanh vô tức nhưng lại đột đột dọa tiết mạn quân nhảy một cái các loại nghe được ngưng tuyết thư hoan quy luật hít thở. biết đến chẳng qua là hôn mê không có lớn nguy hiểm tiết mạn quân mới thở phào nhẹ nhõm ngủ lại hướng phía hạ gương thật sâu thi lễ một cái khuôn mặt trang nghiêm mạng quân vô lễ lần trước suýt nữa hiểu lầm tiền bối mời được tha thứ đại lượng tha thứ cho ta vô chi sư đệ của ta thương lan quả thật như tiền bối nói đã đổi một người nhục thân vẫn như cũ nguyên thần không ở lần trước hạ gương không phải kiện mà vào khiến cho tiết mạn quân đối với hắn thái độ lãnh đạo bảy phân á p ý hai điểm sắc ý còn có một phần bàn tín bắn nghi lần này xem ra là nàng có mắt không nhận ra thái sơn đem nhầm người tốt làm ác đồ không cần như vậy ta chỉ muốn hỏi một chút người đối với sở thương lan này hiểu bao nhiêu có biết hay không chút ít dấu vết để lại hạ ương đưa tay nâng đỡ một khí kình nâng tiết mạn quân đứng dậy cực kỳ mong mỏi mà hỏi tiết mạn quân trước mắt đem hạ ương xem như hổ trong xua hổ nước sói xem làm dựa tự nhiên không dám che giấu đem trong khoảng thời gian này sở thương lan hành động cùng nàng phỏng đoán còn có tuyết lĩnh sơn ông tử vong tiền căn hậu quả nhất nhất nói ra những tin tức này đối với hạ ương mà nói càng tăng thêm bằng chứng dự đoán trong lòng trong đó có liên quan tuyết lĩnh sơn ông cái chết lại là khiến hắn hết sức ngoài ý muốn lại cảm thấy phù hợp lẽ thường t i ê n bối chẳng lẽ trong lòng đã co đầu mối biết đến lai lịch của người này t i ế p mạn quân mắt thấy hạng hương như có điều suy nghĩ bộ dáng trong lòng hơi động có chút khát cắt mà hỏi chuyện đã đến nước này nhưng nói là sinh tử đại t h ủ kết quả liền đối mới thân phận chân thực lai lịch đều không làm rõ được chẳng phải là lộ ra rất b u ồ n c ư ờ i không tệ có chút ít đầu mối những ngày này ta điều tra nghe ngóng giữa đạt được một chút tin tức sư đệ ngươi sở thương lan ra đời tức không tầm thường mẫu cảm giác băng lòng vào lòng canh sáng hàng bão tuyết chuyện này là sư phụ ta nói sẽ không có giả chẳng lẽ là sư đệ trí nhớ kiếp trước khôi phục tết mạn quân nghĩ đến cái này đoán trong lòng trợn đau xót bởi vì nếu thật là như vậy sở thương lan liền vẫn là sư đệ của nàng chỉ có điều bởi vì nhiều chút ít xa lạ ký ức mà thay đổi tâm tính thật là như vậy chẳng qua liên tưởng đến sư phụ nàng lâm trung lời nói lại cảm thấy có chút không đúng dù sao nàng thông qua trong miệng ngưng tuyết biết được tuyết lính sơn ông còn sót lại nguyên thần từng nói xuất hiện ở sở thương lan này là đoạt xá trùng sinh c h i người sai sai sai mười p h ầ n sai bởi vì trên trời rơi xuống bạo tuyết làm thật băng long vào lòng lại là lý do ta lấy nhiếp hồn đại pháp hỏi qua sở thương lan sinh thân m ẫ u thân nàng năm đó cảm giác ngộng không phải băng long mà là tuyết lính chỉ có điều bị sư phụ ngươi lời lẽ nghiêm khắc hướng dẫn lúc này mới đổi giọng ngươi biết điều này có ý vị gì tiết mạn quân lắc đầu băng long cũng khá tuyết lính cũng khá đều chỉ nói rõ sở thương lan được trời ư ái lại có gì khác biệt Cái gọi gian là thế gian vạn sư ự vạn vật, đều có linh hồn, huyết nục n huyết đều khu có chi có, h n núi non sông ngòi, nhiên cũng g kỳ thật, tự tạo hóa cũng có. Sư có. đệ ngươi sở thương lan thân phận thật sự không phải tuyết lĩnh sơn chủ một đời nào đó truyền thế mà là hiện tại dưới chân tòa đại tuyết lĩnh này một kia tính phách truyền sinh đây mới phải chân tướng cũng là sư đệ ngươi khí vận vô song thiên địa lọt mắt xanh từ đầu tới hạ ương trôi qua một mực không hiểu chẳng qua là trước kia trước một cái quá khí cao thủ truyền thế thiên hạ cũng không phải không có vì sao chỉ có sở thương lan khí vận như vậy hương thịnh sau đó dò xét ở giữa hiểu rõ điểm này mới nghĩ thông thấu cao thủ chuyển thế mặc dù có kiếp trước tích lũy nhưng vẫn còn không tính là được trời ưu ái chỉ có sở thương lan b ự c này sông núi tinh linh thắt sinh mới đủ lên lão thiên gia hộ giá hộ hàng khí vận của một người lại như thế nào cùng cái này kéo dài vạn năm tuyết lĩnh so sánh v ớ i thiên địa khác biệt không đủ để hình dung sư đệ ngươi từng bị người quán đỉnh một thân băng phách thần công ngươi này cần phải rõ ràng ta hoài nghi trạng thái bây giờ của hắn hẳn là cỗ thi thể kia d ở trò quỷ hạ ương suy đoán làm cho tiết mạn quân tim đập loạn chấn động không dứt sư đệ xuất thân vậy mà như vậy phi phạm khó trách sư phụ sùng ái có thừa lập tức lại thăng nổi lên một cái nghi vấn cỗ thi thể kia tu hành chính là cực kỳ tinh thuần mênh mông băng phách thần công chẳng lẽ cũng là mỗi một nhiệm kỳ tuyết lĩnh tiền bối nay cũng, cũng đã nói qua được dù sao nhìn hắn hiện tại hành động chứ mưu hại sư phụ của mình cùng thương lan đối với tuyết lĩnh quả thực được xương tụng cúc cung tận vị. ngươi yên tâm người này phải cùng tuyết lĩnh ngươi hẳn không có quan hệ cỗ thi thể kia là người cao thủ tuyết lĩnh nhưng lúc đó người cùng hắn đại chiến lại là có lai lịch khác ta hoài nghi hắn hả tới tốt lắm nhanh chương tám t u y ế t vực băng tiếp hạ ương lời còn chưa nói hết liền rõ ràng qua nguyên thần cảm thấy tuyết trúc lâm bốn vương tám hướng dâng lên một cấu ngang ngược bá đạo lạnh lẽo khí tức sát phạt quét sạch thiên địa lát thành rừng trúc đầu mâu nhắm thẳng vào trung tâm tuyết trúc lâm nhà gỗ tiết mạn quân phản ứng hơi chậm nhưng rất nhanh cũng hiểu hạ ương nói được nửa câu nguyên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi thanh bạch đan sen trên mặt có thể thấy được chảy ra mồ hôi l ă n xuống tới tú lệ hai con ngươi chớp lại chớp trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hạ ương chỉ cảm thấy đạo này khí tức hùng vĩ khó lường tràn ngập khó mà chống cự tràn trề vĩ lực hình như cùng đại tuyết lĩnh nối thành một thể phải là trận pháp một loại thủ đoạn. t kết mạng quân lại là đại tuyết lĩnh xuất t h ầ n lập tức từ đạo này khí tức bên trong cảm ứng ra trận này lai lịch tuyết vực băng kiếp ở đại tuyết lĩnh thần trí cao công là băng thiên kiếp dùng cái này diễn sinh ra được trừ hàn g thiên băng phách kiếm tuyết ngược phong thao còn có một môn chỉ cần tập hợp đủ mười một đại trưởng lão hai đại hộ pháp cùng sơn chủ thống kê mười cao thủ tứ đại tiên h tiên lại phối hợp tuyết lĩnh đặc thù địa vực hoàn cảnh mới có thể bố trí thành công đại trợ chính là tuyết vực băng kiếp môn đại trận này từ trước đến nay là đại tuyết lĩnh thủ sơn dưới đáy uẩn không phải trải qua diệt môn đại kiếp sinh tử tri nạn gây g ớ vận dụng bởi vì sẽ tổn hao tuyết lĩnh bản thân địa mạch chi khí trước mắt vậy mà khởi động tất nhiên là mang theo ý muốn chắc chắn phải g i ế t lấy nàng cùng ngưng tuyết khẳng định là không đủ tư cách cho nên cái trận thế này chỉ có thể là nhằm vào trước mặt người áo đen này đ a o tâm t i ê n bối nghĩ biện pháp đột một trận đi đây là đại tuyết lĩnh chúng ta đệ nhất sát trận tuyết vực băng tiếp cái môn này trận pháp lấy tuyết lĩnh này địa mạch chi khí mười bốn đại cao thủ thần bố thành á n hợp thiên địa nhân tam tài chi biến còn có đệ tử tuyết lĩnh mọi người đồng tâm hiệp lực bố trí bên ngoài trận trói buộc ẩn chứa vô tận vĩ lực cho dù thiên nhân cũng chưa chắc có thể đỡ t i ế t m ạ n quân bờ môi mất máy k h ắ p mặt đ ắ n g chát nói xong lời cuối cùng hình như cũng nhận mạng người áo đen không thể nào có cơ hội chạy đi nàng cùng ngưng tuyết chỉ sợ cũng muốn chết ở trận này uy lực phía dưới đồng thời nàng cũng trong lúc mơ hồ đoán được sở thương lan d ụ n g tâm h i ể m ác chỉ sợ lấy đối phương thông minh tài trí sớm đã đoán được mình giấu kín ở tuyết trúc lâm nơi này bởi vì loại bỏ tất cả không thể nào cũng chỉ còn lại một cái khả năng là nàng đánh giá cao mình đánh giá thấp đ ị c h nhân phạm vào sai lầm lớn hồi tương lại lúc trước thoát hiểm tích m ạ n quân làm mượn người áo đen kinh tiên nhất kích lúc này mới bình yên lui đi nhưng cùng lúc bại lộ giữa hai bên tồn tại liên hệ từ một khắc kia trở đi nàng tiết mạn quân cũng không phải là sở thương lan muốn chủ yếu trừ đi mục tiêu chẳng qua là một cái không có ý nghĩa mùi câu dùng để câu dẫn đao tâm đầu này rất đúng có uy hiếp cả lớn sở thương lan từ đầu tới đôi giữ kín không nói ra thầm chú tính chắc hẳn cũng là xuống cực lớn công phu mới cuối cùng bày ra cái môn này sát trợn nàng duy nhất không nghĩ ra chính là môn nhân khác vì sao cũng đồng ý xuống như vậy tiền vốn phải biết tuyết trúc lâm là tuyết lĩnh sơn ông chỗ ở cũ ý nghĩa đặc thù bọn họ làm sao dám ác tặc h ạ ương trước hết giết thời ta lại bắt sư tỷ ta sư muội còn lấy ma công nhiếp trái tim nội thần hôm nay muốn mạng ngươi chết mất ở dưới tuyết vực băng k i ế p tết i mạng quân đang nghi hoặc đ ố n g nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến sở thương lan nghĩa chính ngôn tử lại bao hàm bi phẫn hô gạo một tiếng này truyền khắp trên trời dưới đất hồi âm từng trận du đãng tứ cực bắt hoang rõ ràng rõ ràng tết i mạng quân sắc mặt trợt biến thành trắng như tuyết không thấy được một điểm hưởng luận tới trước vận công chữa thương rất có chuyện tốt bộ dáng như là hai đường đây là tâm thần nhiều lần bị kích thích sở trí liên đối còn chưa hoàn toàn tu thành nguyên thần cũng mơ hồ có chút tán loạn khuy hướng nguyên thần có tổn thương phản hồi đến trên mục thân chính là khí huyết khô cạn hạ ương đao tâm lại chính là hạ ương hóa ra như vậy khó trách bọn h ắ n d á m khó trách bọn h ắ n d á m là thế sư cha báo thủ chỉ là chỗ ở cũ lại tính là cái gì vẫn là quán non liên tiếp bị đà kích đánh sâu vào kích thích cho dù là tiên thiên nữ nhân cũng không chịu nổi được thuận lợi nhìn chính các nàng tạo hóa hạ ương thấy được tiết mạn quân không có chút nào tức giận ánh mắt còn mơ màng ngủ say lại hít thở ngắn ngủi ngưng tuyết khe lấp đầu trong nháy mắt điểm vào hai đạo chân khí tiến vào mi tâm của tiết mạn quân cùng ngưng tuyết ở trong để cho hai người ở áp lực nặng nề xuống hóa giải không ít v ề phân càng nhiều hắn liền thương mà không giúp được gì hắn tự thân cũng không luôn cuống bất loạn xoay người quay đầu lại đen tay háo hất lên đôn đốp rung động ở giữa một cô ác liệt khí mang đem trước người cửa gô đã bị đánh vỡ vụn vô số mảnh vỡ hướng phía n g o à i giới toàn bay mình thì nên ngang đi ra đại môn phía ngoài hơn hai trăm áo trăng áo t r o à n g tu vi không giống nhau đệ từ tuyết lính dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững một tay cầm sáng như tuyết trường kiếm một tay niết kiếm chỉ ấn quyết tạo thành một vòng tròn bức tường người lẫn nhau giữa khí tức trao đổi chân khí cấu kết tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn ở dưới chân của bọn họ giày đen đạp trên tuyết trắng chầm ổn như bàn thạch đè ép đĩa một cỗ minh ông thật lớn địa khí từ tuyết lĩnh tử vân phong lan truyền ra cỗ này địa khí ra chỉ ở thân thể bọn họ mặt ngoài sẽ cùng tuần hoàn không thôi chân khí dung hợp tạo thành một đạo thông thiên triệt địa loé ra tinh chữ viết nhầm thể khí tưởng một mực đem bên trong tuyết lĩnh nhà gỗ vây quanh ở đệ tử trước người lấy áo bào tím sở thương lan cầm đầu bảy đại trưởng lão nội môn hai đại hộ Pháp, nguyên tam đại ngoại vụ trưởng lão cùng một cái mới để bạt ngoại vụ trưởng lão tiểu trận đồng dạng bố trí thỏa đáng khốc liệt bá đạo băng giết vạn vật tuyệt cường ý cảnh khiến cho thiên đ ị a biến sắc ngay phía trên bầu trời kỳ luồng khí xoáy như cân xoáy thanh thiên phía dưới hiện ra nồng đậm mây đen rất có mưa gió nổi lên chi thế ở hơn trăm ánh mắt nhìn chăm chú đầu tiên đập vào mi mắt chính là một con vàng nhạt hoa văn trường loa vân văn hình vải vóc mới tinh bước ra một bước đất tuyết băng liệt núi đá mở ra mấy trăm đạo to bằng ngón tay vết rách càng một đường lan tràn làm lớn ra vẹn vẹn một chân liền bước ra sơn băng địa liệt phong phạm suýt chút nữa dẫm chết một đám người quả thực làm kinh sợ đệ tử tuyết lĩnh nhảy một cái đây là cỡ nào còn cao thâm hơn vóc công số lượng không ít đệ tử tuyết linh ít hầu nhuế động nuốt xuống một ngụm sền sệt nước miếng lông mày ở giữa diện ra mồ hôi lạnh gặp băng hẳn thời tiết đông thành sưng lạnh kết một mảnh chấm bệnh mỗi qua một giây bọn họ tay cầm kiếm liền càng chặt cầm kiếm trái tim cũng càng lạnh cho dù có sơn môn cao thủ dẫn đầu bọn họ như cũ cảm nhận được một cỗ tử vong áp lực phảng phất một thanh đao phong ngưng tụ tùy thời cắt lấy đầu lâu của bọn h ắ n sẽ không có bất kỳ ngoài ý m u ố n nằm ở tuyết trúc lâm nhà gỗ đại môn bên trái đằng trước vị trí một cái mặt chữ điền m ũ i kẹt đệ tử hai tay càng run dày không ngừng đây là hôm đó thấy được sở thương lan thi triển tuyết ngược phong thao từ đó cùng hô hét to tiêu căng cùng ngạo người đồng dạng cũng là thấy được hạ gương lấy cái thế đao khí cắt kiếm vực phá hết tuyết ngược phong thao về sau biến sắc không nói người chính là bởi vì thấy tận mắt võ công của hạ gương cho nên so với một ít đệ tử biết hạ gương đáng sợ muốn vây giết cao thủ như vậy có thể thành công hay không không nói đến coi như thành công lại muốn chết bao nhiêu người hắn sẽ là một cái trong đó chương 820, phá trận các loại hạ gương hoàn toàn bước ra nhà gỗ trong n g á y mắt tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc tay chân luôn c uống chỉ vì bọn họ thấy được đã không phải một người mà là một thanh quanh thân bắn ra ước vạn vạn nhỏ vụn ánh sáng nhạt đao rất dài thân thật mỏng lưới đao phong mang l ớ p lóe trôi đao trung tâm một khối tam sắc bảo ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu khắp thiên địa hình như là ngưng tụ thiên địa linh khí n h ậ t nguyện tinh hoa mà ra đời vô thượng thần đao người làm sao lại biến thành đao chỉ có một khả năng người trước mắt đã đem tự thân tu vi cùng đao đạo kết hợp tu luyện đến người tức là đao đao tức là người cảnh giới người này v õ công rất cao mọi người không thể khinh địch nhất định phải cẩn thận đường đối thương lan động thủ đại trưởng lao tóc đen dâu bạc trắng trên mặt nước ra h ò g ánh ở giữa hiện lộ một t i ê m ngưng trọng mặc dù đã sớm biết đến người này võ công cao thâm khó lường lại ném không ngờ được đối phương đã đến trình độ như vậy như vậy tu vi đao đạo nếu như mượn lôi trạch trí lực may mắn giết được t u y ế t lĩnh sân ống hình như cũng không phải là khó hiểu như vậy quả nhiên kẻ này đích thật là đại địch của ta cần phải nhân cơ hội này đem hắn một kích chém giết nếu không di hoạn vô tận sở thương lan tinh mâu điểm điểm ở chỗ rất nhỏ lộ ra một tia ưu ám sắc thái nghe được đại trưởng lão mà nói áo bào tím tay á o hất lên thân người bỗng nhiên từ dưới đất v ọ t lên cuốn lên một đạo cồn g phong khí lưu các loại lẻn đến trăm mét cao bầu trời hai tay sán lạn như pháo hoa nở rộ thi triển trung điệp thủ pháp vận khí vào trong cuối cùng hai tay giơ cao cử đi như nắm thương thiên nếu có người song song nắm g nhìn liền có thể thấy được từ đỉnh đầu sở thương lan xoay tròn dòng xoáy trong m â y đen liên tục không ngừng rủ xuống mênh mông vân thủy chi khí không có vô thận cho mượn sở thương lan hai tay chạy ngược vào thân thể lại như cùng ngân hà rơi xuống đất bay chạy lao thẳng tới phía dưới tuyết lĩnh còn lại đám người đại trưởng l á o dựa theo kỳ môn phương vị đứng vững mi tâm nguyên thần chi lực động đến cùng phía trên thiên thủy chi khí phía dưới tuyết lĩnh địa khí thời gian dần trôi qua hợp làm một thể diễn sinh ra được một đạo lớn chừng ngon cái hình ba cạnh không gian cũng lan tràn ra lao thẳng về phía hạc ư ơ n g tốt chất pháp đại tuyết lĩnh không hổ là đại tuyết lĩnh xứng đáng võ học thánh địa danh sưng đáng tiếc người quá ngu xuẩn bị người lợi dụng mà không biết hạ gương mắt thấy đại trận này m ạ n cùng trên trời dưới đất không có chút nào sơ hở đùa cợt một tiếng cũng có cảm thán nếu không phải thiên địa nhân tam tài chi biến dung hợp thống nhất cho mượn đại trận c h i lực che giấu khí tức cùng nguyên thần c h i lực đám người này ẩn thân ở đây lại há có thể giấu g i ế m được trên hắn tiên h nhân đ ị a tỏa thần đại pháp do t h á n g biết không còn nhiều lời quanh thân đao quang l o ạ sáng thân thể m ê n ngông khí tức lóe lên một cái biến mất dưới chân liên hoàn đập trên phong thần thối pháp di hình h o á ảnh trong một theo à g hư c p hào kia hình ba cạnh không gian làm lớn ra lan tràn nhà gỗ xung quanh hạ ương lưu lại hình ảnh dối rít bị đông cứng thành băng tinh hàn băng chi lực vô cùng sắc bén bá đạo lấy hạ gương bây giờ có thể xưng sức sống vô hạn lục thân đó nữa sợ cũng muốn vỡ thành c ạ n bã tan ảnh cuối cùng chẳng qua là tan ảnh băng tinh đông kết đồng thời bên trong hình ảnh tiêu tán vô tung chỉ có từng đạo ác liệt thật lớn đao khí bắn trụm phá vỡ hàn băng đồng thời h ư u h ư u tiếng xé gió không rước đánh tới đệ tử tuyết lĩnh b ả y ra khí t ư ở n g phía trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng va đập người ở nơi nào đám người đại trưởng lão tứ mục nhìn quanh lại phát hiện không có chút nào tung tích của hạ gương nghi ngờ không thôi thời điểm chật nghe phía sau chuyển đến một tiếng, tiếng đều đau đớn thảm thiết thống khổ mà tuyệt vọng hóa ra một cái đệ tử thủ trận ô m đầu liều mạng gõ vận đủ chân lực luân phiên trọng kích phía dưới ầm ầm một tiếng mình đem đầu của mình đánh tứ tán phân liệt đỏ trắng vật khắp cả đ ổ tuyết lĩnh bắn tung toái ra liên đối khoảng đệ tử cũng đều bị k i n h sợ liên tiếp lui về phía sau vòng ngoài đại trận lẫn nhau quan hệ nối liền tuần hoàn không nghỉ lại có tuyết lĩnh địa khí g i a trì đúng như là núi non đứng thẳng không thể phá giải song đại trận không thiếu sót người có thiếu đại trận không có sơ hở người có sơ hở một vòng sai lầm vòng vòng đều sai đệ tử tuyết lĩnh này nhận lấy thống khổ không tên khó mà đã chịu phía dưới tự sát mà chết lại khiến cho đại trận lộ ra một chút kẽ hở nhưng khi đệ tử này bỏ mình trong nháy mắt hơn hai trăm cái trước người đệ tử tuyết lĩnh khí tường lộ ra một đạo bí ẩn sơ hở huyền không tinh chữ viết nhầm thể ảm đạm đây là bên ngoài trận hạch tâm tinh hoa h i ể n hóa cũng là linh cơ đã tụ tập chỗ ở còn không đợi tuyết lĩnh mọi người bổ cứu dưới mặt đất vang lên một đạo bạo liệt thanh âm đất đá tuyết băng bắn nổ thoát ra một vệ t bóng đen hình như đại bàng dương cánh một tay nô ra ó ngánh giữa năm ngón tay ngũ phương đao khí cắt trong n h y mắt đâm xuyên qua xoay tròn không ngừng hơn hai trăm cầm trong tay trường kiếm đệ tử áo trắng cùng nhau bị đánh bay ở giữa không trùng đồng thời miệng phu nhiệt huyết giống như trên trời rơi xuống mưa máu lại là cỡ nào hùng vĩ bóng đen đứng trang nghiêm tại chỗ trường đao như cũ lưng beo ở thân chưa từng ra khỏi vỏ kim văn dày lần nữa đập đất lại là nhẹ nhàng nhu nhu liền thật mỏng tầng tuyết cũng chưa từng đè ép ra một tơ một hào dấu vết đương nhiên hạ gương cũng chỉ có thể là hạ gương giỏi tính toán người này không những vo công cao thâm khó lường ngay cả tâm kế cũng như thế thâm trầm đám người đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức suy nghĩ minh bạch đối diện người từ đi ra nhà gỗ bắt đầu đã đang tính kế hiện tại một màn này hắn biết do không thể chính diện cùng tuyết vực băng kiếp va chạm đây là tự tìm đường chết cho nên cách khác ra sân lúc cảnh giới ngoại phóng cố ý thi triển võ lực không phải là vì khoe khoang mà là tại trôn xuống phục ú t một cước đạp tan tuyết trúc lâm đá xuống núi dung da hoa văn lan tràn ra ngoài vây quanh đệ tử b ả y ra khí tưởng t r ư ớ c là lần đầu tiên p h ụ c bút thi triển t r ù n g điệp u y ễ n tượng bóng người là lần thứ hai p h ụ c bút đồng dạng là ở bông lòng bọn họ cảnh giác chính hắn thì thừa cơ tiềm nhập lòng đất chọn lấy chuẩn nhỏ yếu đệ tử tuyết lĩnh ra tay có lẽ từ chân khí đi lên nói mượn tuyết lĩnh địa khí cùng trận pháp các đệ tử không thua ở hạ ư ơ n g nhưng nguyên thần kém lại là thiên địa khác biệt bọn họ làm sao có thể ngăn cản hạ ư ơ n g bực này cao thủ đánh bất ngờ hạ ư ơ n g chẳn qua là lấy chỉ là ma đạo diệu âm quấy nhiễu một người thuận lợi khiến cho bên ngoài trận lộ ra sơ hở càng thừa này thời cơ phá hết bên ngoài trận lộ ra không chỉ là cường hãn võ công thâm trầm tinh tế còn có tuyệt đỉnh chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm đây là hạ ương một lần lại một lần cùng cường giả giao chiến tích lũy xuống quý giá t à i phú mà bây giờ hạ ương phá hết dùng để trói buộc bản thân hắn bên ngoài trận còn lại bên trong trận coi như uy lực mạnh hơn cũng không làm gì được lưu lại đi tùy tâm hắn chính diện cứng rắn vừa chẳng qua hoàn toàn có thể quanh co bọc đánh hạ ương tuyệt không phải loại mãng phu toàn cơ bọc đó chương tám trăm hai mươi mốt vốn là người trong ma hạ ương người tên tiểu nhân hèn hạ này độ vô sĩ như hại tuyết linh sơn ông ta còn chưa đủ hiện tại còn dám đến đại tuyết linh ta tới diêu võ dương oai có loại không nên né để nguyên liếm thử tuyết vực băng kiếp lợi hại tam trưởng lão lần trước không biết hạ gương thân phận chân chính lần này lại bị sớm có giải thích sở thương lan cổ động trong nội tâm phẫn hận như ngọn lửa nóng bỏng tiêu đốt hừng hực không thôi càng mắt thấy đối phương sẽ t o a n tuyết vực băng kiếp bên ngoài trận t r ó i buộc phương pháp nóng lòng đối phương thừa này t r ố n xa cho nên cất bước tiến lên khích tướng đại ngôn bất tầm nói hắn đây là tự kiềm chế có đại trận hộ thân còn có cao thủ đại tuyết linh ở một bên an toàn rất có bảo đảm đương nhiên m ộ thứ p ầ n yếu tuyết lĩnh sơn ông không phải ta giết chết mà là các ngươi hiện tại cào cao nâng lên mới sơn t h ủ sở thương lan người này là người trong ma môn đoạt xá sở thương lan ngụy trang mà thành tưởng tình các ngươi đại khái có thể tự động hỏi thăm sơn ông tri nữ ngương tuyết cùng tiết mã quân hạng ư ơ n g như đi bộ nhàn nhã tự giác trói buộc mình bên ngoài trận biến mất muốn đánh muốn đi chẳng qua một ý niệm mở miệng giải thích Ừm. từng từ một mới, dám làm dám mắt Nói hiệu nói vượng, thương lan chính lĩnh thiên tiêu, há lại ngươi có thể đều xấu. Ta từng nghe nói ngươi cũng là ung châu một đời nhân kiệt, võ đạo mới, không nghĩ không buồn buồn Còn trưởng nghe nói lời ấy, ánh mắt cũng có tiếp xúc động, chẳng qua là bất động thanh sắc, dù sao hạng ương lời nói hình như ng có có có hiệu tiêu, lại đời kiệt, tới cười, cười. lại lời tiếp lời há thể châu chịu, thật thể tuyết đều xấu. kêu qua võ ta Ta bất là là lão là sao xúc sắc, ấy, đạo dù sự từng chiếc dựng đứng phảng phất một cái pháo đốt bình thường cuồng phún không ngừng h ừ lấy tiên tiên c h i thân đánh chết tuyết linh thiên nhân như thế chiến tích đủ để khiến hạng mẫu danh dương thiên h ạ thanh văn tứ hải có gì dám làm không dám chịu đơn giản là hạng mẫu không muốn cho người bối hát qua mà thôi về phần ngươi không những ngu xuẩn hơn nữa lại nhiều lần nói năng lỗ mãng liền t i ể u trường đại giới để ngươi biết đến họa từ miệng mà ra đạo lý hạng ương sắc mặt phát l ạ n h tượng đất còn có ba phần tính nết h ạ ương hắn tung hoành một thế như thế nào mềm mại dễ khi tính tình dạo bước ở giữa khước tà thần đao phía sau làm vỡ nát bọc lấy miếng vải đen x é rách tranh nhưng hóa thành một đạo bạch quang rơi vào trong tay hạ hương tay phải cầm c h u ô i đao xanh t h ẳ m như ngọc nhẹ như cánh chim trở tay dương lên đao quang sáng lên so với nắng g á t một đạo c u ộ n c u ộ n vòi rồng thuận thế bắt đầu cũng hấp thu giữa thiên địa vô hạn sức gió tăng cao đánh tới vòi rồng kéo dài mạn giải tán tầng dưới chót đường kính đạt mấy chục mét bên trong hát phong dày đặc khí lưu thành cơn xoáy cuốn vào trong đó tuyết máu thạch băng các loại dị vợt đều bị chém thành mảnh vỡ sức mạnh mang tính hủy diệt gần như có thể đem một ngọn chiêu này đúng là thất đại hạn phong bạo nhất thức ẩn chứa giữa thiên địa phòng chi nhất đạo chân lý mượn đao hình trình bày càng bị hạ ương thu nạp vào võ học của mình thể hệ bên trong thu phát tùy tâm từ ý muốn không gì không biết tam trưởng lao phía sau cả đám không còn kịp suy tư nữa càng nhiều hạ ương lúc này nói tới thật giả kinh hãi đao này vi lực đã đồng thời xuất thủ tổng hợp nguyên thần chi lực kích phát trường kình tam giác lăng hình hư không tái hiện trong nháy mắt đem đã phồng lớn lên gần như lấp đầy trước mặt bọn họ không gian hắc long quấn bao phủ ở bên trong tuyết vực băng kiếp giống như quy tắc đóng băng chi lực lần nữa phát huy màu đen vòi rồng bị ngưng k í c thành băng nhìn như đã bị ép buộc song còn không đợi bọn hắn thở phào băng bên trong vòi rồng lần nữa tiêu tán vô hình hình như chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài chỉ có một đạo hơi như gió mát đao khí trà sắt trà sắt tam trưởng lão cánh tay phải v a i chỗ xoẹt một tiếng lộ ra máu tơi ư như suối càng có hơn một cánh tay cao cao căng lên làm cho trên giới đại tuyết linh trưởng lão hộ pháp đệ tử đều là hít vào ngụm khí lạnh sắc mặt khó coi đến thực điểm v õ công của đối phương không những hùng hồn trăng k h o t mà nhỏ xíu tình trạng đối với lực lượng vận dụng đao đạo năm chắc càng đã đạt đến suất thần nhập hòa cảnh giới trên thực tế bọn họ đúng là nhìn không ra hạ ương một đao này huyền cơ rốt cuộc rượu ở nơi nào lại tại sao có thể xuyên thấu qua lực lượng của tuyết vực băng kiếp bị thương sơn trừng g i ả chẳng qua bất kể nói thế nào kết quả này tới cũng là â n chứng một chuyện đó chính là đại trận uy lực cường hãn nhưng cũng không làm gì được đối phương chút nào ngược lại sẽ bởi vì người có sơ hở nguyên nhân bị từng cái kích phá cao thủ như vậy đang không có thực lực tuyệt đối đèn nén xuống có thể đủ tiêu diệt đại tuyết lĩnh an tĩnh đại trưởng lao các loại cả đám cái chán toát ra mồ hôi lạnh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bởi vì đau nhức kịch liệt ngũ quan bóp méo giữ t ậ n tam trưởng lão lại gặp được cái này trước tiết như pháo đốt bình thường tam trưởng lao thiết hán tranh tranh cố nén tay cụt thương khổ không nói tiếng nào mình ở mình đại huyệt bên trên điểm liên tiếp đ ừ n g lại dâng trào suối máu sắc mặt tâm lánh mà khó coi đối phương có thể một đ a o đoạn mất hắn một tay một đ a o lấy hắn thủ cấp cũng không phải vì khó đối phương lưu thủ nói thật mặc dù hắn đối diện trước người này hận thấu xương nhưng lại không thể không đối với người này lời nói nghĩ sâu xa mấy phần chẳng lẽ thật có nội tình dùng thực lực nói chuyện thường thường so với a n không nhanh chóng phải có lực nhiều lắm như vậy hà hương căn bản không sợ đại tuyết lĩnh hơn nữa giống như đối phương lời nói lấy tiên thiên c h i cảnh diện sát tuyết l ĩ n h tiên nhân có thể đủ nổi danh lập vạn thiên hạ đều biết lại so sánh thực lực của đối phương bây giờ không có trốn t r a n h nói lão cần thiết mọi người sinh nghi đứng ở tại chỗ trên không trung huyền lập như thần sở thường làn tinh mâu lấp lóe ưu ám cùng sát cơ lóe lên một cái biến mất tu vi của h ắ n cao thâm hơn nữa làm đại trận, trận tâm r ậ n t bên trong ngày chi nhất đạo ngắn ngủi có cùng thiên địa tương hợp thực lực cho dù cách nhau xa vời phía dưới phát dưới sở i loại biến n h đủ c thương c bị lan tính toán không bỏ sót vốn muốn mượn trợ tuyết l ĩ n h này trận thứ nhất nhất cử hành sát hạc ương về sau tiết mạn quân cùng ngưng tuyết chẳng qua mặc hắn bài bố bóng nhẹ song hắn chỉ tính sai một chuyện chính là thực lực h ạ n ương thật sự quá mức kinh khủng tăng lên xa so với hắn còn muốn lớn hơn nhiều tuy không chính diện chống lại đại trận khả năng nhưng chỉ dựa vào trận pháp nhưng cũng khó mà làm gì được đối phương lúc này mới một tử rơi xuống sai đầy bàn điệu thua trong nội tâm này sinh tác đ ộ c sở thương lan hít một hơi thật sâu lại là phong vân biến sắc linh khí như nước thủy triều liên đối liên lụy phía dưới một đám trưởng lao nguyên thần ngao nghe muốn động từ chỗ mi tâm tán loạn ra điểm, điểm tinh hoa giống như kim hy vượt ngang địa giống xa xa quán trú đến trong cơ thể sở thương lan là tâm ma nói thôn thần đại pháp mọi người cẩn thận tán đi đại trận đại trưởng lao t r ậ n cảm thấy nguyên thần chi lực tiêu tán linh hồn nhục thân tản ra phủ phiếm nhỏ yếu khí tức đột nhiên nghĩ đến cái này thủ đoạn vội vàng mở miệng nhắc nhở hạ ương thì nhìn phía trên không trung sở thương lan nhướng mày không được bình thường cho tới bây giờ thiên thư vẫn không có công nhận hắn nhiệm vụ hoàn thành chẳng lẽ mình đoán còn có sai có thể thôn thần đại pháp liền đại trưởng lao tuyết lĩnh đều nhận ra không thể nào sai lầm chương tám trăm hai mươi hai kiếm ra như ma trong lòng hạ ương sinh nghi vốn cho rằng đã là mười phần chắc chín đem hiện tại sở thương lan này chân chính lai lịch nhìn nhất thanh nhị sở không nghĩ tới thiên thư cũng không công nhận tạm biệt tuyết lĩnh một đám trưởng l á o hộ pháp nguyên thần bị một cỗ cực kỳ cường đại hung hãn hút nhiếp chi lực khiên động lung lay m u ố n động gần như ly thể thấy không thể thả đảm nhiệm đi xuống hiện tại sở thương lan này cùng hắn đại thù đã kết suy yếu đối phương thậm chí chém giết đối phương bắt buộc phải làm không phải vậy cái vận khí này c h i tử còn không biết muốn cho hắn gây ra bao nhiêu phiền thoái hơn nữa nếu như tùy ý người này đem đám cao thủ tuyết lĩnh này nguyên thần cắn ớt tăng trưởng công hạnh cảnh giới phối hợp hắn lúc định phong đợi tu vi mình muốn cầm xuống đối phương chỉ sợ cũng không dễ dàng về phần thiên thư nhiệm vụ cùng tương quan phần thưởng thất đại h ạ h ạ ương tự hỏi có thì tốt nhất không có cũng không cần tính toán chi ly cần biết trên đời chuyện khó có thập toàn t h ậ p mỹ hắn đi đến hôm nay không dứt được vẹn vẹn chỉ là bởi vì võ công của thiên thư có cái gì không được bỏ trong lòng một khi quyết tâm tay cầm đao càng phát kiên định có lực cổ tay lắp một cái một đạo màu lam nhạt gợn sóng hình dáng đao khi chống rông bắn ra dọc theo thân đao bắn phá ra xinh xinh cắt bỏ một đ ả n cao thủ tuyết lĩnh nguyên thần tản ra hướng lên đảo lưu đường tát một đạo này khiến cho tuyết lính cả đám rối rít bị chấn thất khiếu chảy máu nguyên thần bị thương nghiêm trọng cũng may tránh khỏi nguyên thần hoàn toàn hòng mất mấy chục năm tu vi bị người đánh cắp tình huống bi thảm đao này mặc dù bị thương bọn họ nhưng càng đã cứu bọn họ ừng hạ ương lại hỏng chuyện tốt của ta tốt hôm nay liền hoàn toàn làm thiệt ngươi cũng khá tiết mối hận trong lòng ta sở thương lan trôi lơ lửng không trung hai tay vòng trường tay áo tóc dài ở loạn trong lưu phong nhẹ nhàng bày trên mặt đang toát ra đã thoải mái c ù n tung biểu lộ nội tâm trầm hơn ngâm ở công lực kịch liệt tăng lên trong vui sướng chật một cỗ phản vệ chi lực sung lên liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể nguyên thần chi lực tiêu tán vô tung làm hắn trong chốc lát có loại thất vọng mất mát cảm giác há miệng phun ra một cỗ nhiệt huyết nguyên thần mơ hồ có chút bất ổn các loại hướng phía dưới xem xét mới thấy được trở tay cầm đao đứng đấy ở sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn sát ý nghiêm nghị hạ hương trong mắt đối phương một cỗ bệ nghĩ ba ý sắc cơ quả thực đao nhói hiện tại sở thương lan ánh mắt như vậy ánh mắt rõ ràng là không phải cầm bánh nhân đậu làm cả l ư ơ n không có để hắn vào trong mắt hắn tiếp trước đã là tung hoành thiên hạ giết người không tính toán má đầu võ công đều không phải là cao mà là mạnh từ trước đến nay làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kiếp này càng tính kê sâu xa đoạt xá một tia tuyết linh tinh phách chuyển thế chi thân được chơi ưu ái căn cơ càng thắng hơn kiếp trước có chứng đạo chi tư bây giờ bị một cái hiện thế tiểu bối coi thường như vậy khinh thị h ắ n há có thể cam tâm đây là xỉ n h ụ xỉ n h ụ phải dùng máu tươi rửa sạch trước kia là chân quý thân phận bây giờ địa vị không muốn động dùng ma công lúc này mới hơi kém sắc ngươi một phần thật sự cho rằng ta chị không được ngươi giết trong miệng trợ thét dài một tiếng cuối cùng một tiếng chữ sắt mánh l ê o mà trong trẹo kéo dài hồi âm từng t r ư ợ đem không trung tứ tán phong lưu g ặ n ra làm vỡ nát càng phía trên hơn không biết cao bao n h i ê u t ầ n g mây có thể thấy được khí thế mạnh mẽ dưới chân sợ thương lan một điểm mặc dù hư không không có gì lại như đạp bằng điện toàn bộ thân thể túi người xuống vọt lên tựa như dương cung bắn ra mũi tên lại như tinh không xa xôi rơi xuống thiên hỏa p h ở lão sợ tổn hóa thành một đạo sáng sủa ánh sáng tim kéo lấy khí l ã n g hương phía hạ gương rơi xuống lôi cuốn kinh tiên động địa chi thế ẩn chứa tan vỡ vô thượng chi lực trên tuyết lĩnh một đám cao thủ còn không chờ đợi thở dốc một lát liền bị cỗ này mạnh mẽ khí thế bá đạo đẻ ép tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai tay gắt gao giữ lại nô ra hòn đá khí lưu như tiễn thổi đến mọi người lung lay sắp đổ toàn thân nổi r a gà chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó ý chí không bị phá hủy k híp mắt nhìn lại tuyết lính dây núi phía trên không lý do thổi lên vô số cuốn phong cuốn thăng lên đ ô n g tuyết vô tận lưu loát rực rỡ như hoa mưa t r ờ i cũng tốt địa cũng được liên đ ố i trung ương hư không đều là một mảnh trận nhìn che giấu ở tuyết trắng về sau lại là làm cho người đập vào mắt kinh người thấy chi biến sắt tím càng đột nhiên mã như nghệ xạ cựu nhật rơi xuống tiểu như bầy đế tham rồng liệm kim quang là sở thương lan tay phải ngưng ngón giữa và ngón trọ làm một thể cả người lấy chỉ kiếm làm kiếm nhọn thân thể làm kiếm lưỡi lao lấy thân hoa kiếm bên ngoài thân ở ngoài nổi lên một đạo mười mấy mét lớn to lớn kiếm ảnh đỏ sậm chi sắc óng ánh ánh sáng xoay tròn đồng thời c h ậ t bắn phá ra ngàn vạn nói vô cùng sắp bén nhuệ khí khó chống trọi kiếm khí kiếm khí là óng ánh bên trong lộ r a đỏ như máu tuy là khí kiếm vậy mà cùng thực thể trường kiếm không quá mức phân biệt rét lạnh bên trong phong tàng lấy vô tận sát cơ cùng hung á t trình hình q u ạ không khác biệt bắn phá hiu hiu xay qua đem núi cát s i u s i u lâm xuống đem thạch đã bị đánh vỡ v y lực của nó không những ở ở hiển hóa ở vật chất lực phá hoại càng ở trong đó t r ô n giấu thật sâu kiếm ý tu la huyết hải vô tận thần thông một kiếm đã ra tàn sát thương sinh đạo này kiếm thức lại không là đại tuyết l ĩ n h hàn thiên băng phách kiếm mà là coi đây là căn cơ dung hợp kiếm ma nhất mạch ra tu la huyết kiếm mà thành tựu nâng cao một bước ma kiếm nói đối mặt một thức này tuyết l ĩ n h mọi người trái tim chết mất như chết ở bọn họ bị thương nguyên thần trong cảm giác nhìn thấy mỗi một đạo kiếm khí còn yêu khắc lấy cực kỳ quỵ dị thần bí nguyên dỗ thức bóp méo như con run lại ẩn chứa cổ xưa ma lực làm cho sợ hãi của bọn hắn tâm tình tuyệt vọng càng phát phát sinh lớn mạnh thậm chí có tu vi một chút nào yếu ớt người thấy được đã không phải k i ế m khí mà là hiện hóa làm trưởng có song giác ma khí dữ tợn quỷ quái cười khăng k h ắ c quái dị lấy hướng bọn họ đánh tới đại trưởng lao có miệng không thể nói trong lòng vạn phần hoảng sợ hắn thấy được hắn nghĩ tới hắn lại nói không ra miệng đây là tâm ma nhất mạch tâm ma chú tuy chỉ là tâm ma t h i ể u chú nhưng cũng có được hóa mục nát thành thần kỳ ma lực chỉ cần bị đánh trúng một đạo liền sẽ động đến tâm ma lấy nguyên thần là tư lương cung cấp nuôi dưỡng n à y ma cuối cùng vất vả tu chỉ tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát đầu tiên là thôn thần đại pháp lại là tâm ma tiểu chú còn có a tu la huyết kiếm người này quả nhiên là ma đầu đoạt xá đáng hận đại trưởng lão nhiều năm kiến thức khắp cả đọc tuyết lĩnh đ i ể n tảng kiến thức rộng rãi thật sâu biết đến điều này đại biểu lấy cái gì tâm ma nhất mạch chính là ma môn cực kỳ ẩn ấp cường đại một mạch lấy trí cao vô thượng tâm ma đại chú làm căn cơ diễn sinh ra được rất nhiều võ học đối với nguyên thần l ĩ n h n g ộ hiểu được vận dụng chính là đ ỉ n h phong bên trong đình phong càng nghe đồn có mạch này cực đạo cường giả có thể vô hạn luân hồi vô hạn truyền thế đời đời tu trì vĩnh sinh bất diện đương nhiên đây chỉ là cổ xương h e đồn c à n g có thể có thể là ma môn nói ngoa là trên mặt mình r ấ t vàng chẳng qua lần này kiến thức sở thương lan bị người đ ọ a xá lại biểu hiện kinh người không có chút nào chất chát chát sơ hở nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn hòa làm một thể có thể thấy được mạch này lại có chỗ độc đáo a tu la huyết kiếm lại là kiếm ma nhất mạch kiếm đạo một t r ò n g lấy rết làm gốc thân lấy máu là c ả n h lá là thật sự triệt triệt để để s á t lục chi kiếm kiếm chiêu hủy diệt kiếm ý phá hủy kiếm thê âm độc luôn luôn cùng đệ ngũ ra tộc đời đợi đích chuyển tu la huyết hải đao tịnh xưng đào kiếm song sát uy lực vô tận chỉ có không biết này ma đầu như thế nào là thân kiêm hai mạch sở t r ư ở n g rốt cuộc là tâm ma nhất mạch ma đầu vẫn là kiếm ma nhất mạch kiếm thủ cũng chưa biết chừng chương tám trăm hai mươi ba cái thế đ a o giả đám người đại trưởng lão còn có tâm tư đoán lai lịch sợ h a i than một kiếm này sắc bén cùng cường hãn chỉ vì bọn họ đã tay chân vô lực chân khí tan hết sống cũng tốt chết cũng được đều thân bất gió kỷ trực diện một kiếm này hạ gương lại khác sắt kiếm đánh tới nguyên thần cảnh báo trong đầu giống tuyết chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng chiến đấu cùng phá hết một kiếm này vô hạn hào hùng cầm ngược cánh tay của k h ứ c tà lấy một loại cuộn lại góc độ không thể tưởng tượng nổi phản l ư ợ n quanh trở về trước ngực cánh tay như mềm n ú t gân hoành đao ở bên eo ngưng nhiên hai mắt ở đối phương phát đao trong chốc lát khép kín do thổi qua kéo theo tóc đen tung bay ở trước mắt trường h o a trước t r ê n l ớ n tích tụ ra một cái nho nhỏ tuyết bao hết hô hấp của hắn gần như đình chỉ khí cơ gần như không hình như từ thiên địa giữa biến mất chỉ có làm kiếm khí như pháo hoa bạo phát đông tới đông nhiên quê mùa một trạm một trạm này là cực hạn tốc độ bởi vì có lẽ không chỉ là một trạm mà là ngàn, ngàn vạn vạn cái một trạm dung hợp mà thành đạo pháp siêu việt thời gian vượt qua không gian lỏng có bao nhanh đau có bao nhanh một chạm này là sức mạnh cực hạn bởi vì bên trong tràn trề chân khí đã phát ra như sóng biển đ âm thanh một đạo lại một đạo trùng t r u n g điệp điệp tăng cao vĩnh viễn không có điểm dừng là hạ hương nhiều lần thoát thai hoàn cốt trải qua hai lần thiên t à m biến lại nhiều lần kỳ nộ căn cơ hiện hiện một chạm này càng tốc độ cùng lực lượng đao pháp cùng đao ý hoàn mỹ dung hợp một đao đao pháp là hoàn mỹ bởi vì thần đao chạm một thành trên trời dưới đất vũ trụ đã nghiên cứu kỹ đao pháp cùng thay đổi hóa tri đạo đại thành không đao pháp có thể đưa ra phải. ý lại là hàm cái thương không tự nhiên là từ xưa đến nay cường đại nhất đại thần một trong si v u khổ tâm sáng chế ra thất đại h ạ chân chính thần ma đao càng khó hơn chính là thần ma đao pháp do thần binh làm môi giới càng do thần ma mạnh bằng nhân loại sử dụng so với các kiếm quan g còn muốn trói mắt đao quang trợ hiện từng vòng từng vòng đao khí như khổng tức khai bình n ở rộ x a n h thảm đao khí cùng bên ngoài khước tà xem độc nhất vô nhị từ thân thể hạng hương bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn vừa vặn cùng bao hàm sát cơ huyết tinh kiếm khí va chạm đinh đinh đinh va chạm thanh â m trong nháy mắt vang vọng trong đại tuyết lĩnh bên ngoài sen lẫn thành một khúc cao thấp chập trùng ngừng ngắt chuyển hướng cực kỳ dán vào tiếng nhạc từ đó nghe được tử vong nghe được tự nhiên vũ trụ nghe được ma nghe được thần càng nghe được y m ắng tranh đấu tử vong kiếm cùng tự n h i ê n a o vậy mà đã phổ ra một bài phạm nhân nghiên cứu kỹ tâm huyết cũng không thể nào nộ ra được nhạc lý che giấu ở dưới tiếng trời lại là từng tiếng ầm ầm bắn nổ tiếng nổ đùng đ o n g cùng chỗ tối khó mà thẳng thấy tâm thần giao phong đao khí kiếm khí yên nhưng thực diệt không hao tổn ở tuyết lĩnh phong mạo song có còn sót lại lực lượng bắn tung toá vẹn vẹn một tia đao khí một sợi kiếm khí liền có thể đem vạn cân cự thạch trẻ thành thạch bùn là trẻ thành thạch bùn mà không phải nổ thành bột đá đây là so với các cái sau、so、càng tăng thêm khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng cảnh giới c h ỉ ít người trong tuyết lĩnh đã xem không h i ể u như vậy đao khí cùng kiếm khí mỗi một lần kiếm khí t r h n mùi cũng sẽ kéo theo trên thân kiếm minh khắc tâm ma tiểu chú con gố néo như rắn hướng phía hạng ương bàn tới xuyên thấu qua chân khí hộ hệ như kim cương đồng dạng đục thân tạo nên vợn sóng thẳng vào nê hoàn cái này cũng khiến cho mi tâm của h ạ n ương hóa thành một mảnh xương n g đen n ị t phản phất dựng dục một cái khó lường kinh thế yêu ma nhìn thấy một màn này bị hai người đòn đánh kinh thế này nổ mơ màng muốn chìm vừa rồi hồi thần đại trưởng lao trong lòng trận lạnh hạ ương chỉ sợ vẫn là bị ám hại ha ha ha hạ ương a hạ ương ngươi thật sự là thiên cổ chi tài trên đời hiếm thấy ta tập hợp đủ võ học thánh địa đại tuyết lĩnh cùng kiếm ma một đạo sát kiếm đại thành còn khó mà thế nhưng ngươi mảy may nhưng tâm mang người đền rủa ngươi lại muốn như thế nào phá trừ sở thương lan bị đao kiếm chi khí va chạm to lớn cự lực phản chấn về không bên t r o n lật ra mấy vòng lúc này chắp hai tay chậm rãi bay xuống trên mặt đất tay phải của hắn một mực đang run dày đầu ngón tay một đạo rất dài vết c ắ t h i ể n lộ suýt nữa ngón tay giữa xương gáy mở lại là không có vết máu chảy ra bởi vì bên trong huyết dịch đã sớm theo a tu la huyết kiếm kiếm khí chảy khô sợ thương lan ở cười to cồn g tiếu h như bị điên nở nụ cười trên nục thân thống khổ hoàn toàn che đậy không được hắn tâm hồn vui vẻ cùng thỏa mãn thần thanh khí sảng đơn giản có một loại vũ hóa thành tiên cảm giác ách sát hạng hương bực này tiềm lực vô hạn đủ chứng đạo nhân vật thiên tiêu là bực nào làm cho người vui mừng vô hạn a hắn đương nhiên là có thể đắc trí vừa lòng bởi vì trước mắt hắn đã nắm vững thắng lợi. t h u cổ tay hạ mà n hương n không hạ bằng nhất k ô chuyển thân thể bên cạnh nghiêng khước tà đao nhọn nhắm thẳng vào sở thương lan biểu lộ đang nở nụ cười nhàn nhạt nở nụ cười rất căng thẳng nhưng lại lộ ra dễu cợt nồng đậm ý vị mi tâm của hắn như cũ tung bay một tầng n ồ n g hậu dày đ ặ c g hát vụ bên trong hướng về phía lấy đủ loại mặt trái suy nghĩ thất tình lục dục tư tâm t ạ m n h i ệ m tốt hỏng chính là thế gian độc nhất nhất ô t r ọ c chỗ ở song khí thế của hắn lại là càng phát tăng cao mỗi qua một hơi tựa hồ đều khi trải qua một loại sở thương lan xem không hiểu phân biệt không rõ tăng lên như vậy to lớn như vậy vi d i ệ u như vậy thần kỳ đến cuối cùng hạ ư ơ n g cả người tựa hồ đều đang phát sáng mi tâm hát vụ theo đạo này thần thánh ánh sáng thời gian dần trôi qua sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa vừa tăng hai rụt bảy lần về sau hóa thành một đạo quay một tròn màu đen tròn trồng, màu đen đạo khước m mi tâm vào của hạ ơ ương n bên trong, nguyên thần bên trong, đã dẫn phát mặt kim bạch hai màu. quang mang thời gian càng g bạch phát mặt Tam sát thời hít thở càng phát màu. yếu khắc hai hạ đã lập kim lòe, t ả cảnh người nhưng lại nhiều lần kéo lên. giới Khước lại kéo tà đa hô một tiếng bạo phát thần cường đại phong chi khí dưới chân tuyết l i n h hình như cũng chịu đựng không được lực lượng cường đại nứt ra lan tràn cho đến lớn như vậy t ử vân phong vậy mà s i n h s i n h đã nứt ra một đạo rộng vài chục thước l ệ c trời sơn phong bị một phân thành hai đá vụn lan xuống băng tuyết xuống tôn trời long đất lở thanh thê ồn ào náo động hai con ngươi của hạ ương khi thì điền cùng như cái thế ma giả khi thì lánh tịch như thanh tu đạo giả khi thì từ bi như cứu thế phật giả cuối cùng lại bình thản trở lại cùng một mạc theo biến hóa bắt đầu thấy được hạ ương khỏe miệng đùa c cận, sở thương lan trong nội tâm đã có chồng linh cảm không lành cho đến đối phương đem tâm ma tiểu chú đã tụ tập lực lượng tiêu hóa căn ướt trả lại tự thân càng khiến cho hơn tâm hắn kinh ngạc run sợ lần đầu sinh ra sợ hãi sợ hãi sợ hãi tâm tình thậm chí biểu lộ bên ngoài dưới chân không tự kiểm hãm được rút lui mấy bước kẻ đáng sợ sở thương lan không nghĩ ra đối phương l à như thế nào phá hết tâm ma tiểu chú của hắn càng trực tiếp cắn nuốt cho mình dùng càng nghĩ không thông đối phương tại sao có bực này đoạt tiên địa tạo hóa thần công không phải ma công không hiểu thuộc về không hiểu sở thương lan cũng không thèm để ý trải qua không trọng yếu kết quả quan trọng nhất nếu chiêu này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hắn muốn suy tư chính là đường lui trước mặt người trẻ tuổi này đã không phải hắn có thể đối phó được chỉ có hoàn toàn khôi phục trạng thái đình phong đại khái có thể đè ép đối phương một đầu đại khái có lẽ khả năng liền đại biểu cho biên số không xác định bởi vì sợ thương lan thật nhìn không thấu đối phương ngọn ngợn Bình Nát. đại trưởng lao tuyết lĩnh c ả n g con ngươi đều nhanh trợn lồi ra nhìn t r ò n g chọc vào hạng ứng toàn cảnh là không hiểu lòng tràn đầy nghi vấn hắn làm sao có thể lông tóc không hao tổn còn công hạnh tiến nhanh chẳng lẽ thật là trời sinh thần nhân tâm ma tâm ma bản thân khởi nịch tâm ma kinh luyện thành chủng ma quyết thuận lợi cũng không tiếp tục chịu trong ngoài tâm ma q u á i dày liền trong thức ta đao tích xúc m ê n mông vô ngẩn ma tính còn làm việc cho ta chỉ là tâm ma tiểu chú chẳng qua tăng lên tư lương mà thôi hạ ương cả đời võ đạo thành cựu ở thiên tàm cửu biến ở tiên thiên gia i ỉa ở vạn đao quy lưu hóa phức tạp thành đơn giản đao đạo c h i cảnh cũng ở tự chế chồng ma nguyên thần c h i nói có thể nói môn võ công này thoát thai từ tâm ma nhất mạch mà khắc chế tâm ma nhất mạch trong mắt người ngoài không thể tưởng tượng nổi kỳ thực ở hạ ương tự thân lại là không thể bình thường hơn được biểu hiện đến mà không trả lễ thì không hay ma giả ngươi cũng tiếp ta một núi lao sập hạ ương đã không còn xem đối phương là sở thương lan trực tiếp xưng hô ma giả khước tả trong tay huy vũ rực rỡ lao thức trong chốc lát trùng điệp d ã núi hư ảnh thay nhau nổi lên ném đi nhấc lên b á o khí kình mánh liệt càng phía trước một đao phía trên thất đại hạn chi sơn sập đao kình cương mánh vô tận duệ liệt tác liệt ẩn chứa băng sơn xử án chảm nham nạo khe chi h uy hạ ương coi đây là cơ sở phía trên càng lấy đao kình ngưng núi lấy núi phá núi uy lực vô tận sơn ảnh chính là đao khí ngưng tụ đá núi chính là đao kình chất thành một đao này dám cứ gọi địa phủ diêm là cũng mất hồn lui chỉ có thể lui sở thương lan sắc mặt không tiền ngưng trọng tự giác đối phương cảnh giới tăng nhiều võ công lâm chiến thăng lên cứng đôi cứng không phải đối thủ của đối phương bởi vậy hạ bản sinh ra vô số cái chân ảnh thiên n g a i chỉ xích vừa lui lại lui ở tránh lui đồng thời vác lấy bàn tay chẳng biết lúc nào đã bị một cái lóng lánh lam kim chi sắc thú chảo chỗ bao lấy phất tay gió mạnh như kiếm linh khí dâng lên không ngừng va chạm giảm đi chạm mặt tới trùng điệp núi la o mạnh hoàn nhan bác l a m kim bằng chảo quả nhiên rơi xuống trong tay n g ư ờ i hạ ương một chút ở giữa đã nhận ra trong tay sở thương lan chỗ phủ lấy đúng là thần binh lam kim bằng chảo người này không phải kim bằng vương tộc huyết mạch đích hệ lại có thể đem nhất tộc thần binh bằng chảo uy lực phát huy hoàn toàn đích thật là không thể tưởng tượng nổi lợi hại cùng xong cường đại tới đâu cũng phải nhìn đối thủ vì a i đao khí đao kình ngưng tụ to lớn cự sơn gặp phải gió bao đã cắt trở hô nổ nát ra trong nháy mắt h ó a thành vô số khí nhận lượn vòng bắn ra ngoài lại tựa như ngàn vạn nhành to lớn hòn đá đập ra mật như mưa rào đã bị đánh thiên thai hàng thế trước một đao là núi chi lực bên trong lại ẩn chứa phong bạo chi thế càng có hơn mưa đá chi uy tan tam đại thức là một đao uy lực há lại sở thương lan tùy tiện có thể ngăn cản sắc mặt hoảng sợ ở giữa biến thành xanh mét anh dũng nổi lên quanh thân chi lực ngăn cản một trận dầy đặc tiếng va chạm vang lên về sau sở thương lan lấy l a m kim bằng chảo phát chiêu pháp đều bị phá hộ thể lồng khí cũng bị đánh chia năm xẻ bảy thân thể bay ngược bên ngoài trăm trượng một đường toàn thân máu tươi p h u n tung tóe nhiễm khắp cả tuyết lĩnh một thân áo bào tím ở đây chiêu về sau tức giận đỏ tươi càng làm hắn hơn kinh hãi chính là l a m kim bằng chảo trong tay trợt lóe lên một đạo hát quang ở hắn mắt thường giữa thời gian dần trôi qua c h ố c ra chia năm xẻ bảy từ xa xưa lưu truyền xuống thần b i n h lại bị một đao chi lực xinh xinh làm vỡ nát đây là cỡ nào tù vi cùng vĩ lực thế này binh khí từ thấp trí cao phân làm pháo binh bạo binh thần minh cùng tuyệt thế thần minh bài trừ khoáng thế khó tìm tuyệt thế thần binh thần binh đã là binh khí bên trong đình phòng chính là vô kiên bất tội không phải vật không phá đại danh tử hiện tại thần binh bị đánh vỡ cũng là phải rất xuống thần đàn không thể vô kiên bất tội không thể không có gì không phá ngược lại bị người đánh phá lại có cái gì tư cách được sưng ơ tụng một tiếng thần Sì, cò mẹ nó quái vật sở thương lan áo bào tím nồng đỏ mùi máu tanh nồng đậm sắc mặt thanh vừa liếc mặc dù chân đạp hư không trôi lơ lửng như tiên nhân tri tử nhìn lại là tâm thần bất định một bộ hoảng sợ chó nhà có tang bộ dáng hắn ngơ ngác nhìn rất xuống tản mát lam kim bằng trào tiêu thất vô tung cảm thụ được trên người mình nặng nề thương thế gần như gần chết chật phun ra một mục máu mang một tiếng quay đầu liền chạy hắn đã quyết định chủ ý trừ phi tu thành thiên nhân không phải vậy sau này gặp người này nhất định nhượng bộ lui m ì n h lao tử không chọn nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát hạ gương thấy thế hai con ngươi h í p lại hẹp dài ánh sáng bắn ra cười ha ha một tiếng tiếng truyền vài g i ặ m trong lòng trước nay chưa từng có đã thoải mái thoải mái vui sướng có thể chiến thắng cường giả như vậy m ắ đầu hắn cần phải vui vẻ cần phải cao hứng x o n g quyết không có thể cho đối phương cơ hội thở dốc nghi đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn tay phải vung mạnh đại đao khước tà đao quang t h i ể m nhấp nháy trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung sống đao đang rơi vào đầu vai lưới đao nhìn trời hào bá chi khí ngất trời hạ ương lại t r ở bộ pháp thân hình như đi bộ nhàn nhã dẫm đạp đất bằng như c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước khoan thai giữa chớp mắt truy đuổi lưu lại từng đạo tàn ảnh dọc theo đường dưới chân đao phong gãy kim đoạn mất sát chạy xuống một đầu có mới điểm lại không có cuối cùng điểm rất dài vết đao truy phong trục nguyện trong một chớp mắt đuổi theo s ở thương lan thân ảnh màu đỏ ngòm rời đi đại tuyết lĩnh may mắn còn sống sót đám người đại trưởng lao rốt cuộc dám thò đầu ra mấy lao ra giắt dịu nhau run rẩy đứng người lên phóng nhãn xung quanh chỉ gặp nguyên bản đại biểu đại tuyết lĩnh chính thống cùng t r í cao địa vị từ vân phóng đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi cái này đến cái khác hố to sâu không thấy đáy tràn ngập v ẫ n thạch thiên hàng chi uy một đầu lại một đầu kéo dài trên dưới một trăm thước to lớn vết rách đao ý ở lại mông lung n g u n ảnh đoạn mất nhân thần hồn trong vô hình hơn nữa cái này cường tuyệt đao ý vậy mà có thể tự phát hút nhiếp thiên linh chi、khí. đ này này, ị trừ cái đó ra trước kia cảnh giới hạ hương bao tác khi thế tiết ra ngoài dưới càng trực tiếp đem lớn như vậy t ử vân phong một phân thành hai lệnh trời bình thường cách biệt hoàn toàn không thấy được trôi qua phong mạo trời ạ đại tuyết linh ta đến rốt cuộc đã làm gì sai cái gì phải đối với chúng ta như vậy tam trưởng lão phù một tiếng miệng phun màu tươi muốn rách cả mí mắt hận đến tóc dài đường đấy nổi giận muốn nổi điên sinh mệnh lực của hắn cũng là cực kỳ ngoan cường trước bị hạ ương c h ặ t đứt một tay lại trải qua thôn thần đại pháp tập kích đón thêm nhị liên ba tiếp nhận hạ ương cùng hai người sở thương lan giao thủ dư âm lại còn may mắn còn sống sót sống tiếp được không thể không nói một câu vận khí tốt song có lúc còn sống chưa chắc là một món tốt chuyện chỉ vì tình cảnh này mang cho đau đớn của hắn phẫn nộ thật sự quá lớn càng làm cho người ta nhức đầu là chiến dịch này tuyết lĩnh một đám cao thủ trung kiên tử thương thảm trọng sớm định ra sơn chủ cũng thành tà ma phản đồ đ ả kích to lớn trăm năm không có đủ việc cấp bách không phải làm vô dụng ai thán mà là thiện hậu c ù n g ứng đ ố i sắp đến nguy cơ trước thống kê một chút lần này tổn thất đi đại trưởng lao cô nén thương thế cùng bi thống trong lòng trầm giọng nói thương không hổ là già cay nếu tổn thất đã tạo thành phía dưới cần phải làm là ứng đối ra sao nguy cơ chương tám trăm hai mươi năm sơn ông tái hiện hồ nước y ê n tĩnh ba lượng thuyền nhỏ bỏ neo trên đó có mang theo mũ rộng vành tráng hán cầm trúc cao nhộn nhạo gợn sóng nhìn tung lưới thủy vực không n ú c ních từ cách xa chân trời xẹt qua một đạo như lưu tinh h ỏ a diễm kéo lấy cái đuôi thật dài đ è ép một đầu bạch tuyến ầm ầm một tiếng rơi vào bình tĩnh không lay động trong hồ nước càng nhấc lên cao mấy trượng sóng nước đẩy xa thuyền nhỏ chưa quyết định gian xử được mặt ngư nhân vãi cả linh hồn đại ca vừa rồi viên kêu hỏa cầu rút xuống trong nước ta xem bên trong hình như là một người thuyền gỗ đầy mặt vẻ gian nan v ấ t và người đàn ông kinh hồn không chừng ánh mắt rời rạc phiêu hốt ở giữa không xác định đến người làm sao lại bao hết ở trong hòa cầu càng từ trên trời giang xuống không phải là thần tiên cái rắm người nào nhất định là cái nào đó bà bối nhanh nhanh hướng hỏa cầu rơi xuống phương hướng vẽ không chừng hôm nay mấy ca lúc tới vận chuyển muốn phát tải một cái khác mặt mọc đầy râu tướng mạo xấu xí nam nhân giọng nói hưng phấn thần thái kích động phảng phất gặp khó lường đồ vật kêu mặt khác trên thuyền nhỏ người cùng nhau hướng hồ trung ương mạch tới chẳng qua là mấy người còn lại còn không đợi trả lời mấy đạo đỏ như máu dạng tinh thể kiếm mang đã vụt nhưng ở giữa b ă n qua khí mang s ắ c bén trực tiếp đem mấy người bể đầu huyết hoa nở rộ dọc theo thuyền gỗ chạy xuống nhuộn đỏ một phương nước hồ lập tức một đạo thân ảnh màu đỏ nổ nổi lên sóng lớn từ trong hồi nhảy ra không dính một giọt nước ở giữa rơi vào một cái thuyền gỗ tay háo hất lên khí k ì n h mọc thành bụi không cần chúc cao trực tiếp thúc đẩy thuyền nhỏ hạch xuất ra một đạo cơ nước như trường tiện bắn nhanh ngoài nghề theo sát người háo đỏ ảnh từ trên trời giáng xuống lại là một cái khiêng sáng như tuyết đại đao thanh niên mặc áo đen tướng mạo cơ ư nghị n g ngũ quan đoan chính hai đầu lông mày một cỗ làm cho người run dày hùng vĩ khí tức quét về bốn phương tám hướng cộng thêm vóc người có thể khôi ngô khiến người ta quỷ bái như thấy t i ê n thần vo công chẳng ra sao cả đường chạy bản lánh cũng là đứng đầu hắc bắt lại ngươi ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc là một thứ gì thiên thư làm sao lại phán quyết ta chưa hoàn thành nhiệm vụ cái này khiêng đao thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chính là hạ hương đối phương một đường chạy trốn hắn một đường đổi u ở giữa mấy lần giao thủ mặc dù khiến cho đối phương bị thương tăng thêm bị thương nhưng lấy chân hắn lực vậy mà không làm gì được đối phương cũng coi như người này có chút bản lãnh trên thuyền nhỏ sở thương lan sắc mặt tái nhợt lông mi vận thành một đoàn khó coi không dứt, đang kiệt lực thúc giục g i thuyền nhỏ bỏ mạng chạy trốn đột ngột h u ra một ngụm máu tươi đỏ lên trói mắt diễm kinh người tay phải hắn bưng kín tim năm ngón tay ấn ở phía trên một vết đao có máu tơi ư cốt cốt bên ngoài bốc lên kém một chút liền bị người khoét trái tim có thể còn sống sót đã là kỳ tích bên trong kỳ tích chỉ nghe được mấy tiếng điểm chọc lấy thép tấm âm thanh sở thương lan đạt được cơ hội thở dốc đem trên người mấy chỗ yếu h u y ệ t phong bế tạm thời có thể bảo đảm thương thế an ổn không đến mức chuyển biến xấu đi xuống song cái này cũng không đại biểu hắn an toàn chân chính uy hiếp là phía sau đối với hắn theo đuổi không bỏ hà hương người này mới thật sự là phiền p h á lớn đánh lại đánh không lại chạy trốn lại chạy trốn vất vả thật có hung ác quyết tâm cùng đối phương liều mạng ý nghĩ song sống lại một đời gặp gỡ khó gặp hắn hiện tại quả là hạ không được quyết tâm này hắn còn có bó lớn thời gian nhưng có hưởng thụ thân này càng tuyết lĩnh tinh phách truyền thế khí vận vô tận tiềm lực kinh người so với hắn ở kiếp t r ư ớ c còn cao hơn rất nhiều hắn thế nào bỏ được đang x o a n suýt ở giữa thân thể sở thương lan một trận khớp nối cứng ngắt lại nhục thân băng hẳn ánh mắt lộ ra một khó có thể tin s á c thái hắn vậy mà không khống chế được c ố thân thể này làm sao có thể hắn chỉ cảm thấy trong đan điền tán phát một cỗ cực hàn chân khí tự tử mạch dọc theo các vị trí cơ thể trải rộng toàn thân như đầy sao lớn xuống h u y đạo lại nét h đầy trong đó tràn đến nước da chân lông hết thể biến hóa chỉ phát sinh ở trước mắt hắn căn bản không còn kịp vận công ngăn cản liền bị cỗ này cực hẳn chân khí đóng băng liên đối lấy nguyên thần cũng lâm vào há cám tại ý thức nông lung ở giữa thấy được một đôi lạnh như băng con mắt thậm chí ở đóng băng cuối cùng bên ngoài hắn ở thân thể hai mắt còn tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ rõ ràng s ở thương lan nguyên thần đã bị hắn c ắ n ướt tiêu hóa làm sao lại xảy ra chuyện như vậy cặp mắt kia lại là người nào vì sao quen thuộc như vậy ngoại giới thuyền nhỏ lẻ loi trơ trọi phiêu đãng ở tính mịch nước hồ đầu thuyền một cái băng điêu sáng trong suốt tản ra sâm bạch hà n khí như khói như xương hình cùng tác phẩm nghệ thuật ừ n tại sao có thể như vậy hà n khí này rất quen thuộc trí âm trí hàn đóng băng vạn vật là tuyết lĩnh sơn ông một vệ ánh sáng sáng lên l ớ p lóe hạ ương kim đào nhanh chân đặt xuống như dãy núi áp đỉnh chấn động đến không gian gợn sóng gợn sóng điểm điểm các loại rơi xuống trên thuyền nhỏ thấy được đầu thuyền băng điêu k h ắ c thường bên trong sở thương lan càng sinh cơ hoàn toàn không có một bộ từ sát ngoài đến linh hồn tất cả đều chết không thể chết lại bộ dáng trong mắt hiện ra nghi hoặc tuyết lĩnh sơn ông đã sơm chết ở ma đầu kia trên tay vì sao ở trên người sở thương lan lại hiện ra đạo này cường tuyệt chân khí không phải là sớm có lưu hậu thủ thừa dịp đối phương bị thương nặng cùng tâm thần bất định triển khai trả t h ủ hạ ương lại cảm thấy khả năng không lớn thật có thủ đoạn như vậy lúc trước bị đánh lén vì sao không phải thi triển ra vây quanh băng điêu chuyển hai vòng hạ ương lại nghĩ tới một cái khả năng nhìn băng điêu ánh mắt cũng vi d i ệ u thiên thư không đồng ý lúc trước hắn đoán thân phận của sở thương lan chẳng lẽ là thân thể này lên không được nhưng có dấu ma giả nguyên thần còn có tuyết lĩnh sơn ông ý nghĩ này một khi manh động thuận lúc ợ i k h ô trước sở thương lan kia là nguyên chủ nhục thân ma giả cùng biết lính sơn ông nguyên thần chiếm cứ chỉ có điều ma giả chiếm cứ chủ đạo bên ngoài lộ vẻ tuyết lính sơn ông che giấu không ra tùy thời c h ở phân phó cho nên suy đoán của hắn đúng phân nửa lại không chính xác đưa đến nhiệm vụ chưa hoàn thành ha ha sơn ông cũng là thủ đoạn cao cường ta đả thương nặng ma môn vị này lại cho ngươi cơ hội trời cho chẳng lẽ không muốn cùng hạng mô nói cái gì t i ê n tĩnh hồ trung ương chỉ có âm thanh của hạng hương cùng gió nhẹ lại không đáp lại người không biết chuyện cho là hắn phát bị điên l ầ m b ầ m lồ bầu song hạ hương thấy mình đoán không lầm bởi vì thiên thư đã nhận định cái suy đoán này nếu đối phương không nghĩ thông miệng hắn liền bức đối phương nói chuyện trên vai khước tà đao vừa nhấc lưới đao sáng như tuyết khơi dậy liệt liệt đao phòng một thức lực phách hoa sơn chém xuống chân khí giấu tại đao phong bên trong ứng với quảng bá đao thế uy lực vô cùng đao còn chưa rơi xuống nhưng đao thế đã ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt đem thuyền nhỏ cùng kéo dài trăm trượng nước hồ cắt ra điểm sóng khó khăn hợp một đao này nếu như chém xuống trừ phi chứng đạo trí cao nhục thân không xấu chi cảnh không phải vậy lấy hạ n g ương lúc này tu vi đao đạo tạo nghệ lại phối hợp giải phong về sau thời gian dần trôi qua khôi phục tuyệt thế thần b ì n h phong thái khước tả không có không thể giết người l i ê n ở trường đao rơi xuống trong nháy mắt trước mặt hạ n g ương băng đ i ê u nứt ra từng đạo lớn trừng quả đầm khối băng lôi cuốn kình lực bắn tung một phía một cây trong suất như ngọc ngón tay dịch ra khước tả thần đao lơi đao liên tục gậy đánh thân đao bên cạnh ba lần chiêu chiêu đều là nhất là tinh thâm ảo diệu tàng phong chỉ lực đây là so với ma giả giả mạo sở thương lan lúc thi triển còn muốn ở tinh diệu mạnh mẽ mấy phần tạo nghệ trong đại tuyết lĩnh trừ trước đây tuyết lĩnh sơn ông còn có người nào có thể dùng đi ra chương tám trăm hai mươi sáu đắc ý người thuyền nhỏ bị hủy hạ ương cùng phá băng người cùng nhau đạp sóng đạp lãng nhìn chăm chú nhìn lên vẫn là trước kia sở thương lan kia đồng dạng tướng mạo đồng dạng thể xác song ánh mắt hoàn toàn khác biệt trong bình hòa mang theo xâm nhiên hàn ý lạnh như băng chẳng qua là biểu tượng vô tình mới là thật đế liên đối thương thế trong cơ thể cũng xa ngút ngàn dặm không đấu vết hình như chưa hề nhận qua bị thương chắc là lúc trước hàn khí thành băng đ i ê u lấy bi pháp nịch g h chuyển thương thế trong thời gian ngắn thu được trạng thái đ ỉ n h phong sơn ông thật là thủ đoạn cao cường ma giả tinh thông kiếm ma tâm ma đại t u y ế t linh ba mạch chi bí mớn công hạnh thâm hậu lại còn là thua n g ư ờ i tính kê sâu xa so với lao tiền bối càng hơn một bậc quả thực đáp lại giang sơn đời nào cũng có tài tử ra mà nói h ạ n ương ngắm nghĩa đối diện người trên vai k ư ớ c tà một h i ê n chật mở miệng tán thưởng ma giả lấy sơn cốc vô danh thi làm vật trung gian thoi thóp không biết bao nhiêu năm tháng đúng lúc gặp sở thương lan xuất hiện mượn cơ hội chuyển công đồng thời độ và nguyên thần có đoạt xá vốn liếng cùng khả năng song người này nhìn tính và tính chỉ sợ cũng không tính được người này t r u n g quy chẳng qua là một con bọ ngựa phía sau còn có chim t ứ c tùy thời chờ phân phó quả nhiên hiện tại cho tuyết lĩnh sơn ông làm áo cưới hạ ương v õ công của ngươi không những cao liên tâm trí cũng như thế xuất chúng đích thật là trăm năm khó gặp kỳ tài nếu biết là ta vì sao không rời đi chẳng lẽ suy nghĩ dẫm vào ngày đó lôi chạch vết xe đổ sở thương lan mặc dù một thân huyết y d ỉ làm lũ rét nát càng bởi vì một đường truy sát chân nguyên tổn hao nhiều song tuyết lĩnh sơn ông khí độ ung dùng không kín không bứt bách rất có nắm trong tay đại cục nắm chắc sai mười p h ầ n sai lôi trạch thời điểm ngươi lấy tu vi thiên nhân ép ta ta thua không phục trận chiến ngày hôm nay ngươi mặc dù cắn n u ố t ma giả nguyên thần nhưng nục thân tu vi vẫn là sở thương lan chúng ta tám lạng nửa cân ta chưa chắc sẽ thua chẳng qua hạ n g mẫu cũng là hết sức tò mò sơn ông rốt cuộc là như thế nào lừa gạt được ma g i cảm giác cất dấu lâu như thế đầu hạ ương dung cùng chống lúc lắc Tóc đen tán đen loạn ở giữa, k h ô ngươi sợ cũng h ú là tràn đầy tự tin xem ra liên chiến thắng liên tiếp một đường truy sát ma đầu để ngươi lòng tin không tiền tăng cao a chẳng qua ngươi hỏi cũng chính là ta đời này đắc ý nhất địa phương quá lâu không có người chia sẻ vừa vặn ngươi vào mắt của ta cùng ngươi nói nói chuyện cũng không có gì bị tuyết linh sơn ông chiếm cư thân thể sở thương lan biểu lộ nhàn nhạt, nhạt không vui không buồn chẳng qua là trong giọng nói lộ ra một tia đắc ý lại có loại bất đắc dĩ đắc ý chính là cái gì không rõ ràng nhưng bất đắc d ĩ ứng thị không có người chia sẻ hắn đoạt được ý chuyện đại khái cùng giàu mà không về quê như cầm ý dạ hành là một cái đạo lý hạng mỗ rửa thay lắng nghe tay trái hạ hương dội ra làm cái mời nói thủ thế sau đó sửa sang lại áo bảo Xếp bằng ở trong hồ nước, khoảng ư c tà t bày thời gian này hắn mặc dù giấu kín lại không phải không cảm giác đối với hạng ương nhận biết chỉ có hai chữ đáng sợ đồng dạng ngồi xếp bằng xuống hai người nằm ở yên tĩnh nước hồ trung ương tương đối hai trượng giống như hai cái tiên thần đánh cờ ta muốn nghĩ muốn từ nơi nào nói đến có liền theo sở thương lan ra đời trước ba năm nói đến đi đoạn thời gian này chắc hẳn ngươi đối với tuyết l ĩ n h ta thần chí cao công b ă n g thiên kiếp cũng có hiểu mấy phần như vậy cũng nên biết đến bằng vào ta lúc trước tu vi muốn tu luyện công này cũng là lực có thua thương tiếc không dứt mà ở ra đời bình cố chấp như là đã thông h i ể u tuyết l ĩ n h tất cả võ công học xong tuyết l ĩ n h tất cả bí pháp há có thể cho tới cao thần công trước mặt lữ bước vì thế ta khổ tâm tự định giá lần xem nhật tịch lại trải qua một năm châm tư rốt cuộc nghĩ tới một cái phương pháp người không luyện được bởi vì trời sinh tư chất căn cơ không đủ nếu tự nhiên tinh phách truyền thế mang theo nồng hậu dày đặc khí vận cùng vô thượng thiên tư lại tu thành thiên nhân c h i cảnh căn cơ như vậy không cần mượn tuyết tâm hoàn cùng thủ đoạn khác tu thành băng thiên kiếp khả năng cũng có chín thành lời của tuyết lĩnh sơn ông làm cho hạ ương lâm vào trầm tư mặc dù hắn kém một tầng quan h ải không có khám phá nhưng cảnh giới cao thâm tu vi khó lường lại nuốt tâm ma tiểu chú là tư lương căn cơ nội tình vô song hoàn toàn có thể lĩnh hội sơn ông dụng ý băng thiên kiếp t n chứa không thể chống cự tan vỡ khắc nghiệt chi lực mạnh mẽ không tên còn chưa đả thương người người tu luyện đã trong ngoài đều bị thương nguyên thần bị thương cho nên không thành chứng đạo không có đã luyện thành cái gọi là băng phách tiên thể cường tự tu luyện cũng là ở tự sát về sau mới có tuyết lĩnh mấy cái chi mạch đời đời tìm kiếm tu thành công này phương pháp có tuyết tâm hoàn ra đời có hàn thiên băng phách kiếm sáng chế ra x o n g dùng thuốc cùng k h ắ c sang cách khác cuối cùng chẳng qua là đường tắt không thể nào hoàn mỹ vô khuyết phát huy băng t i ê n k i ế p cho nên tuyết lĩnh sơn ông nghĩ ra phương pháp này tinh phách xuất từ tự nhiên vũ trụ thiên địa sinh thành căn cơ không phải là phạm nhân có thể so sánh nếu lại tu thành thiên nhân càng có thể thể nộ thiên tâm đặt thành bình thường thiên nhân tuyệt không có khả năng thành cựu trí cảnh bởi vì tinh phách c h u y ể n thế từ khi ra đời một khắc kia trở đi cũng đã là thiên nhân tính như vậy tới lấy sở thương lan nguyên bản tuyết linh tinh phách c h u y ể n thế thân phận tu thành thiên nhân tất phải có tu luyện băng thiên kiếp tư cách bởi vì uy lực của băng thiên kiếp vừa v ậ n cùng lực lượng bản thân dính nhau hợp nói khả năng thành công có chín thành cũng không tính là nói bừa thiên tài ý nghĩ không h ẹ n với tuyết linh sơn ông võ học đại tông sư thành cựu hạ ương trong nội tâm tán thưởng nhưng không có mở miệng đánh gãy trong lòng hắn đối với lai lịch của sở thương lan cũng mơ hồ có mấy phần đoán người này ra đời sợ cũng có tuyết linh sơn ông ở sau l ư n g tinh kế thúc đẩy có ý nghĩ muốn thay đổi thực tiễn nhiều lần lựa chọn ta cuối cùng chọn chúng đại tuyết lĩnh tinh phách làm mục tiêu bởi vì tuyết lĩnh tinh phách chuyển thế tới tu luyện băng t h i ê n k i ế p chỉ sợ có thể khiến cho vốn là rất cao phần thắng lại thêm nửa thành nghĩ đến ngươi cũng đồng ý suy đoán của ta cụ thể như thế nào hành động ta liền không phải lãng phí thời gian chỉ cần ngươi biết thương lan là ta tự tay hái tuyết lĩnh một tia tinh phách đầu nhập vào cung rốn bên trong là có thể song cái này ném tính không được cao minh bởi vì tuyết lĩnh tinh phách có thể luyện thành băng thiết tiếp lại không phải ta luyện thành trung pi là một loại tiết mới ta nhất định phải làm một chút cái gì không phải vậy đồ vì người khác làm áo cưới chẳng phải là người ngu mới có thể làm n g u x o â n chuyện tuyết lĩnh sơn ông đỉnh lấy thân thể s ở thương lan luân mồm thương lan khiến hạ ương nhìn có chút không hài hòa trong lòng khó chịu chẳng qua xem ở đối phương chuyện xưa g i ả n g được thật tốt phân thượng vẫn là n h ì n xuống tiếp tục hỏi ồ người kia làm như thế nào cái này chẳng lẽ chính là n g ư ờ i có thể chim sẻ n ú t đằng sau đem ma giả tính kế chết nguyên nhân ha ha hạ ương người thông minh chính là người thông minh n g ư ơ i đoán đúng không có chút nào sai đây chính là ta đắc ý nhất địa phương ư nói g Chà Con. n đến chỗ đắc ý lấy tuyết lĩnh sơn ông tâm tính khí độ ném không miễn cho mặt mày hớn hở mặt hiện rung quăng một đôi mắt cũng rực rỡ sáng như tinh n g ư ơ i biết đoạt xá hạn chế rất lớn nếu ở tuyết lĩnh tinh phách chuyển thế mới bắt đầu liền buông tha hết thảy như vậy thành công khả năng cũng là to lớn vô cùng nhưng ta không thể nào làm như thế hạng ương hiểu rõ gật đầu tuyết lĩnh sơn ông là bực nào dạng nhân vật cho dù lúc trước không có tìm hiểu thiên nhân nhưng tương tự luyện thành thần cường đại công khoảng cách cảnh giới kia cũng nên là gần trong găng t ứ c đương nhiên sẽ không bỏ xuống tất cả đoạt xá một cái mới ra đời không bao lâu hoa nhi một cái vẹn vẹn tiềm lực vô tận một cái cũng đã là hiếm thấy cừng giả trừ phi cần thiết ai có thể bỏ mình một thân tu chỉ c ă n cơ ngược lại biến thành không còn có cái gì nữa trẻ con không thể đoạt xá nhưng có thể đem coi là ta hóa thân cho nên ta nhịn đau chia cắt nguyên thần ở huyết mạch của hắn cùng nghe hoàn chỗ sâu lưu lại một tia nguyên thần của ta ấ n ký chờ đến d ư a chín c u n g dụng thời điểm liền có thể hái hạ ương không hiểu lúc trước đối phương chưa tu thành thiên nhân nguyên thần không thể ngoại phóng cho dù cầm cao thâm tu vi tạm được nụ c t h â n an trí nhưng nếu lâu dài không lấy được máu và thị tẩm t bổ cung cấp nguyên thần sớm muộn tan học đi đây là định luật không thể tà đạo hắn làm như thế nào đến một bước này anh hải thân thể cũng là có chủ mặc dù tính dẻo thích ứng tính mạnh nhưng tuyệt không có khả năng tiếp nhận cỗ này lực lượng ngoại lai ta đã biết ngươi đang suy nghĩ gì nếu ta muốn làm tất phải sẽ thành công bởi vì tuyết lĩnh tinh phách đầu thai h ả i đồng này thân thể kỳ thực là ta cùng cái thôn kia ở giữa phụ nhân sinh ra tới huyết mạch truyền thừa ở ta cho nên nguyên thần trời sinh liền cùng máu và thị phù hợp c ắ m sâu nê hoàn cùng huyết mạch lẫn nhau g i a o hòa đảm nhiệm t i ê n thần cũng khó có thể nhìn ra được mảy may đầu mối đây mới phải ta chân chính chỗ đặc ý nói đến đây tuyết lĩnh sơn ông nói ra một cái thiên đại bí mật sắc mặt bình thường hình như cũng không xem như đại sự gì song bí mật này chỉ sợ trên trời dưới đất cũng chỉ có giờ này khắc này hạ gương cùng tuyết lĩnh sơn ông biết được hạ gương sắc mặt biến hóa đoan chính ở hai đầu gối bên trên khước tả thần đau ẩn thả cao chót vót linh linh rung động hình như bị động đến nỗi lòng xác n i ệ m có thể thấy được trong lòng hắn rung động hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sở thương lan huyết n ụ c phụ thân lại là trước mặt một sơn c h i chủ này cường giả thiên nhân đối phương h è n hạ vô sỉ mặt tăng thêm trái tim đen cùng vô tình chi niệm thật sự ngoài người ta dự liệu năm đó ta đoan chắc thời gian một phân một hào đều không kém lúc này mới có thể đạt được hoàn mỹ nhục thân hoàn mỹ tinh phách cùng đầy đủ gánh chịu ta nguyên thần thương lan bố cục như vậy ngươi nói ta không nên đắc ý tuyết lĩnh sơn chủ mắt thấy hạ hương nỗi lòng ba động thản nhiên cười phản ứng của đối phương trong dự liệu nên đắc ý chuyện như vậy có gì tốt đắc ý hạ hương đột nhiên cảm giác được so với trước kia ma giả trước mặt tuyết lĩnh sơn ông này mới chính thức được xưng tụng đại ma đầu sở thương lan kiếp này là huyết mạch của hắn dòng dõi hắn vậy mà tính kế như vậy chỉ sợ cho dù không có ma giả sở thương lan kết cục cũng sẽ không rất khá như vậy vô tình như vậy tuyệt tình đây không phải ma cái gì lại là ma cũng thẳng đến lúc này hạ hương mới hiểu được ma giả thất bại trước kia đã chú định bởi vì bộ thân thể này vốn là sở thương lan cùng tuyết lĩnh sơn ông tổng cộng có đối phương có thể nuốt non n ố t sở thương lan lại không thể nào là đa mưu túc trí lại chiếm cư sân nhà ưu thế cùng giấu dếm chỗ sâu đối thủ của tuyết lĩnh sơn ông h ạ n ương nghĩ sâu hơn t ầ g một điểm sở thương lan là sơn ông huyết mạch ngưng tuyết là nữ nhi của hắn hắn còn dốc hết sức thúc đẩy giữa hai người chuyện tốt thậm chí tương lai sở thương lan trở thành hắn thân là hóa thân hắn lại như thế nào đối mặt nữ nhi mình chẳng lẽ người này thật một điểm luân lý cương thường cũng không để ý biến thái như vậy nghĩ như vậy cũng như thế hỏi song h ạ n ương lại lấy được một cái không thể đoán được kết quả ngưng tuyết đương nhiên cũng không phải nữ nhi của ta mà là nàng mẹ đẻ cùng trang chủ bích hà trang sinh ra nghiệt c h n g hắc còn tưởng rằng giấu giếm được ta thật là si tâm vào tưởng cho nên ta chậm rãi cho nàng hạ độc nàng còn tưởng rằng trong lòng mình hổ thẹn y ê u tư thành tật đương nhiên không có giết cái này nghiêm trùng cũng là của ta một bước nhàn gặp kỳ ngộ tương lai ngưng tuyết chính là ta đối phó trang chủ bích hà trang có lợi nhất vũ khí ngươi không tin ở các ngươi đã tới cực đồng c h i địa trước kia trang chủ bích hà trang đối với sở thương lan coi như thân tử thậm chí nguyện ý hy sinh thủ hạ mình lợi ích đem lưu tương phi dịch chia lãi cho hắn không phải quý tài mà là ái nữ sốt ruột yêu ai yêu cả đường đi phía dưới mới như vậy thiện đại sở thương lan đáng tiếc bị người đánh loạn bố trí không phải vậy trang chủ bích hà trang sớm muộn cũng sẽ thua ở trên tay ta cũng là tiện nghi hắn tuyết lĩnh sơn ông nói đến đây dạng chuyện vẫn một bộ không mặn không nhạt biểu lộ ánh mắt càng không có chút ba động nào phảng phất không phải mình bị tái tỉnh táo có thể nói lạnh lùng dù sao hạ ương tự hỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác khẳng định là không làm được hắn trình độ như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này cũng đích thật là một kẻ đáng sợ đối mặt người khác cùng vợ mình sinh ra hải tử mỗi ngày còn có thể giữ vững từ phụ bộ dáng mọi loại sủng ái chỉ vì có một ngày cầm nảng xem như thẻ đánh bạc cùng vũ khí đối phó trang chủ bích hà trang thật í n kế như v nhân nhân y ra thì đây đều là việc nhỏ không đáng kể nguyên bản lấy ta ý nghĩ là ở thương lan tấn thăng thiên nhân cước đoạt hắn hết thảy đem hắn đã luyện thành thân ngoại hóa thân làm đệ nhị trọng thân phận bởi vậy đã luyện thành băng thiên kiếp có nhiều khả năng liên đối chứng đạo có hy vọng không nghĩ tới chính là thương lan bị ta bảo vệ quá tốt gặp phải ngươi về sau không gượng dậy nổi càng bị ma đầu kia thừa lúc vắng mà vào còn hại ta không thể đây là ta thất sách chỗ chẳng qua lão thiên có mắt không có hưởng phí ta nhiều năm tính kế năm đó lưu lại ám thủ thành tựu hiện tại ta đối mặt tuyết lĩnh sơn ông tự đắc cùng c ả m khái hạ ương g ã i gãi lỗ mũi không thể không lắc đầu đây không phải lao thiên có mắt mà là lao thiên không có mắt khiến như vậy một cái kinh khủng đáng sợ người điên đ ạ t thành mong muốn tương lai còn không định tạo thành dạng gì nhiễu loạn nói xong bỗng nhiên không quá bỏ được giết người bởi vì chia sẻ người nếu như không có cũng thuận lợi không có chia sẻ niềm vui thú ngươi đi đi tuyết lính sơn ông quanh chân thân thể thời gian dần trôi qua rời khỏi mặt hồ cặp chân dối thẳng ngửa đầu lúc gió nổi mây phun thổ nạp ở giữa một cỗ kinh người hàn khí lan ra tầng băng lan tràn hàn lưu như gió đem cái này lớn như vậy yên t ĩ n h hồ đóng băng thực lực kinh người bất luận nhân phẩm không nói t h i ệ t ác riêng lấy bố cục tính kế mà nói sơn ông đích thật là cao minh hạng mộ bội phụ chẳng qua ta là một cái người có thu tất báo lúc trước lôi c h ạ c bên cạnh ngươi suýt nữa đem ta giết chết hôm nay đang muốn rửa sạch đ ụ c nhã há có thể cứ như vậy rời khỏi hạ gương đồng dạng đứng người lên đập ở trên tầng băng dày đặc dùng sức đập mạnh đao khí tung hành tư là cát sập nổi lên một khối to bằng gian phòng khối băng như như đạn pháo đánh bay ra ngoài kéo theo hô hô kình phong đồng thời đánh thẳng tuyết lính sơn ông t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám cực kỳ chiêu hạ gương trả lời gọn gàng đậu thủ cũng tuyệt đối không phải dây dưa dài dòng nói đánh là đánh một khối bị tuyết lính sơn ông đông kết khối băng to lớn để cho hắn sử dụng bên trong bạo phát vạn quân thần lực đừng nói chẳng qua là huyết nhục chi khu chính là một khối thép tấm cũng có thể đập vỡ vụn cự băng kỳ thế cuồn cuộn kẹp lấy mánh liệt k ì n h phong phát nổ bay đi trong chốc lát vượt qua trùng điểm khoảng cách mắt thấy sẽ rơi xuống trước mặt tuyết lính sơn ông chợt bị một tầng hộ thân khí tường ngăn lại huyền không dừng lại càng có hơn một cố liên miên bất tuyệt â m nu kình lực chui vào băng bên trong v a n h một tiếng vỡ thành ngàn ngàn vạn vạn khối rơi xuống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt t ố t đã ngươi một lòng muốn chết ta liền thành toàn ngươi đỉnh lấy mình thân tử sở thương lan một h â n tuyết lính sơn ông lông mày phong n g ư tụ trong mắt chứa sắc cơ máu tay háo hất lên tư lạp một tiếng hóa thành vô số màu đỏ bướm ảnh phe phẩy diễm lệ hai cánh nhẹ nhàng sắt khí thành xương dương cánh nhẹ nhàng vung tịch mịch nhẹ quạt màu cánh múa thu xương tốt một chiêu h ó a áo thành bướm chỉ bằng một chiêu này quả thực càng thắng hơn ma giả một bợ hạ hương mắt thấy chiêu này duy mỹ mà sát cơ giả dích chống ra năm ngón tay trái hướng về phía trước l ô r a đao khí thành trận dâng lên ra kéo theo bén nhọn tức giận tiếng gạo lấy năm ngón tay g ầ n ngũ hành đao khí trong đó kim một thủy hòa thổ sinh sôi không ngừng tương sinh tương khắc xây dựng một phương hoàn trình cỡ nhỏ đao giới bao phủ mà bướm Điểm t hai ạ c h thành chiêu ỉ gặp nhau không phải thiên kinh địa động va chạm mà là vô thanh vô tức rằng co đao khí đang tiêu tán máu bấm cũng hóa thành khúc bụi song đao khí tương sinh máu bấm co lấy hết vẫn là hạ ương cao hơn một bậc chẳng qua lần này va chạm càng làm cho hạ ương xác nhận một điểm người này võ công quả thực càng thắng hơn ma giả hơn nữa nhuệ khí khó chống chọi tự có một phen vô địch hùng vũ chi khí đây càng không phải ma giả có thể so sánh đương đại tuyết lĩnh sơn ông ấn chứng sở học tiến quân h o à n hư chính là hiện thế cường giả thiên nhân bách chiến có thể địch vô luận tâm thần ý chí vẫn là cảnh giới tu vi đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ ma giả xa xưa năm tháng trước kia có lẽ đồng dạng là cường giả thiên nhân chưa chắc kém tuyết lĩnh sơn ông s o n g nhiều năm trôn xương hoang thi bên trong tiêu ma hùng tâm tiêu diệt ý chí hắn v õ đạo có lẽ cao thâm khó l ư ợ n g quỷ dị hơn khó chống chọi lại không vo đạo linh hồn nói câu khó nghe lộ ra mục nát chi khí ma giả So、c ma, ma, không không、so、đây cũng là tuyết lĩnh sơn ông biết do hạng ương thân này cảnh giới ở xa trên sở thương lan còn dám lớn tiếng rết gốc rễ của hắn nguyên nhân bởi vì tự tin bởi vì vô cùng tự tin mộ hàng quyền tàng phong trị hàn thiên băng phép kiếm các loại võ công ma giả con thông hiệu tuân theo trước đại tuyết lĩnh người chỗ thành sơn ông hắn lại có thể càng thắng hơn tiền nhân đây chính là tự tin phân khích chỗ ở cầm tiểu t ử này tiểu huyết điệp một k í c h mà nói chẳng qua sơn ông tiện tay hành động song ẩn chứa thiên địa huyền cơ phật đạo quỹ đạo mặc dù không phải cỡ nào tình trạng nổi danh võ học càng so chẳng qua ma giả a tu la huyết kiếm một k í c h lại làm hạ gương gấp đôi ưu ái trước mắt có lẽ không chỉ chỉ muốn hướng về phía sơn ông báo thủ càng khó hơn chính là từ đối phương xuất thủ cùng chiêu thức thấy được một tia thiên nhân thời hạn từ đó vì hắn tăng lên tích lũy tích x ú hạ gương căn cơ quá thâm hậu nội tình quá cao thâm song cái này giống như là nước sông càng phát sôi c h ả o mánh liệt càng t r ở đê đập liền càng phát kiên cố hứng quát so với người bình thường đột phá thiên nhân giới hạn hắn cần càng nhiều chuẩn bị càng nhiều cố gắng mắt hương là một cái cơ hội khó được im ắng tuyết lính sơn ông thân hóa lưu quang cho dù bổ nhào về phía trước trước mắt rơi xuống hạ gương phía bên phải điểm chỉ gậy đánh t ă n g khí p h a phong chỉ pháp kín đáo mà cuồn cuộn chính là đ o ạ n đạ cận chiến pháp người này dưới một kích đặt vỡ tầng băng lấy hai người quanh thân m ư ơ i mét phương viên là giới h sơn, sơn ông đổi lại quyền pháp quyền ảnh có mặt trời lặn dư huy dối tung ở mênh mông trên tuyết lĩnh cô tịch xào sạc giống như hoàng hôn hoàng hôn ngã về tây xuống núi quyền ý giả dích vô tuyệt hạ hương trầm ngưng tâm cảnh nguyên thần sáng lên xua tán đi quyền ý ảnh hưởng phút cuối cùng quyền phong phút cuối c ù n g thể đao chiêu thay đổi nữa trở tay một trọi một q u á i đao thế chống không như xương như nước mũi nhọn lộ ra một đạo vụn băng đồng dạng tơ máu ừ m lúc đầu sơn ông là lấy bí pháp võ học tạm h o a n thương thế khó trách không muốn háo tổn chân khí mà là cùng ta thiếp thân chiến hạ ương một đao thành công hai đao giữa thắng lợi dễ dàng tuyết l ĩ n h sơn ông khiến cho vai phải bị quẹt làm bị thương lại lấy thức tà thần phong chi khí không ngừng chảy máu cho dù lấy hẳn băng chi khí phong cấm cũng khó có thể hoàn toàn khép lại song tuyết lính sơn ông vẫn như cũ chẳng quan tâm đem tuyết lính võ học nhất nhất thi triển ra mười chiêu hai mươi chiêu ba mươi chiêu hai người lại đánh lại đi hóa thân chấp giật kinh hồng một bước vượt qua băng hồ c h à n trọc trăm dặm đi tới một chỗ hoàng phong đầy đất trong rừng một phen giao thủ tuyết lính sơn ông không sử dụng được cùng võ công hạ ương thô thô tính ra chừng bốn mươi ba cửa không một lặp lại đều có thiên về sở t r ư ở n g đều là đại tuyết lính cao tâm h nhất võ công t h ư ợ n g thừa song hạ ương một lần áp chế đối phương hát chỗ học được chỉ ở đối phương phía trên không ở đối phương phía dưới ta củng cố thân thể này dây dưa liên lụy quá lâu lần đầu tiên chiến thắng sở thương lan lần thứ hai đánh phế đi ma giả lần thứ ba muốn hoàn toàn diệt tuyệt tuyết lĩnh sơn ông v i n h viễn trừ hậu hoạn hạ ương kích phá sơn ông tiện tay một kích trong nội tâm yên tĩnh trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ cuối cùng chỉ còn lại có cái này một cái hạ ương ta đã thi triển hết tuyết lĩnh t h ầ n công tiếp ta một chiêu cuối cùng bằng t i ế n k i ế p tuyết lĩnh sơn ông lúc này trên người vết đao phong phú khí thế nhưng như c ũ n h ư trước hùng vũ nguy nga như núi dẫm đạp ở tàn phế khô trên hoàng phong hai tay ở trước ngực lắc lư huyết ảnh trung điệp mỗi một đạo huyết ảnh đều là sở thương môn lan h ư vốn là vì băng thiên kiếp một chiêu này mà vì tuyết lĩnh sơn ông tính kê ra đời mặc dù cảnh giới không tới thiên nhân nhưng miễn cưỡng hành động có thể thành công chẳng qua cũng hiện lộ đối phương kỹ cùng chi thế đối mặt băng thiên kiếp bực này cực đạo sát chiêu sắp đến sinh tử tình thế nguy hiểm hạ ương không có chút nào động dùng cũng không có vận dụng thất đại hạ càng trở tay đem khước tà vứt ra bắn tới một gốc thô to cao thẳng cây phong trên cánh cây không ngừng rung động mình thì hạ thấp người cúi đầu tay phải ăn bên trong hai ngón khép lại điểm ở giữa mi tâm k hít thở ở giữa một run dày thần m a phá thiên trảm địa chí thượng đao khí ngưng ở đầu ngón tay đao dài ba tấc bảy phần mỏng như cánh ve tam sát quang mang lưu chuyển mỹ luân mỹ hoán đây là một môn xuất từ đê võ thế giới tuyển học trí cao x o n g cũng là một môn thả c á c cao võ cũng được xưng tụng vô giải thần ao có thể theo sử dụng người võ lực tăng lên vĩnh viễn không có điểm dừng kéo lên tiểu lý phi đao chẳng qua là lúc này tiểu lý phi đao trải qua cảnh giới hạ ương thôi sinh đã thăng hoa đến một cái trong cõi ưu minh không thể ước đoán trình độ thế gian thân đao đã khó mà đã dung nạp cái kia kinh tiên h địa khiếp quỷ thần lực lượng chỉ có l ấ y tinh làm đao lấy khí là lưới đao lấy thần là phòng mới có thể chân chính hiện hóa ra cỗ này đủ để chém giết thần phật vĩ lực hoặc là nói lúc này phi đao đã siêu việt tiểu lý phi đao vốn có cảnh giới mà là hạng ương chỉ mới có phi đao tuyệt kỹ tiểu hạng phi đao tên qua áp chế trong lòng hạng ương không tiếp thụ được có thể tạm thời vẫn là gọi tiểu lý phi đao đi chương tám trăm hai mươi chín phán quyết sinh tử tuyết lính sơn ông ngưng lông mày g ư ơ n g mắt đầy mặt xương trận nhìn chi sắc hai tay giữa một cỗ thần trở nên kinh ngạc ma trở nên hít lực lượng mánh liệt không dứt, một khi bạo phát tất phải dẫn động phong vân biến sắc chi uy song thân thể của hắn cũng đã không chịu nổi lực lượng cuồng bạo như vậy nguyên bản bị h ạ n ương khức tả thần đao rạch ra vết thương càng phát nặng nề trên da vết thương bên ngoài lẩn a mục nát song lúc lúc hắn vẫn như cũ ung dung thản nhiên thậm chí rất có chồng mong đợi mong đợi trong lòng lực lượng như vậy là tầm hắn tâm niệm niệm theo đuổi cường đại cực hạn cũng là hắn tính kế nhiều năm hồi báo thói thót sinh cơ tiêu tán lại cuối cùng không phải tử vong không phải sinh cơ đoạn tuyệt suy đoán của hắn quả nhiên là đúng nếu như hôm nay là lấy tu vì thiên nhân phát ra cái kia chắc chắn là quét ngang thiên hạ lại không có chút nào phản p h ệ cường chiêu phải biết hắn hiện tại chẳng qua là một sợi tàn hồn lại n h ụ c thân bị thương nghiêm trọng chẳng qua là lấy bí pháp tạm h o a n thương thế giết hạc hương ta còn có cơ hội ta còn có thể đồng sơn tái khởi thậm chí càng thắng hơn di vãng t h ủ y vông ân trung nguyên cao thủ ta sẽ lấy băng thiên kiếp vô thượng thần uy để các ngươi thần phục khí tức của tuyết lĩnh sơn ông càng phát hư nhược ánh mắt lại là trước nay chưa từng có sáng hai tay một đạo thật mỏng bạch quang gần như ngưng tụ thành hình là một thanh kiếm hình dáng trắng sáng tuyết rực rỡ như tinh như băng đẹp kinh tâm động p h á c h trực diện băng thiên kiếp hạng ương trong nội tâm lại là chưa bao giờ có yên tĩnh bình yên phật bất kỳ kẻ nào bất cứ chuyện gì đều đã dung chuyển không được hắn tâm thần thật ra thì hạng ương cần phải sợ hãi cần phải hoảng loạn cần phải sợ bởi vì một cách này tất phải là hắn cả đời thấy một chiêu mạnh nhất không có gì sánh kịp không thể địch nổi song càng là gặp phải áp lực gặp phải t u y ệ t cảnh gặp phải nguy cơ hạng ương tiềm lực thì càng bị kích phát ra tới ánh mắt của hắn ngoài người ta dự liệu hơi đóng lại mãnh liệt khí lưu cuốn lên tóc đen bay phấp phới tâm thần như lan tràn thủy triều tuân hướng bốn phương tám hướng tuân hướng cả phiến thiên địa cùng đầu ngón tay mỏng như cánh ve hư hảo phi đ a o liên thành một thể mặc dù nhắm hai mắt lại hắn lại cảm thấy chưa từng như hiện tại như vậy thấy rõ ràng thế giới này lộng lẫy đường cong mật như c ắ t t i n h điểm từng cái từng cái tản ra vầng sáng vòng động còn có quá nhiều vật ly kỳ cổ quái hắn càng nghe được quá khứ chưa từng nghe qua âm thanh là cây ai hoán, là trùng rên rỉ càng mây xào xạc gió buồn vô cớ trong lúc vô tình một cô thật sâu bi thương xông lên trong lòng hà hướng thiên địa đồng thanh yên lặng như tờ chỉ có một cỗ bi thương xoay không tiêu tan bởi vì vạn vật tự nhiên có linh đã cảm nhận được sắp đến đại phá d i ệ t hoàn cảnh hạ ư ơ n g b ô n g nhiên hiểu thiên địa có linh gió có phong linh mây có vân linh sơn hà đại địa hoa cỏ cây cối cũng đều có linh tính chẳng qua là có mạnh có yếu có khắc sâu có ẩn nặc trước mắt rừng cây này ở trong tất cả tất cả sở dĩ bi thương bởi vì cảm nhận được trên tay tuyết lĩnh sơn ông nhột ngạo băng tiên kiếp chi lực sắc bạo phát là cảm thán sinh mệnh sắp mất đi bi thương tinh thần cao độ ngưng tụ ý chí không tiền cứng cỏi hạ ư ơ n g n g hoàn bên trong nguyên thần âm vang giữa ẩn hiện hỏa hoa, hoa. thậm chí nhuộm đỏ đầu ngón tay phi đao hư hảo phi đao trong thoáng chốc vậy mà như co thực thể đỏ lên nóng lên thiếu đốt khí lưu bóp méo không gian lực lượng cường đại thậm chí dẫn động trên phi đao nứt ra chỗ v à i tia vết rách càng theo hạ ương lực lượng không tiền ngưng tụ m ớ i có băng tán chi thế song hạ ương không có chút nào lo lắng chẳng qua là phóng khai tâm thần ôm ấp tự nhiên không biết lúc nào dưới chân đại địa khoảng cây rừng rơi xuống lá khô tán loạn nham thạch đều chia lại ra một chút hết vẫn vào hạ ương trong đao ổn định băng tán khuy hướng chữa khỏi đã nứt ra hoa văn đây là vạn vật xúc động ngay cả ta tấn thăng thiên nhân về sau đều chưa từng l ĩ n h nộ cảnh giới làm sao có thể tuyết lĩnh sơn ông đang ngưng tụ công lực đồng thời cũng ở chú mục động tác của đối phương song làm hắn không nghĩ tới chính là mượn mình không tiền áp lực hạ ư ơ n g vậy mà lần nữa thu được không tiền tăng lên tăng lên này còn không phải bình thường trên ý nghĩa tăng lên mà là khiến tuyết lĩnh sơn ông cũng ghen ghét không d ứ t đã từng một lần truy tầm cảnh giới tại sao có thể có chuyện như vậy tại sao có thể có người như vậy tâm hắn biết không thể kéo dài được nữa r i ê n đi xuống chợt thét dài một tiếng sóng âm vang động núi sông tay phải ngưng giữa ngón tay xoay độ cao băng thiên kiếp chi lực ngón tay dọc theo dưới giống như một thanh laser trường kiếm trình xoắn úp rào động phong lưu điểm điểm vầng sáng đều ẩn chứa tan vỡ dây núi chặt đứt giang hà vĩ lực Giết. một tiếng sát ra miệng dưới chân tuyết lĩnh sơn ông đập mạnh vượt qua không gian siêu việt tốc độ ánh sáng n h ư ớ n g mày kiếm xuất thủ một kiếm này nếu bàn về nói cao thấp muốn phân sinh tử một kiếm đánh ra khí kiếm chỉ chỗ đất ngai dưới chân ở tầng tầng sụp đổ d ạ n nứt vỏ quả đất khí kình giữa ngang dọc ánh sáng long lánh khoảng cây rừng ở bằng tán phân giải vẹn vẹn dư huy thuận lợi khiến cho bất kỳ vật hữu hình tan vỡ đây chính là băng t i ê n k i ế p đại phá diệt chi lực đại tuyết linh trí cao tâm pháp lấy người khác nhau tu thành t h i t r i ể n ra cũng sẽ có khác biệt biểu hiện hình thức ví dụ như tuyết l i n h sơn ông dài nhất ở kiếm thuận bên ngoài băng thiên kiếp lộ vẻ chính là vô cùng kiếm khí vi lực một cách này thậm chí có một loại trời đất s ụ p đổ vũ trụ tan vỡ to lớn khí tượng thuần lấy vi lực mà nói chứ mạnh không có cái thứ hai có thể hình dung từ nhưng khi tuyết lính sơn ông xuất thủ đồng thời h ạ ương cũng xuất thủ chống đỡ mi tâm ngón trỏ ngón giữa hơi bán ra phi đao trong tay trợt biến mất lần theo một đạo cùng thiên tướng hợp cùng đ ị a tướng liền cùng không gian giáp giới tiết điểm bay ra giữa hai người cách nhau c h ẳ n g qua ba chợ xa s o n g phi đao cùng kiếm khí hình như khoảng cách rước vạn vạn năm ánh sáng trung quy cũng không nhìn thấy va chạm khả năng tạch tạch tạch phạm vi chừng mười dặm trong rừng tây lấy người bên hông đồng loạt độ cao bất luận cỡ nào cổ xưa cao lớn bao nhiêu cỡ nào thẳng tắp cây cối toàn bộ trong cùng một lúc đứt gãy càng ở về sau đi biến thành cho bụi tiếp theo là đại đ i ệ kiên cố ầm ầm một tiếng chầm xuống vô số bùng khối tự thạch bị phân giải tạo thành một đào ạ o to lớn vô cùng hồ trọn, kéo trọn, lớn cùng vô hồ d i chi hiện trăm tung tué đã tuân ra hiện ra dặm càng phun hát h địa, đã à n nước ngầm, gian g chi sắc cái hố, có hố, theo thời gian trôi đầy rót lẽ quang sẽ trở t h à h khát hồ một cái khác hồ nước. n Đao a q u cùng k i ế m khí không ngừng lấp lóe không ngừng truy đuổi rốt cuộc ở một tiếng thanh thúy minh âm tiếng về sau hết t hệ tình huống khác thường biến mất chỉ để lại trôi lơ lửng ở giữa không trung hai bộ vết thương đầy người thân thể h ả o đao pháp nếu như lại cho ta thời gian một tháng trận chiến này kết quả sẽ khác nhau rất lớn đáng tiếc đáng tiếc trên người tuyết lĩnh sơn ông bước lên trắng như tuyết vườn sáng khi thì l o ạ sáng khi thì ảm đạm như sao kiếm trong mắt tràn đầy tâm nguyện được đền bù c h â n an cũng đầy là đối với không thể chứng kiến thần chí cao võ tiết với nói xong mi tâm của hắn một điểm hồng mang thời gian dần trôi qua phủ lên, lên ra là máu hạ ương đứng c h ắ p tay mặc dù thất khiếu chảy máu nhục thân mặt ngoài như rất bể bốc bê tràn đầy dạn nước dấu vết song biểu lộ lại là trước nay chưa từng có dễ dàng nhưng tiếc trên đời này không có nếu như bằng vào góc độ của ta mà nói ngươi không phải một người tốt càng không phải là một cái thiện nhân song ngươi là một cái võ giả chân chính chết ở chiêu này phía dưới cũng không tính là b ô i nhỏ ngươi sơn ông vừa đi tốt hạ ư ơ n g k h ẽ thở dài ở giữa che tim lên tiếng n g ẹ ra mấy cái máu tươi sắc mặt trắng bệnh mi tâm chạy xuống vô số thơ hồng trên trán một sợi tóc dài càng khô cạn trắng ra bằng thêm ba lao thương tăng chi khí băng thiên k i ế p chiêu chính là chứng đạo cực kỳ chiêu đích thật là không thể địch nổi may mắn hắn cỗ thân thể này không tầm thường sinh cơ dư thừa không phải vậy không cần chờ đến sơn ông cần thiết một tháng rèn luyện trận chiến này kết quả sẽ là đồng quy vũ t ậ n mà không phải hạ ư ơ n g lấy bị thương nặng làm đại giá chém giết tuyết lĩnh sơn ông hạ ư ơ n g lắc đầu lấy tay một nhét đã sớm chìm vào hố thiên thạch cùng nước ngầm khước tà đao biến thành tấm lụa bạch mang vọt lên tiêu mà lên một người một đao biến thành k i n h hồng biến mất chỉ để lại một bộ còn sót lại rách nát quang cảnh n ư Già Diệp Tự t Kê ú cảnh s a danh chùa cao n nổi Sơn lớp trượng chiếm diện tích 170 giảm, có lớn nhỏ chùa miếu 17, lấy mây tới đỉnh núi Già Diệp Tự là nhất mây tới đỉnh núi, cũng là kê túc Sơn đỉnh cao nhất Đứng ở ngọn núi này, đông g Già Châu Chiếm tích Có Túc Phật mây Mây miếu tới Diệp tới Tự mặt Lớp Lấy dạm xem là là kê ở c ũ sau mây tới đỉnh núi trong già diệp tự lại là bầu không khí nặng nề h không những xin miễn khách hành hương còn đóng lại sơn môn thể tụ ở trong đại hùng bảo điện từ chủ trì cùng các viện thủ tọa cho tới bình thường tăng lữ đều xếp bằng ở trên bồ đoàn chuyển động phật châu miệng tụng phật hiệu lôi âm từng trợ đại hùng bảo điện là già diệp tự chính điện cung phụng bản sư thế tôn như lai phật tượng phật tượng trước điểm lớn sáng tỏ bơ đèn hai bên màu cờ giật dây có k h ắ c giả diệp tuân giả mười tám la h á n theo hầu cả đại điện bố trí trắng lệ khí tượng s n g nghiêm trừ bản tự tăng nhân có k h ắ c mười mấy công lực siêu phàm người tiên thiên ở bên đứng trang nghiêm mặt hướng đại hùng bảo điện đại môn chậm lợi đại địa tiến đến đám người này ăn mặc khác nhau có nho s a m thư sinh ngũ quan tuấn mỹ văn nhã phong lưu có dâu quai nón đeo kiếm đại hán giữ mắt ở giữa kiếm khí sắc bén uy nghiêm bá đạo có đạo môn cao tốc mặt gầy râu dài cầm trong tay phất trần tiên khí bầm bền thậm chí còn một cái thấp vé đồng tự mặc dù trên mặt phấn nộn nhìn không cao hơn mười tuổi song k h í tức quanh người tràn đầy diện mục thương tăng không phải phản l a o hoàn đồng cao nhân chính là c h u y ể n thế trùng tu đại năng tới mọi người cẩn thận đại hán dâu quay nón ở mọi người ở trong rất có địa vị danh vọng chợ phun ra một câu như vậy sau l ư n g c ử kiếm mơ hồ rung động hình như gấp đón đỡ ra khỏi vỏ cùng một thời gian tụng niệm phật hiệu chúng tăng cũng ngừng lại ở một cái trường mi tăng nhân dưới sự dẫn đầu một cái tiếp một cái đi ra đại hùng bảo điện đi tới ngoài điện hán đá trắng trong quảng trường hướng nam nóng nhìn vân hải xa vời trên bầu trời nguyên bản trắng l o á n g như tuyết khói mây quần c u ộ n đã tụ tập phật sôi trào nước sôi thời gian dần trôi qua trở nên đen nhánh không rõ giống như nhiễm mực nước cuối cùng thu nạp áp suốt thành một cái phật hình thái tôn đại phật này cao có ba mươi trượng chống đỡ thịt đuối tóc cùng nhau tay nắm phật tấn mi tâm một điểm màu son dê chữ ẩn chứa vô tận ma lực trình ngã già tư ngồi tại trên đài sen lôi cuốn bài sơn đảo hải kinh thiên khí thế chậm rãi hạ xuống tăng nhân bình thường võ công không đủ chỉ gặp đại phật uy nghiêm cương chính tuy là màu đen p ậ t q u n g nhưng cũng là bao phủ đại tiên gần như tâm thần bị nhiếp phải quỳ địa phục bái song thiền định tu vi tinh thâm cùng cảnh giới võ đạo đầy đủ người đều có thể thấy được ma phật này chẳng qua là võ công tuyệt đỉnh cao thủ luyện được pháp tướng bề ngoài lấy thiên địa c h i lực ngưng tụ càng nội bộ lại là một đám ma khí xâm nhiên ma đầu khổ hải c h i chủ thích pháp diễn mang theo khổ hải nhất mạch đến b á i phòng giả diệp tôn giả ma phật hạ xuống pháp tướng tiêu tán lại là một đám hơn mười người tham nhân người mặc không một hạt bụi háo cái cổ treo ngọc phật trâu mặt mày bông u xuống không nói không cười rất có dáng vẻ trang nghiêm phong phạm mấy chục người này từng cái tu vi không tầm thường ước chừng một nửa đều là công tiến vào cường giả tiên thiên một nửa khác cũng là căn cơ vững chắc tương lai tiên thiên có hy vọng tiềm lực người hồi âm từng trận nói rõ lai lịch người cầm đầu tóc dài bông xuống náo nhiệt như diễm một đôi t r ò n g mắt bao hàm trí tuệ nhưng mà lại khiến người ta thấy không rõ cụ thể tướng mạo khi thì non nớt ấu tử cùng nhau khi thì thiếu niên lạnh lùng cùng nhau khi thì buồn khổ trung niên cùng nhau khi thì bình hòa già giống giao thế luân chuyển không sở định khổ hải nhất mạch ma môn ba mươi sáu mạch một trong bắt nguồn từ xa xưa ma huy không ai bị nổi tông chủ mạch này song viện, giả viện thủ điều kiện tiên quyết là lực lượng tương đẳng hiện tại khổ hải chi chủ tự mình tới trước chỉ sợ tình hình không tốt lắm có mấy người đã ánh mắt lấp lóe âm thầm phòng bị lui a di đà phật lao tăng tuệ thông thấy qua thí chủ không biết thí chủ này tới ý gì tại sao không thấy bắt diệp sư túc gia diệp tự cầm đầu lão tăng chính diện tương đối thích pháp diễn c h ắ p tay trước ngực thi lễ không có chút nào sợ tu vi v õ đạo chẳng qua tiên tiên h song ý chí tinh thần đã sớm đã vượt ra sinh tử của nó nhân khẩu bên trong nói tới bắt diệp sư thúc đúng là trước đây giả diệp tôn giả sư đệ cũng là đối với đem tỉnh thế phật diệp chuyển cho nguyên bảo cực kỳ bất mãn từ đó phản chùa ra cao thủ lưu m i n h hiện tại như thế nào cho phải khổ hải chi chủ tự mình mà đến chỉ sợ hôm nay khó mà thiện chúng ta coi như cùng nhau tiến lên cũng không phải người ta nhất chiêu chi địch tuyết quạt nhẹ lấy động cuốn tú thư、so、thiên thiên, gia n diệp tự chính là khang châu đại tự ở phật môn cũng có địa vị vô cùng quan trọng từ trước đến nay là chính đạo người đứng đầu nguyên bản có gia diệp tôn giả cùng bắt diệp hai cái đỉnh tiêm cao thủ trấn dữ càng vững như thái sơn không ngờ ngoại hoạn song đầu tiên là trước giả diệp tôn giả thọ nguyên hao hết viên tịch sau có bắt diệp t h i ề n sư ghen ghét t ỉ n h thế phật điệp rơi vào trong tay người ngoài phản chùa ra cho dù đầy chùa tiên thiên không được hai mươi số lượng trung tiên cao thủ không thiếu nhưng không có t ầ n g cao nhất sức chiến đấu thuận lợi cũng lộ ra giật gấu và vai như bây giờ khổ hải chi chùi bước mây mà đến một người chấn áp toàn chùa cùng bọn họ những n à y trợ quyền người cũng không tốn sức chút nào không người kế tục sức chiến đấu đ ứ c gãy đây là không thể làm gì cũng là sớm muộn phải đối mặt tình cảnh dù sao lương tài khó được ma môn thế lớn lại hung hăng ngang ư ợ c nếu bo bo giữ mình cũng là có thể song lần này việc quan hệ t ị n h thế phật điệp không cho sơ thất coi như máu tơi ư đại hùng bảo điện cũng không thể để thích pháp diễn được như ý không phải vậy hắn hiểu thấu đáo bên trong t ị n h thế chân n ôn tương lai người nào có thể chế hoa huynh lưu mẫu người từng chịu tôn giả đại ân tất phải tuân theo hắn di trí không để phật điệp dẫn ra ngoài ngươi không giống nhau nếu tìm được cơ hội thuận lợi đi trước đi đại hán dâu quay nón kiếm tâm thông minh mờ mờ hảo hảo có thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành chi ý khiến thư sinh thờ dài lại không động tĩnh tuệ thông phật hữu xin chờ đợi hôm nay bản tọa không phải là chính chủ b á t diệp sau đó liền đến không cần nóng lòng chẳng qua là bản tọa trong lòng đối với lựa chọn của gia diệp tôn giả cũng h ả o cảm kỳ không biết phật tử hiện tại nơi nào có thể nhìn qua mặt thật khổ hại chi chủ thích pháp diễn cười yếu ớt ở giữa chắp tay trước ngực nói lễ phép chu toàn không có chút nào lấn ép chi ý b á t diệp tuệ căn trong mắt hắn đã là cực kỳ không tầm thường khoảng cách cảnh giới của hắn cũng là một tầng m à n g mỏng có thể để cho giả diệp tôn giả gấp đôi ưu á i tiểu bối lại là phong thái cớ nào bây giờ khiến hắn tò mò gia diệp tự tăng chúng cũng không vì hắn biểu tượng sở mê mọi người lòng biết rõ nếu không có người này chỗ dựa ở sau lưng bắt diệp sợ cũng không dám b ư ớ c lên ghê gớm vị phản phản chùa về sau còn muốn cướp đoạt phật điệp người này mới thật sự là ghê tởm phật tử đang ở phật nhang bế quan lao tăng đã sai người đi hoán còn làm phiền thí chủ chờ một lát tuệ thông hòa thượng biết được thích pháp diễn sẽ không dễ dàng xuất thủ cũng nhẹ nhàng thở ra lễ phép trả lời chỉ cần không phải tạo thành đấu đá chi thế gia diệp tính toán còn có cơ hội hơn nữa tính toán thời gian đạo quân cũng nên tới chương tám trăm ba mươi mốt cản đường gió táp gào thét như sấm trật hiện kinh khởi gợn sóng từng trận cỏ lãng chập trùng một cái đầu chọc tăng nhân bạch bảo như nguyệt quang dưới chân một điểm cũng là trận nhìn tịnh liên bỏ ra n ợ rộ phiêu hương trăm mét hoa mắt thần mê ở giữa năm cử đi tăng nhân thân thể d ư ợ t đuổi mấy c h ụ c trượng k i n h công thân pháp đúng là phật môn chỗ đích truyền bất thế tuyệt học bộ bộ sinh liên ký nhân mặt chữ điền hai to hai má phấn h ồ n g một đôi t r ò n g mắt như trâu như ngọc rực rỡ sáng lên soi người cho thấy chỗ bất phàm hắn hít thở lúc đã trong o à i hôn nguyên trong cơ thể trào lên ra trường giang gỗ bờ hạ sông tuân nham hùng tráng thanh thế chính là nhục thân chân khí đều đã thân u pháp của hắn càng nhanh hơn nhanh trong lòng i động vườn khổ càng phát nồng hậu dày đặc bát diệp bây giờ không hiểu tình cảnh lúc ấy ngay lúc đó tình hình chứ đem giả diệp tôn giả chi vị truyền cho hắn đem tịnh thế phật điệp truyền cho hắn thế nào còn sẽ có biến cố ngoài ý muốn phát sinh nguyên bảo hòa thượng kêu căn khí hắn cũng nhìn qua đích thật là phật tâm tệ u nhãn chất p h á t như ngọc song người như vậy trên đời làm sao từng thiếu đi tại sao muốn lấy nặng như thế đảm nhiệm giao phó hắn không hiểu phẫn nộ càng bởi vì đầy chùa người chối bỏ chuyển đầu khổ h ả i nhất mạch và hắn đã từng vô cùng thống hận mấy lần giao phong ma môn cứ việc ma môn đã trải qua đại chu phụng làm thánh môn càng truyền sướng thiên hạ song từ xưa đến nay ma môn đều là tà ma ngoại đạo sự thật lại cũng không có thể cải biến được chờ ta đem phật điệp đặt lại tu thành thiên nhân luyện nữa thành tịnh thế chân ôn liền giết thích pháp diễn trọng lập già diệt tự Bát nguy cơ nguy cơ ra chiêu người tu vi cùng hắn phật gần như tìm hiểu thiên nhân lợi hại hơn chính là căn cơ vô song đao khí dọa người con một chiêu này trong lòng hắn đã đủ để vấn đỉnh khang châu đao thứ nhất bảo tọa không còn kịp suy tư không còn kịp nghi hoặc bởi vì suy tư nghi hoặc đồng thời có lẽ hắn liền sẽ bị một đao này chém thành tín át đốt thành thắng cốc dưới chân c h ầ m xuống chắp tay trước ngực trong cơ thể màu vàng phật nguyên hạo đắng ra làm cho bát diệp đỏ lên má càng như xích hà ba o phủ quanh thân chợt bị một đạo cao lớn hơn mười trượng hư ảnh phật tượng ba o phủ nay phật toàn thân màu xanh hai mắt đều đỏ màu tóc đen đỏ ra o thoa như cháy hừng hực tam mội thần hỏa càng có hơn tám tay huy vũ bóc phật quyết tuy là phật thần lại tương tự yêu ma khí tức càng cuồng bạo vô cùng hình như muốn hủy thiên diệt đ ị a phật ảnh ngưng thật đa hỏa đánh tới cả hai va chạm ra rực rỡ nhất khói lửa trên đại địa bị cả hai g a o kích dư ầm đánh ra cái này đến cái khác sâu không thấy đáy hố tr khói xanh sinh ra đẳng giống như thiên hỏa liệu nguyên phúc hào đao pháp tốt đao đạo không biết là vị nào thí chủ ở trước mặt muốn lấy bắt diệp tính mạng mời được hiện thân gặp mặt đột nhiên bắt diệp lui thân trăm mét sau khi hạ xuống làm bắn ra vô số bùn cắt đá vụn tháo sức lực sau khi xanh nhạt tăng bảo n h u ộ n đỏ miệng phun màu tươi vừa trà sát vết máu vừa mở miệng hỏi thăm tiếng như hồng trùng hồi âm không dứt lại bên trong không có chút nào hoảng loạn chi ý lập tức trở tay nằm ngang ở trước ngực chặn mắt hình dáng quét mắt tư phương cảnh giới đồng thời có lòng đoán vị này xuất thủ đao khách là hàng thần thánh dưới một kích vậy mà khiến hắn p h ụ bị thương tu vi như vậy tuyệt không phải phàm tục nhưng đối với bắt diệp mà nói đao pháp này lại m ư ờ i phần xa lạ chẳng lẽ là bên ngoài c h â u cao thủ nay một đao hắn mới gặp lúc đao thế hừng hực như cháy mạnh đao khí nóng bỏng như hỏa lò dung nham bởi vậy vận dụng chân khí nửa là đúng vọt lên nửa là tá lực muốn đều tiếp nhận song đao pháp uy lực quá thịnh là thứ nhất lại bên trong dấu dếm một đạo mãnh liệt gió bao đao ở hắn thi triển phật công ngăn cản lúc đột nhiên hiện hiện là thứ hai cũng là chỗ mấu chốt hòa cho mượn gió tội gió cầm hỏa uy đa khí uy lực trong chớ khiến cho hắn nhất thời không quan sát gặp đao khí xâm thể đã chịu không cạn bị thương cao thủ quyết đấu cường g i ả tranh phong một tơm một hảo sai lầm khả năng đều là thất bại thẳng hại lúc này bắt diệp nguyên khí bị hao tổn thương thế không nhẹ đã rơi vào tình thế nguy hiểm theo hắn lớn tiếng quát hỏi trước mắt đột nhiên lóe lên một đạo cực kỳ thân ảnh xa lạ là chưa từng thấy qua cao thủ trẻ tuổi tóc dài dối tung trên trán một sợi khô bạch h i ệ n lộ có chút thương tang bắt diệp càng từ đó thể nộ ra có chút tịch diện hủy diệt chi ý nghĩ đến là đã từng, từng chịu đựng không thể xóa nhòa đả thương nặng sở trí mặt mũi của hắn ngũ quan như đ a o gọn búa bổ cao lớn vóc người sấn ở một thân đen nhánh bó sát người võ sĩ phục dưới giống như dãy núi bình thường nguy ê nga n thẳng t ắ c không thể dung chuyển hấp dẫn hơn bắt diệp lại là mặt khác ba khu một đôi con ngươi sáng lên một đôi bàn tay lớn cùng một thanh treo eo trường đao đôi mắt ôn luận bên trong lần dấu thần bắt diệp thấy được một loại b ả n g bạc tu vi cùng trời cao cùng đất rộng liêu bờ vô tận kinh thế hai tục hai tay trắng nõn một mạc có lực bàn tay lớn xương ngón tay đ ộ xuất mà tinh tế tỉ mỉ dùng trưởng cần dùng chỉ dùng trảo đều là cớt song tốt nhất là dùng đao tay chính là đao người cũng là đao đây là đao đạo cực cao tu v i một loại biểu hiện bắt diệp dài r ằ n g giặc nhân sinh ở trong chỉ gặp qua hai người tu thành một trong số đó cũng là trước mặt người trẻ tuổi này nhất làm hắn tâm phiền ý loạn phật tâm khó an chính là thanh niên bên hông treo trường đao màu đen vỏ đao hình như một loại nào đó sợi tơ bệnh trôi đao xanh thẳm như ngọc nhìn thường thường không có gì lạ song căn bản che giấu không ngừng thần phong chi khí cỗ này ác liệt cùng nghệ khí ngốc trời đã nguyện nguyện lay c à n khôn đúng là trong thần binh thần binh thượng phẩm bên trong t ự c phẩm nhân vật chắc tuyệt như vậy như vậy không thể tưởng tượng nổi t h â n đao hoàn toàn thiên thành có thể xưng cử thế vô song người là ai trong lòng bắt diệp đang hồi hộp sau khi dâng lên vô tận tò mò một lần đẻ xuống tử vong n g uy hiếp cao thủ còn trẻ như vậy đao giả cường nhân thật sự cuộc đời ít thấy t i ê m lực võ lực căn cứ hắn h i ể u chỉ sợ cũng chỉ có t r ả nghiệm phật kiếm đương đại chủ nhân phạm bồ đề có năng lực này song phạm bồ đề chính là ở đương kim thật lớn cường thế trong phật môn cũng có thể xưng đệ nhất vĩ mới t r ả nghiệm phật kiếm càng đứng hàng phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo một trong c ù bắt diệp một cái xem người mặc dù chỗ sinh tử đối địch chi của mặt ném không miễn đối diện trước người trẻ tuổi dâng lên lòng yêu tài hắn là phật tăng cũng là quân nhân quân nhân thấy được như vậy lương tài mỹ ngọc nói chung liền cùng sắc lang gặp mỹ nhân vì thế dù đối phương tính tình như thế nào ngang mướn hai bên lại phải trang đối địch tóm lại sẽ có mấy lại sẽ p h ầ Nếu yêu quý. n mà so sánh lúc trước nguyên bảo chẳng qua người trong hậu tiên có thể bước vào thiên thiên còn phải ngưỡng trượng gia diệp tôn giả quán đ ỉ n h c h i công nhận t i ê n nhân di trạch có thành tựu bắt diệp chính là coi thường cũng không vừa mắt bắt diệp đại sư hữu lễ bị nhân l ung châu hạ hương hy vọng ngài có thể ở đây lùi bước đừng lại hướng giả diệp tự một chuyến người trẻ tuổi là hạ hương âm thanh reo r ắ t ý trong lời nói lại là khiến bắt diệp biến sắc không phải là nói tả tướng gặp mà là tận lực ngăn cản đối phương là giả diệp tự mời tới cao thủ chương tám trăm ba mươi hai quân đồng h v ư ơ n Kinh. Ngươi Già Diệp là thời ự đây cũng là hắn gia nhập khổ hại nhất mạch nguyên nhân bởi vì đạo quân chính là một tòa để ngang trước mặt hắn một tòa nuôi lớn tuyệt sẽ không tùy ý hắn v n g vi cho mượn khổ hải thích pháp diễn tới ứng phó thanh tùng đạo quân áp lực cũng là hắn kín đáo sau khi tự hỏi quyết định b á t diệp phản ứng cũng rất nhanh mượn từ hạ ương ung châu xuất thân liên tưởng đến nguyên bảo hòa thượng xuất thân ung châu bạch ngọc tự bối cảnh bởi vậy đặt câu hỏi không tệ b á t diệp đại sư tinh thần mẹ bén pháp nhãn không sai chính là tại hạ bằng hữu của nguyên bảo cho nên suy nghĩ khẩn cầu đại sư quay đầu l à bờ không nên mắc thêm lỗi lầm nữa hạ ương cũng kinh ngạc nơi này trí tuệ con người thoải mái thừa nhận rơi xuống trong lòng khâm phục đồng thời tăng thêm q u y ế nhủ bắt diệp từng là già diệp tự cao tăng đại đức t h i ề n tu võ học đều đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới nếu không phải nhất thời dẫn ngây giải hai niệm quậy phá cũng sẽ không lưu lạc khổ hải ma đạo trở thành ma đầu một thành viên lúc trước hắn ngăn cản m ộ t k í c h kỳ thực là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết miễn cho phiền thoái không nghĩ tới người này võ học tình trạng làm hắn coi trọng lại hiển lộ nhạy bén trí tuệ cùng hơn người định lực càng không muốn giết hắn lúc này mới hảo nôn q u y ế n ủ ha ha ha không nghĩ tới nguyên bảo có ngươi bằng hữu như vậy đã là vận may của hắn cũng là cái bất hạnh của hắn chẳng qua tịnh thế phật điệp bản tọa nhất định phải được hạ ương ngươi là một đời kỳ tài ta rất t h ư ở n g thức cũng không hy vọng cùng ngươi đối lập tránh ra đi hoặc là cùng ta điểm cái sinh tử đối mặt hạ ương quên nhủ bắt diệp trợn cười to không ngừng nguyên bảo may mắn là có như vậy một người bạn tương trợ đích thật là tốt số nguyên bảo bất hạnh cùng người này là bạn tất phải cũng sẽ bao phủ ở đây người bóng ma phía dưới cả đ ờ i bị hắn đặt lên một đầu đôi mắt như trâu như ngọc hiếp lại thành một đầu dây nhỏ hàn quang bắn ra lúc trước thưởng thức đã vô ảnh vô tùng chỉ còn lại có sát cơ dọa người tịnh thế phật điệp đã thành tim h ă n trướng thậm chí nhưng nói là tâm ma một ngày không lấy được thuận lợi một ngày không thể giải thoát chỉ có giải quyết tâm trướng hắn mới có thể nâng cao một bước có lẽ nhờ vào đó còn có thể tiến quân hoàn hư c h i cảnh phật có lòng từ bi không muốn sát sinh song bắt diệp hắn vẫn còn không có tu thành phật cảnh giới như c ũ sẽ giận sẽ hận là tự thân tu hành giết người làm sao tiếp đã như vậy ra tay đi trong lòng hạ hương ai thán hơi có chút đáng tiếc biết đến bắt diệp bực này cao nhân tâm tính quyết tuyệt một khi nhận định cũng là cựu t ử dứt khoát bất kỳ thuyết phục bất kỳ chỉ trích đều không thể giao động đối phương duy nhất có thể đi phương pháp chỉ có dùng sức mạnh á p đảo tốt sảng khoái nếu như tịnh thế phật điệp c h u y ể n chính là người như ngươi ta sẽ không có phản chùa sẽ tận tâm phụ tá nói xong một câu này bắt diệp híp lại thành dây nhỏ con mắt hoàn toàn khép lại trước ngực chắp tay trước ngực hai tay chia lịa tay phải bắt lấy trên cổ treo một chuỗi lưu ly li phật c h â u vê thành động ở giữa nở rộ màu vàng phật quang thấm vào phật c h â u bên trong khiến cho giống như mấy c h ụ c đạo nhỏ bé mặt trời trôi lơ lửng theo một tiếng phật hiệu tục ra phật trâu bị bắt diệp vùng ra xoay tròn quan mang đại thịnh không những đốt bị thương mắt người còn kích thích nguyên thần rất có dọn sạch thế gian dơ bẩn gột rửa càn khôn vĩ lực hạ gương không nghe thấy bất động hai mắt đồng dạng khép kín chỉ có bên ngoài thân nổi lên một đạo lớn tinh c h ậ p trùng tinh điểm dày đặc như lưới lồng khí cho dù giữa ban ngày t i ể u thiên tri thượng vẫn có vô số đếm không hết lớn tinh tri lực rủ xuống tăng thêm lồng khí vĩ lực phật quang chiếu sạp như đ a o kiếm gia thân lồng khí phòng hộ như kim cương bất hoại vang lên tinh miệng kim thiết giao kích thanh âm tạo thành một cái rằng có tri cục quái thiên tinh hộ thân cơ khí không phải là thiên tinh đạo tông đương đại đi lại trong lòng bắt diệp chấm xuống thiên tinh tông chính là cổ xưa đạo tông lịch sử lâu đời hoàn toàn không phải già diệp tự có thể so sánh cộng thêm đối phương trước k i a khoáng thế hiếm có tù vi đao đạo quả thực không thể coi thường có lòng thử đối phương cực hạ dưới chân bát diệp đầy mạnh nguyên bản ẩ m ướt màu đen đất đai bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh dây dưa rào động ở giữa hóa thành một đầu màu xanh đại x xa, à cũng từ từ hướng phía hạ gương lan tràn khiến cho nhiệt lưu kết đống kiển khô đại địa diện tuyệt trên đất hết thể sinh vật hãn tu hành căn bản công pháp là già diệp tự thần công quân đồ lợi minh v ư n kinh có từ bi tu hành pháp có thể thành liền lớn uy thiên luân chiếu dọi thi công quả kinh thế hai tục cũng có phẫn nộ tu hành pháp có thể thành liền quân đội lợi dạ xoa minh vương tướng phẫn nộ vượt cuồng càng lớn tu hành càng dày cũng từ từ tích xúc một đạo phẫn hỏa chân khí thiếu đốt không thôi uy lực vô tận hiện tại đạo thanh xà h ỏ a khí kia cũng là phẫn hỏa chân khí bên ngoài hiền hóa không những đốt đi người nhục thân còn có thể t r ô n vùi nguyên thần không phải là bình thường h ỏ a hành công pháp có thể so sánh võ công giỏi dưới phật quang hạ ư ơ n g mắt không thể thấy song lấy nguyên thần lòng dạ xem khắp thế gian nhìn so với mắt thường còn muốn rõ ràng phẫn hỏa vô tận tự nhiên muốn dùng thiên thủy tới hàng đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn từ ngày đó ở dưới áp lực của băng thiên kiếp tuyết linh sơn ố n g hạ ư ơ n g cũng đã thấy được một tia kỳ diệu c h i cảnh phật thời thời khắc khắc lắng nghe v ậ n vật cùng thiên địa đồng lòng động lực tạo hóa vận chuyển hiểu rõ tại tâm biên t r ư ờ n g làm đao một cách r a đao kình như nước tinh mịn minu h lại tạo nên g ọ n sóng đem trong không gian ở khắp mọi nơi hơi nước hóa thành rét lạnh khốc liệt mưa đ á như mưa to r ộ i xuống ngàn ngàn vạn vạn khó mà tính toán hóa nhu thành cương bạo liệt vô song màu xanh hỏa xà xa bưng thả bá đạo bóp méo thân thể muốn thiêu hủy vật vật t ạ o trừ hết thẻ dơ bẩn tà ma màu trắng băng vũ lanh tịch bàng bạc mật như mưa rào càng vô kiên bất ổ i có thể để cho đại địa vết thương trải rộng cả hai va chạm tựa như sao hỏa đụng phải trái đất trong nháy mắt bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa cùng dư kình dài tán chạy vài dặm bên ngoài cũng có thể nghe được xương l ạ n h làm bọc băng lưu từng đạo như rừng giống như một phương thế giới băng tuyết hỏa xa thuần thanh nhiệt lực mênh mông tiêu tán ở giữa thiêu đốt cỏ xanh hoa hồng đem đại địa g i n nước tuy là cường cường quyết đấu song cuối cùng có một cái phân chia cao thấp băng vũ vô tận hỏa xa héo rút. một chiêu phía dưới hạ ương đã chiếm cứ rõ ràng lên gió bát diệp rút lui mấy bước lúc này ổn định thân hình sắc mặt khi thì màu son khi thì thanh mạch chính là dấu hiệu hàn khí nhập thể hạ ương một thức thất đại hạ không những phá hết phẫn hỏa chân khí của hắn còn chạy ngược vào trong cơ thể hắn khí kinh như như d ò i trong x ư ơ n g c u ố n quanh gân cốt trong kinh mạch hư hại căn cơ vo công cường hãn càng ở bát diệp tưởng tượng phía trên hai người tu vi t r ê n lệ phật cùng là cao thủ s ắ p bước vào thiên nhân song sức chiến đấu t r a n l ệ c á c thực rõ ràng hạ ương từ thiên tàm tái biến về sau càng trải qua cùng chiếm cứ sở thương lan nhục thân ma giả cùng tuyết lĩnh sơn ông hai lần đại chiến võ công tiến cảnh tiến triển cực nhanh dĩ nhiên không phải thừa bình lâu ngày mấy chục năm bình yên không tranh giành bắt diệp có thể so sánh hung hiểm vật lộn sinh tử chi tranh thường thường cũng sẽ sáng tạo ra không phải người thường có thể so cường giả ừ n tốt một chiêu cho mượn ngày chi lực đáng tiếc nếu không phải căn cơ quá sâu nội tình quá dày ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng cao thủ thiên n h â n đón thêm ta một chiêu quân đồ lợi tam hội ra ấn chương tám trăm ba mươi ba minh vương hư ảnh bắt diệp mượn nói chuyện thổ tức h o ả n cách vận chuyển p h á t công quanh thân xương cốt phát ra giang đậu bình thường đôm nốt tiếng vang khí huyết trào lên ở giữa từ trong lỗ chân lông đem một cỗ băng hàn vô cùng khí kình bức bách ra đạo hàn kình này một khi bài xuất lây dính thổ địa thuận lợi hóa thành hàn lưu đóng băng vật vật càng có hơn vô song băng nhật c á t vết dạn trùng điệp kéo dài giống như mở ra chừng trăm đầu mới nói làm cho hạ ương cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng tốt tu vi thịt n g o n thân vẹn vẹn đạo hàn lưu này chém giết bình thường tiên tiên thuận lợi dư xài cũng bất quá cho bắt diệp mang đến điểm, điểm phiền thoái có thể thấy được cứng hãn người này có thể cố tức gi nhục thân không những vững như kim thiết hơn nữa mềm như b ô n g g ấ m coi lại nước ra ra sắp xếp đặc t h ủ hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt q u a n huy lại toàn thân hoàn mỹ phải là luyện thành phật môn một môn khổ luyện kim thân phương pháp dù chưa đại thành cũng không thể coi thường không phải vậy đã sơm chết ở hạ gương dưới đ a o khí về phần đối phương lời nói quân đồ lợi tam mộ ra ấn hạ gương mặc dù chưa từng nghe nói nhưng nghĩ đến là kỳ chiêu cường chiêu không giống bình thường mạnh mẽ chẳng qua hạ gương chưa từng sẽ lo lắng từ khi tiếp dầm dĩ thiên kiếp một kích trong thiên hạ thuận lợi lại không còn khiến hắn lo lắng sợ cho dù chứng đạo cường già trước mắt cũng muốn một luận cao thấp bắt diệp hoàn mỹ lại nghĩ cái khác chìm túc tâm cảnh n h u ộ n đỏ xanh nhạt tăng bảo không gió mà bay hai tay ngón út bên trong mang hai ngón áp ú t cũng khúc đè ép trong đó lại dùng hai ngón giữa cũng ruôi giống như hai đạo bén nhọn cái rủi sau đó hai ngón trỏ cong c h ụ ở ngón giữa ban đầu khúc về sau như ba cố rộng hai ngón cái cũng ruôi ở ngón giữa ở giữa đè ép ngón áp ú t cong một bộ rơi xuống thủ ấn phức tạp vô cùng lại là trong chốc lát kết thành trong hư không lưu lại kết ấn trong quá trình thủ ấn hư ảnh trong cơ thể mê ngông chân khí cũng như lũ quét bạo phát từ trong đan điển nước vọt khắp toàn thân bên ngoài thân cũng trong nháy mắt nổi lên một tôn kết thành đồng dạng ấn quyết to lớn v ậ t ảnh vĩ ngạ thần bí uy nghiêm cùng trước kia quân đồ bén tám tay minh vương hư ảnh độc nhất vô nhị chẳng qua cao tới hơn hai mươi trượng màu xanh hỏa xả c u ố n quanh vắt ngang thiên địa nhét đầy hoang dã khí thế kinh người một vòng một vòng ngoại phóng bá đạo mạnh mẽ tràn đầy lực lượng vô song cung thủ ấn cùng nhau phát ra chính là giống như lôi âm bình thường trở về trấn không dứt chân ôn u u thật lớn g i âm già dích năng ô la đắt nắng đắt la một vậy năng hay sao thất chiến ma ha chói ngày la đều cóng a mật đầy đế đuông địch phát cha xa chói ha chân n ô n phối thủ ấn cao tới hơn hai mươi trượng phật ảnh trong nháy mắt xống lại trong hơi thở dâng trào ra một cô nóng rực màu xanh v i ê m chạy đốt đi hư không sụp đổ mơ hồ ở giữa linh khí hỗn loạn tám tay vũ động như đẩy thương khung một cỗ phạm nhân không thể chống cự mưa lớn vĩ lực hóa thành một đạo to lớn chùm sáng thả ra trong chớp mắt chiếu x ạ hướng về phía đứng yên hạ gương đạo ánh sáng này kim thanh long lánh thẳng tắp như kiếm chật ma bắn ra ác liệt tan vỡ khí tức đột nhiên xuất hiện nhanh không còn kịp khiến người ta phản ứng mạnh liệt làm cho không người nào có thể ngăn cản thiên tinh hộ thân cương khí không ngăn được một cách này trước một lần phật quang cùng lần này phật quang so sánh với hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu sa di cùng phật đà ở giữa khác biệt hạ gương hơi suy nghĩ liền biết nếu như cứng rắn muốn ngăn cản kết quả duy nhất chỉ có một cái lồng khí bị phá nhục thân bị x ỏ xuyên may mắn một điểm nhục thân bị thương xui xẻo một điểm nguyên thần sợ cũng phải bị không thể xóa nhòa bị thương nặng cho nên hắn lẽ một tức bộ phong chóc ảnh đã sớm diễn hoa ngàn vạn tập thân pháp bộ pháp Để trong bay vọt thuật lòng à m một thể, t h bắt diệp run lên từ hắn tu hành đến nay chiêu này quân đổ lợi tam mội ra ấn trợ hắn chém giết cường địch vô số cuộc đời đến nay chỉ có ba cái đồng cấp nhân vật tiếp nhận một cái c h í người h là thứ n giả, c ba lại là bạn tốt của hắn cũng là trừ hạ gương già trong lòng hắn tu vi đao đạo cao nhất người kia đao thiên thu bắt diệp suy nghĩ Trận cảm giác khắp cả người phát lệnh trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi nở rộ đạm kim quang trạch thân thể nổi lên cái này đến cái khác nổi da gà như hạt đ ậ u n à n h là bị đến sát khí kích thích tạo thành ở phía sau trong lòng bắt diệp hiểu rõ khuôn mặt không thay đổi d a vẻ không biết trong bóng tối trong tay hớn quyết thay đổi nữa dưới chân vặn vẹo ở giữa quân đổ lợi minh vương hư ảnh trong nháy mắt hóa thành hai bài bốn tay nguyên bản sau lưng hiện ra khuôn mặt phật đồng như nhiễm đan xa quang huy trói mắt bàn tay khổng lồ lật qua lật lại hướng phía chỗ hư không một cái phương vị nhân xuống hơn một triệu phương viên chi địa không gian hỗn loạn khí lưu bị rút sạch tiếng gào chát chúa phật sôi t r à o nước sôi ô ô rung động trực tiếp đem ẩn dấu đi hạ ư ơ n g bức bách ra tốt tu vi xem ra ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng là trải qua sát phạt đánh tới cao thủ không kém một trường này cương manh vô cùng nội kinh hùng hồn mà nhanh chóng phát như sấm hạ ư ơ n g không còn kịp tranh né chỉ có thể lấy thiên tinh hộ thân cương khí tiếp nhận qua mấy tức công phu còn cảm thấy thân thể rung động cơ bắp tê dại đối với người trước mặt cao hơn nữa nhìn hai điểm có lẽ lâu dài bình yên khiến cho bắt diệp ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm thoái hóa nhưng một trận chiến này chính là tỉnh lại ý thức cùng kinh nghiệm lịch luyện tốt nhất vừa rồi trong lòng hắn sát ý cùng nhau thuận lợi bị đối phương phát hiện cảm giác có thể thấy được phản ứng nhanh chóng nhất là đối phương võ lực cao cường tuyệt không phải hời hợt nếu quả như thật muốn nói có lẽ hắn đỉnh phong tu vi không bằng ma giả cùng sơn ông bực này cường giả thiên nhân s n g nguyên thần thông thấu n ụ c thân t h u ầ n nhất vững chắc căn cơ cùng sức chiến đấu chỉ ở vận dụng băng thiên kiếp dưới tuyết lĩnh sơn ông trong lòng hạ ương suy nghĩ khé động không còn lưu thủ bên hông thức tả thần đao long lánh người hô hấp và đao linh hồn nhảy lên hòa làm một thể người cùng đao đã không còn sự phân biệt ánh mắt từ nguyên bản ôn nhuận bình hòa trở nên lạnh lùng coi thường thường sinh coi thường thiên địa da đao chính là giết người đã không còn hai mớn b ắ t đao chẳng ra thay đổi trong nháy mắt kỹ xảo hướng tới đỉnh phong biến hóa đạt tới vô tận nhìn thấy đao quang trong nháy mắt t r ă m trượng đao khi đã tập trí bắt diệp bên ngoài cơ thể t r ư ớ c minh vương hữu ảnh một đao này thúc giục núi đoạn mất sông trong khói u minh càng có hơn một cỗ thiên địa ý chí gia trì uy năng vô hạn bên trong vận khí pháp môn lại là thất đại hạn núi lở một thức duệ liệt tác liệt dành nhất về công thành phá phỏng phá cho ta bắt diệp gặp phải tử vong đầu chọc diện ra mồ hôi lớn như hạt đậu chân khí trong cơ thể quần quận không dứt tràn vào ngoài thân minh vương hư ảnh bên trong ở bất kể tiêu hao điều kiện tiên quyết gần như ngưng tụ thành thực chất một tiếng phật giống như g i ã t h u gầm rú truyền khắp thiên địa sóng âm thành màu vàng phật luân ngăn ở trước người cũng là bị hình như thức tà to lớn đao khí một phân thành hai lại dư thế không giảm đánh xuống đón đao khí lại là minh vương hư ảnh bụn tay khói bụi tràn ngập cắt đá bay loạn đại địa phật cũng chịu đựng không được cường đại như vậy lực lượng đánh sâu vào nhấp nô nứt ra ra khó mà tính toàn cái, cái từng cái như cống rãnh thật nói chỗ ư a t cổ bắt diệp chậm rãi hiện ra một đầu vết máu từ không tới có từ cạn tới sâu sau đó chết đi đầu lâu rơi xuống lan đến trên đất lại là không thấy chút nào huyết dịch trào lên lúc nãy một đau kia hạng ương không những lấy sắc bén bá đạo đao khi trực tiếp chém vỡ quân đồ lợi minh vương hư ảnh càng kích phá bắt diệp khổ luyện thần công đem một đau đeo đầu một đau này hạng ương thực lực bản thân chiếm cư năm phần mặt khác năm phần lại là thần đao k h ư c t à quá mức xuất sắc cho nên bắt diệp trước khi chết mới nói ra nói đến đây hạng ương thu đao vào vỏ khuôn mặt bình tĩnh hắn đã nhớ không được đây là người thứ mấy chết trên tay chính mình cao thủ nhưng có thể khẳng định là tuyệt không phải người cuối cùng gia diệp tự bên ngoài đại hùng bảo điện trên quảng trường đa trắng khổ hải chi chủ xuất lĩnh khổ hải nhất mạch các cao thủ đứng yên chờ、đợi. k ế trên thành t hoa sen khí thế bởi vì khổ hải chi chủ thích pháp diễn đã thành tựu hoàn hư thiên nhân tri cảnh võ công áp đảo toàn trường cho nên rất có đảo khách thành chủ chi thế già diệp tự chúng tăng thì lộ ra phân khích không đủ chọn thời gian nhỏ trôi qua đang lúc ma âm phật âm dây dưa không nghỉ từ chác điện chỗ chậm rãi bước đi thong thả tới một cái chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ hòa thượng tướng mạo của hắn thanh tú thân thể t h ẳ n g tắp khoác trên người tam sắc phật ý ý ý trong tay nắm lấy màu vàng phật điệp một đôi t r ò n g mắt lộ ra trí tuệ ánh sáng chiếu sáng rặng rỡ giống như đắc đạo cao tăng người này mỗi chiều lấy trên quảng trường bước lên trước một bước trong đại điện bên ngoài thuận lợi thăng lên dâng lên một cỗ g ộ t rửa tà ma chính đại khí tức trợ lực gia diệp tự tăng chúng tâm thần án định trên mặt càng nhiều mấy phần phân khích hình như có dựa v o gia diệp tự lịch đại đến nay tu trì phật pháp võ học thành tựu cao nhất người cũng không đảm nhiệm chủ trì mà là chịu là t ô n giả cũng là phải giả diệp t ô n giả địa vị giống như r ơ i lên trời chi cự trụ chống hải chi cầu nối trước đây tôn giả mặc dù viên tịch song lưu lại truyền nhân cũng là phải đương đại phật tử chấp trưởng tịnh thế phật điệp cùng xá lợi tử địa vị cung cấp giả diệp t ô n giả chính là giả diệp t ự hạch tâm phật tử xuất hiện trong lòng có cẩm chúng tăng tương đương có chủ tâm cốt hình dáng tướng mạo tinh thần tự nhiên rất khác nhau tiểu tăng nguyên bảo thấy qua pháp diễn đại sư giả diệp t ổ thất tử chính là nghe tin chạy đến tương trợ cao thủ khang châu võ lâm cũng là gặp lần thứ nhất không ít người vì đó phong thái chỗ gãy trong nội tâm tán thưởng được lâm tuấn hòa thượng càng khiến cho hơn mọi người cảm thấy phật tử không giống bình thường mà là không sợ không phật tâm đối mặt khổ hải c h i chủ ma môn phật tu thích pháp diễn tu vi tranh lệch như thiên địa hường câu lại có thể không tiêu ngạo không tự thi hành lễ thăm hỏi quả thực có đảm đương đại nhậm lòng dạ cùng khí độ ồ ngươi chính là giả diệp tự phật tử tương lai giả diệp tôn giả quả thực không giống chẳng qua muốn phát triển đến bắt diệp cảnh giới cỡ này chí ít còn phải mười năm mới có thể mười năm đủ để phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện bản tọa không nghĩ ra vì sao giả diệp tôn giả chọn ngươi nghe nói ngươi vẫn là ung châu bạch ngọc tự xuất thân thì càng làm cho người khó mà suy nghĩ chẳng lẽ ngươi cùng gia diệp tôn giả có cái gì nhận không ra người quan hệ cho nên hắn mới có bực này tư tâm thích pháp diễn tóc đỏ như diễm theo gió nhẹ phật đãng nguyên bản nhắm mắt thiên lặng như pho tượng mặc cho cao thủ khổ hải nhất mạch cùng gia diệp tự tăng chúng lấy sóng â m đấu ở đã nhận ra tuổi trẻ tăng nhân tướng mạo như ngừng lại bình hòa già tri tướng nếp nhăn hoành sinh mở ra hai mắt hai con ngươi như nạp ma hỏa xem kỹ lấy nguyên bảo hòa thượng ước chừng mười hơi thời gian cuối cùng mở miệng lắc đầu nói hắn là tông chủ của khổ hải nhất mạch càng cảnh giới thiên nhân đại cao thủ địa vị không nhẹ không nói miệng vàng lời ngọc nói ra cũng là vô cùng có p h â n lượng thích pháp diễn đánh giá nguyên bảo xem như tiền bối đối với van bối dạy bảo nhưng mà đối với già diệp tôn giả làm lại cầm thái độ hoài nghi thậm chí thăng lên đến nhân cách danh dự liền lộ ra quá mức quả nhiên lời của hắn còn chưa nói xong già diệp tự tăng chúng cùng tới trợ quyền không ít cao thủ tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn nếu không phải cố kỵ võ công của đối phương quá mạnh đã sớm cùng nhau tiến lên trừ ma vệ đạo khổ hải tri chủ bất luận ma môn xuất thân người coi như cũng là một đời thiên nhân tông chủ c h i thân không thể tùy ý nói vậy tôn giả danh dự càng không cho người khác chửi tới bất kỳ thế lực nào bất kỳ giáo phái đối với bản thân danh tiếng nhìn so cái gì đều muốn nặng lời của thích pháp diễn mặc kệ vô tình hay cố ý nếu lan truyền ra ngoài kiểu gì cũng sẽ tạo thành chút ít ảnh hưởng không tốt đây là giả diệp tự tuyệt đối không thể tiếp tục được chủ trì không cần như vậy liên quan tới lựa chọn của tôn giả tiểu tăng cũng là có thể làm mấy phần giải thích pháp diễn đại sư mời xem nguyên bảo nguyên bản thoáng rơi ở phía sau tuệ thông hòa thượng nửa cái thân vị tỏ vẻ tôn tính nghe được thích pháp diễn luận điệu cùng tuệ thông bắt bỏ mỉm cười đi đến tăng trúng phía trước nhất cùng khổ hải chỗ tương đối không có chút nào khí cấp bại phôi chi s á c như liên ngó sen trên cánh tay phải nâng một cái phật điệp dài bốn thước một thước chiều rộng ngay ngắn như hộp mặt ngoài kim sơn lưu chuyển lên quần quận phật nguyên c à n g có hơn phạn văn hoa văn hoa văn trang trí phong cách cổ xưa bên trong lộ ra bao dung bao la cùng uy nghiêm khí tức phật môn tuyệt thế thần bảo chính là từ viễn cổ lưu chuyển so sánh võ giả tuyệt thế thần minh thậm chí càng tăng thêm huyền diệu đây là tịnh thế phật điệp cũng là gia diệp tự đời đời tương thừa phật môn tuyệt thế thần bảo bên trong có dấu tịnh thế chân ôn nghĩ đến pháp diễn đại sư cũng biết bảo vật này đáng quý thật ra thì thích pháp diễn từ nguyên bảo đi ra xét lại hắn mười hơi thời gian về sau còn lại công phu thuận lợi đem tất cả sự chú ý bỏ vào phật điệp mắt không chớp hắn ủng hộ bắt diệp hướng gia diệp tự đòi hỏi tịnh thế phật điệp đương nhiên cũng là vì môn này cho bảo hắn đương nhiên nhận được cũng biết bảo vật này đáng quý tất nhiên là nhận ra phật môn thần bảo khổ hải nhất mạch ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh bất luận khổ hải nhất mạch vẫn là gia diệp bản tự lại hoặc là trợ quyền cao thủ ánh mắt mọi người tề tụ ở phật điệp phía trên k h ô nguyên t h i ế cực nóng người. n g u bảo sắc mặt không màng danh lợi hình như không phát ra gì tiếp tục nói phật môn tuyệt thế thần bảo có bảy mỗi một kiện đều không phải người hữu duyên không thể kế thừa giống như phật độ người hữu duyên ở tiểu tăng trước kia giả diệp tôn giả cũng khá bắt diệp đại sư cũng được đều chưa từng khiến cho phật điệp mở ra mà ngày đó giả diệp tôn giả sở dĩ lựa chọn tiểu tăng làm truyền nhân thật ra thì cũng không phải hắn thật sự hiểu rõ tiểu tăng chẳng qua là phật điệp làm ra lựa chọn nói chuyện đồng thời nguyên bảo thôi vận chân khí trong cơ thể trong tay phật điệp trong nháy mắt ánh sáng vàng lòng lánh phạn văn bay lên không nhiễm mây tới đỉnh núi vàng son lộng lẫy như tây thiên phật quốc tứ phương hộp hộp mở ra phật điệp ở trong một đạo hủy thiên diệt đ ị a gột rửa thời gian t à ma khí tức khủng bố lóe lên một cái biến mất làm cho mọi người ở đây cùng nhau quỳ xuống đất phục bái ra diệp tự tăng trúng phục bái cao thủ khổ hại nhất mạnh phục bái tới trước t r ợ quyền cao thủ phục bái cái này thật sự là một chuyện rất không thể tưởng tượng nổi song lại không thể tư nghị cũng phát sinh chỉ vì đạo khí tức kia quá mức kinh khủng mạnh mẽ ẩn chứa không thể chống cự phật phật đà bình thường sức mạnh vĩ đại ép tới mọi người không thể không bái mơ hồ trong đó bên hai mọi người hình như có một tôn cao ngàn trượng kim sắc phật đà ở nhậm kinh chân ngôn vô lượng pháp lực vô biên hàng phục hết thảy chỉ có thích pháp diễn rửa vào tu vi tiên nhân không bị ảnh hưởng song trong mắt ma hỏa lại càng tăng thêm hừng hực chỉ là một cái tiên tiên tiểu bối còn phát huy một tia khí tức lập tức có lực lượng kinh khủng như vậy nếu do hắn nằm giữ trên trời dưới đất còn có đối thủ đạo khí tức kia nhất định chính là t h u ố c d i ụ c tịnh thế chân ngôn mới có vĩ lực đây là đủ để cùng băng thiên tiếp đặt song song có thể danh s á c chứng đạo vô thượng cường chiêu cũng là thời gian cường đại nhất võ học một trong ai có thể không động tâm hai mươi lăm đạo quân thanh tùng p h á p diễn đại sư như thế nào cái này giải thích n g ư ờ i còn hài lòng không phải là tôn giả có tư t â m khác diễn mình trao nhận mà là phật điệp trừ tiểu tăng ra lại khó phát huy thần lực nhân duyên sở trí mà thôi nguyên bảo chỉ là khu khu mấy câu lại thoáng thúc d ụ c uy lực của tịnh thế phật điệp thuận lợi đem thích pháp diễn có ý khác giải thích phá giải sạch sẽ ứng đối v ừ a vặn càng làm cho giả diệp tự chúng tăng nhận đồng ha ha tịnh thế phật điệp chính là phật môn thần bảo phải chăng chỉ cùng ngươi một người hữu duyên còn chưa biết được thuận lợi trước chờ chờ đợi bắt diệp đến đi thích p người, người này khẽ c ư mặc dù tu vi bình thường chẳng qua nguyên thần tiểu thành song phật điệp vừa ra tưởng thật có quét ngang cản khôn hùng vĩ trí lực khiến người ta không sinh ra nửa điểm đối kháng tâm tư bắt diệp sẽ là đối thủ của người này nguyên bảo cũng tức thời thu nạp chân khí nguyên bản vô cùng kinh khủng tịnh thế phật điệp hóa thành bình thường lại không một tia khác thường nào, làm tia thường trong lòng thích pháp diễn khắc khẽ cho pháp nào, lòng đợi Không đ bắt diệp đến sau một lát chân trời lại có cồn phong gào thét cuốn lên mây lạng t r ă m chăm giảm gió nổi mây phun ở giữa có mai rùa hoa văn huyền ảo không tên cổ rắn hí hung hãn khó chống chọi cả hai sen lẫn như ẩn như hiện phảng phất bên trong tầng mây ẩn giấu đi một cái to lớn vô cùng mạnh mẽ không tên cự thú khi thế cường han đánh tới che đ ậ y thiên cung đạo quân thanh tùng tới cũng không chậm thích pháp diễn sát cơ trong mắt lóe lên một cái biến mất nếu không phải người này để ngang ở giữa hắn sao lại cần cho mượn thân phận của bắt diệp cùng địa vị trực tiếp tranh đoạt tịnh thế phật điệp lại có gì khó thế giới này trung pi là kém thịt mạnh ăn nhưng khi võ lực tương đương khó mà tạo thành nghiền ép c h i cục cần thiết quy củ cũng ở đây khó tránh khỏi h i ệ n nhiên thanh tùng đạo quân ở trong lòng thích pháp diễn cũng là lực lượng ngang nhau đối thủ quy xà c h i thân vì huyền vũ lại được xưng là huyền minh sinh hoạt ở thần thoại bắc hải trong truyền thuyết ở trong là thủy thần cũng là trường thọ biểu tượng c à n g có hơn t i ê n địa tứ phương thần thú xưng hô huyền vũ công thể cũng là đạo ra một môn tuyệt đỉnh thần công tập hợp đủ luyện khí luyện thể luyện thần các loại bí yếu phương pháp tu thành chất khí mênh mông vô biên hùng hậu khó chống trọi trầm ổ như n núi mạnh liệt như biển cẳng có thể thu được trong cõi u minh đại lực gia trì gian luyện nhục thân bế tỏa quanh thân huyệt t h i ế u không thiếu sót không lọt đao b ú a ra thân như gió mát quất vào mặt chân khí trường lực khó phá trí nhu tá lực chính là trí cương trí nhu luyện thể thuật huống đồ linh quy luyện thể chi pháp cùng huyền vũ c ô n g thể so s á n h mới không khác phá cục gạch nát ngõa cùng chân quý vàng bạc ngọc khí khác biệt trên l ệ không thể tính bằng lẽ thường luyện thành nguyên thần thì tạo thành huyền vũ hình dạng trước chậm về sau gấp con đường tu hành trước khó sao dễ hơn nữa một khi công thành liền có vạn pháp bất xâm vĩ lực không bị rất nhiều nguyên thần công kích chỗ q u á y dày nếu là làm năm đạo quân cùng hỏa vụ nhất mạch lệnh chủ quyết chiến t r ư ớ c đã luyện thành huyền vũ công thể có lẽ liền tránh khỏi hỏa k ì n h xâm thể hành hạ không đến mức có hôm nay bệnh hoạn đạo quân rốt cuộc đã đến lần này có thể bông tay đánh một trận không lo đường lui lại nhìn bắt diệp khi nào đến lại như thế nào cùng phật tử tranh đoạt phật điệp quạt xếp nhẹ lấy động nho nhã thư sinh nhẹ nhàng thở ra nhìn lên trời bên lộn đám mây cùng huyền minh cự thú có cỗ không tên ăn lỏng bên cạnh hắn dâu quai nón beo kiếm đại hán thấp thấp bé tiểu phấn nộn như đồng tử cao thủ Cùng p h ấ trên t đạo nhân trên trời cao huyền vũ tình huống khác thường che khuất bầu trời bốn chân như thiên trụ đạp xuống thanh thế ngập trời còn tại thích pháp diễn dẫn đầu cao thủ khổ hải nhất m ạ n h tới trước thời điểm cùng ngày bên một sởi kim rực rỡ ánh sáng phá vỡ tầm mây chiếu đến bên ngoài đại hùng bảo điện đá trắng trên quảng trường liên đối lấy một chuyến người mặc đạo phục cao thủ tay h áo tung bay chậm d ã i phiêu lạc đến mây tới đỉnh núi cầm đầu đạo nhân mặt gầy râu dài ngọc quan b u ộ c tóc r á n chắc như châu thân thể gấp trói ở trong tối đạo bảo màu xanh đem phía trên viện t h e o nhật nguyện tinh thần núi non sông ngòi đồ án t r ê n lấn bóp méo biến hình nhìn mười phần không hài hòa ở sau l ư n g hắn có bốn cái đồng dạng ăn mặc đạo gia cao thủ một trong số đó đúng là h ạ ương từng ở cực đồng chi địa gặp qua ôn húc ha, ha ha tiểu diễn a người đã đến có thể đủ sớm năm đó theo đổi mục tiên từ lúc cũng không gặp ngươi dụng tâm như vậy. phải biết ta nhận được tin tức thế nhưng là liền mặt cũng không t á m răng cũng không có soát liền mang theo mấy đệ tử từ thanh dương sơn hương cái này đổi đến gấp đổi đến trầm giám vẫn là so với ngươi c h ầ m một bước q u á i mặt của ngươi vẫn là như vậy ai xem ra năm đó đối với ngươi đả k í c h q u á lớn để ngươi lại không mặt mùi sống ở giữa thiên địa cho nên mới không ngừng đổi mặt nghe lão ca một lời khuyên phấn hồng đều là khâu lâu qua mấy thập niên mục tiên tử sợ là thành mục mãi mãi đừng có lại bị chuyện cũ vây khốn thanh tùng rơi xuống đất cũng mặc kệ người bên ngoài tự mình lắc đầu lung lay nào phun nước miếng khiến cho m i tâm thích pháp diễn nhảy lên tóc đỏ loạn chiến hai tay trong chốc lát x ế t chặt rất có chồng không quan tâm lập tức mở làm tâm tư người này quá nhận người phiền thời gian trước hắn nghiên thiếu m g ộ ngại đã từng đơn phương yêu mến một cái mỹ mạo vô song nữ tử c u ố n quýt chặt lấy mấy năm theo đuổi như một ngày đang tiếc liếm lây cho liếm lây đến cuối cùng không có gì cả lúc này đại triệt đại ngộ quyết trí thể võ đạo hắn cũng không biết thanh tùng là từ chỗ nào nghe tới bực này chuyện xưa trong lòng đã ở loại bỏ thí sinh nhìn một chút là cái nào không được xem mở tiết hắn ngọn nguồn tìm một cơ hội không phải làm thịt người kia không thể không ít chưa từng thấy qua cao thủ thanh tùng cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái đạo gia cao nhân thế nào trợ búa chi khí như vậy nồng hậu dày đặc chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao nhân p h o n g phạm lại có không ít người ánh mắt mà bị rất có tâm ý lường qua thích pháp diễn hóa ra chuyện như thế khó trách thấy không rõ cụ thể tướng mạo hóa ra trong lòng có đạo khảm không qua được ca có cá biệt đầu vóc so sánh thẳng đã đang dùng tôn sùng ánh mắt học tập tâm thái tới ngưỡng mộ thanh tùng đạo quân ra sân quả nhiên không giống đạo quân nói đùa bản tọa quyết trí thể phật pháp đại đạo ở tình yêu nam nữ không có chút nào lo lắng đây là vô tướng c h i cảnh cũng không phải là lời nói của ngươi như vậy Tốt. đã ngươi tự mình ra mặt như vậy chúng ta liền lấy xuống từng đạo hôm nay thuận lợi đem sự t ì n h giải quyết triệt đề ngươi xem coi thế nào thích pháp diễn cười khan một tiếng từ chứng một phen trong sạch người bên ngoài tin hay không mặc kệ bản thân hắn xem như tin ngược lại đem để tài giật trở về phật điệp một chuyện trong bóng tôi hắn thì lại lấy vô song linh giác cảm giác những kia ý niệm bên trong mang theo đùa cận chi ý cao thủ gia diệp tự mấy cái định lực không đủ tăng nhân chạy đến chợ trận giang hồ tán tu cao thủ thậm chí còn có hai cái đệ tử của khổ hải nhất mạch hắn mặt ngoài bất động thanh sắc song đồng tinh mang lấp lóe đã quyết định chú ý chờ chuyện này một lấy được tịnh thế phật điệp liền từng cái từng cái tìm tới cửa diệt khẩu pham là cười nhạo hắn tất cả đều phải chết không như thế khó tiêu trong lòng x ỉ n h ụ về phần kẻ đầu têu i thanh tùng người này võ công cao thâm khó lường hơn nữa tu thành huyền vũ không thể bây giờ lợi hại hắn không có niềm tin tuyệt đối tạm thời nhân xuống chỉ chờ đem phật điệp thu vào tay tu thành bên trong lẩn giấu đi tịnh thế chân n ôn có hoàn toàn chắc chắn thanh tùng cũng muốn chết chương tám trăm ba mươi sáu thật lâu chưa đến cũng khá chuyện này sớm tối phải giải quyết vậy dứt khoát một chút hôm nay liền chấm dứt bớt đi hai người chúng ta còn muốn bun ô ba qua lại lục đục với nhau người nghĩ làm sao thanh tùng nhũ lông mày hai tay c h ố n g q u y ề n phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang xem xét mắt ở một bên yên lặng không nói nguyên bảo ương thuận đồng thời mở miệng hỏi thăm đơn giản khổ hải nhất mạch ta là người ngoài thanh dương đạo cung ngươi cũng là người ngoài b á t diệp và nguyên bảo đều là người già diệp tự già diệp tự chuyện đương nhiên do chính bọn nó đến giải quyết ta ngươi bất động một bên ngắm nhìn là đủ thích pháp diễn tay nắm hoa lan nắn nuốt rủ xuống ở xương q u a i xanh trước tóc đỏ trong mắt ngưng nhiên giọng nói ung dung hình như ở là g i ả diệp tự khảo lượng không thể phủ nhận nguyên bảo t h u ố c giục tình thế phật điệp dẫn động lực lượng bên trong của tình thế chân ngôn quả thực khiến hắn lấy làm kinh hãi song dẫn động chẳng qua là dẫn động nguyên bảo muốn hoàn toàn dẫn nổ bên trong vĩ lực tu vi còn hơi có vẻ không đủ lấy bắt diệp căn cơ tu vi tháng qua hắn dư s à i thực lực trung b i là có khoảng cách không phải một cái phật điệp có thể tùy tiện bù đắp được không thể bắt diệp chối bỏ già diệp chuyển đầu ma môn khổ hải đã sớm không phải người trong già diệp tự này là cấp đoạn x n g chiếm không phải nội đấu tuệ thông hòa thượng nhắm mắt lắc đầu liên tục vội vàng chen miệng vào lao tăng trong lòng tiêu khổ không phải là hắn không hiểu quy củ mà là bởi vì cái này căn bản là thích pháp diễn âm mưu nguyên bảo phần thắng một thành cũng chưa tới phật điệp chẳng lẽ không phải là chắp tay nhường cho người việc quan hệ phật môn trọng bảo cho dù máu nhuộm ra diệp tự đầy chua chết hết phật điệp cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay khổ h ả i nhất mạch ừng tuệ thông phật hữu lời ấy sợ là bất công làm cho người lòng lệ a theo ta được biết gia diệp tự các ngươi vị này phật tử vẫn là ung châu phật môn xuất thân xem như nửa đường gia nhập các ngươi trổ miếu thuộc về ngoại lai hòa thượng bắt diệp từ nhỏ ở gia diệp tự tu thành mấy chục năm như một ngày càng gia diệp tôn giả duy nhất s ư đệ bảo vệ chùa miếu công lớn lao yên nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người khó trách thường nói ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh không biết pháp diễn nếu là thoát ly thánh môn gia nhập già diệp tự các ngươi có phải hay không có thể thừa kế gia diệp tôn giả chi vị hắc, bản tọa cũng là rất chờ mong thích pháp diễn chẳng qua là nhẹ nhàng một lời trong, trong h、so so、số mệnh có khi kết thúc cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu hết thể thuận lợi nhìn bản thân nguyên bảo nguyên bảo thấy được chúng tăng nỗi lòng ba động tiến lên một bức khẽ mịm cười nói khí tức trầm ổn không có chút nào lo được lo mất chi niệm thích pháp diễn mừng rỡ sau khi cũng không khỏi khen một tiếng thanh tùng cũng là âm thầm gật đầu tiểu hòa thượng quả thực có tuyệt ăn phần này bỏ được tâm cảnh thuận lợi không giống không ít tu cả đời phật tăng nhân sợ cũng là tham không thấu phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo lớn như vậy danh tiếng ai có thể nói nhỏ từ bỏ đạo quân phía sau mặt tròn gầy thân ôn húc trứng mắt gấp đến độ vào đầu bước thai mấy lần hướng về phía nguyên bảo nháy mắt lại đều bị không để ý tới ý của hắn là có sư phụ ta ở cái này cho ngươi chỗ dựa hiện tại lại có hạ gương truyền thụ băng tâm quyết chấn áp trong nguyên thần hòa độc có thể đánh một trận ngươi sợ cái gì sức lực Tốt, như vậy mới không phụ phật tử chi tên càng không thẹn giả diệp tôn giả lâm trung t r o n g cậy càng làm cho bản tọa coi trọng mấy phần mọi người thuận lợi yên lặng chờ bắt diệp đến đi thích pháp diễn cười lớn một tiếng cho thấy vui sướng trong lòng thuận lợi cùng khổ hải phía sau cao thủ tiếp tục giống khúc gỗ đồng dạng rộng ở chỗ cũ lòng tràn đầy mong đợi chờ bắt diệp đến thanh tùng thì không có chút nào cao nhân phong phạm duỗi lưng một cái thân thể cường tráng gần như tương đạo bào m u ố n chống ra cơ bắp phấn khởi mấy có lực lượng rời núi lấp biển ngáp một cái hướng về phía phía sau mấy đệ tử lầm bầm một câu lập tức nằm xuống ở đá trắng quảng trường thanh lương trên đất. tay phải của hắn nắm tay đưa bên t h a y tay trái đặt ngang ở bên đùi dưới chân đùi phải thẳng chân trái khúc hít thở tiếng ngay từng t r ợ n đúng là trong c h ư ớ c mắt ở trước công chúng đi ngủ thần kinh nào chuyện tốt có thể để cho không ít mất ngủ người mắc bệnh phụng làm thần minh h ừ vòng dương ô m đan cũng là hào phóng các ngươi từ đó quan sát một phương cũng có thể có một chút thu hoạch thích pháp d i ệ n hướng về phía khổ hải phía sau cao thủ nói câu thuận lợi khoanh chân ngồi tính toạ mặc kệ cái khác thanh tùng đi ngủ tư thế chính là đạo ra một môn việc ngủ đặt tên là vòng dương ô n đan ở trong n g n g hít thở thổ nạp tăng đ ư ơ nguyên thần trí lực chính là cực kỳ cao minh tu hành tựa như người trong hậu thiên có thể từ hít thở bên trong thấy được một hai phần tinh diệu trợ lực luyện khí phương pháp không những ngưng luyện chân khí tốc độ tăng nhiều còn có thể tinh khiết khí t ứ c càng tăng d à i khí mạnh vô cùng khó được tiên thiên thì có thể từ đó cướp lấy nguyên thần tu hành chi đạo đối với bản thân tu vi có chỗ tốt cực lớn không chỉ khổ hại nhất mạnh gia diệp tự không ít tăng chúng ngoại lai trợ lực cao thủ cũng dối rít ngưng thần quan sát như thế gặp gỡ khó được chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có một lần không phải nắm chặt cơ hội chẳng lẽ không phải ngốc nhất người ngu thế là thanh tùng ngủ say từ h á i độ lưỡi sáng sớm mà đến tới gần giữa trưa thích pháp diễn trợt mở hai mắt ra thần quang bắn ra trong nội tâm nghi hoặc ngóng nhìn trên bầu trời liệt nhật tính toán thời gian trói mắt đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề có một loại dự cảm không tốt nếu bàn về đối với phật điệp khát vọng b á t diệp không dứt được so với hắn ít chỉ hận ghê gớm lập tức đem chiếm thành của mình sao lại trì hoãn thời gian chỉ sợ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra hô ngủ ngon đã no đầy đủ tiểu diễn a b á t diệp rốt cuộc đã tới vẫn là không tới cho cái lời chắc chắn chớ có lãng phí đạo ra thời gian thích pháp diễn dương mắt đồng thời k h í tức ngoại phóng một cô giống như ma phật bình thường áp lực quần quận không dứt hướng ra phía ngoài quyết tán để ép tâm thần người thất thủ thanh tùng công tử trong lúc ngủ mơ tình vậy lòng bàn tay che miệng bạ thiếu không ngừng còn buồn ngủ ở giữa mở miệng giữa ở mở hỏi tham, đạo ồ n huyền diệu bình yên khí tức cùng thích pháp diễn g gây gát, thời một tức thích trọi khí pháp diệu đối diệp cỗ các vệ bảo o ra từ l i tăng chúng không bị ảnh hưởng. bị đ ạ quân không phải là ngươi không để ý đến thân phận cường tự ngăn trở bắt diệp đến nếu là như vậy p h á p diễn không thiếu được muốn xin chỉ giáo một phen võ công của bắt diệp gần với thiên nhân bình thường nguyên thần đại thành không phải là thứ nhất chiêu chi địch cao thủ như vậy tìm khắp cả khang châu chi địa sợ cũng là không có mấy cái hiện tại ngoài ý muốn nổi lên thích pháp diễn không thể không hoài nghi có người từ đó cản trở đáng giá nhất hoài nghi cũng là trước mặt đạo quân thanh tùng này uy uy uy nói chuyện muốn kể chứng cớ đạo gia ta đánh nhau từ trước đến nay quang minh chính đại chưa từng tị húy người bên ngoài ngươi cũng không thể vu ta mà thôi xem ra là có biến cho nên đạo gia cũng tò mò cực kỳ liền cùng ngươi đi nhìn một chút chương tám trăm ba mươi bảy theo dõi mà tới tốt nếu quả như thật không phải ngươi ngược lại muốn xem xem khang châu khi nào lại ra bực này cao thủ lại hoặc là bắt diệp tà đạo bản tọa tạm thời lật lọng nghĩ đến thuận lợi theo tới đi thích pháp diễn gương mặt biến hóa không nghỉ đồng quang như thực chất g ọ n nói thong thả nghe không ra hỉ nộ hình như rất bình tĩnh song đối với hắn quen thuộc cao thủ khổ hải rối rít túi đầu xuống miệng tụng phát kinh hiển nhiên biết đến tông chủ nhà mình thật sự nổi giận đạo quân thanh tùng cùng đệ tử khổ hải chi chủ thích pháp diễn cao thủ khổ hải nhất mạch gia diệp tự phật tử chủ trì cùng chúng viện thủ tọa tới trước chợ quyền m ư ờ i cái cảnh giới tiên tiên cao thủ giang hồ bởi vậy từ kê túc sơn mây tới đỉnh núi mà xuống hơn m ư ờ i người trùng trùng điệp điệp mà đi c ố lực lượng này nếu không phải lẫn nhau có kèm chế đối địch mà là hợp lưu một chỗ tưởng thật thần cản giết thần phật cản giết phận bắt diệp đội phản giả diệp tự về sau liền đầu nhập vào ma môn khổ hải nhất mạch trở thành thích pháp diễn d ư ớ i chướng hộ pháp một trong địa vị hết sức quan trọng một mực đang khổ hải nhất mạch tạm thời căn cứ địa tu hành lần này dù chưa theo thích pháp diễn cùng nhau đạt tới già diệp tự nhưng mà chỉ là xuất phát thời gian có sớm có chậm cả hai lộ tuyến phải là giống nhau bởi vậy đẩy n g ư ợ c nếu như bắt diệp thật xảy ra chuyện dọc theo đường nhất định có chút đầu mối như vậy vận dụng khinh công nhanh như điện chớp ngắn ngủi nửa canh giờ mọi người liền tới đến một chỗ hoang dã cổ đạo ở lại ở một khối không dưới vạn cân nặng đo n a m thạch to lớn trước không ít người kinh hại ở n a m thạch tán phát khí tức khủng bố không dám vọng dám đây ộ n g đ là một khối hướng tới hình bầu dục bất quy tắc nhan thạch lây dính vũng bùn đất đen trùng điệp đặt ở hoang dã cổ đạo phía trên xuống đất vài thước xung quanh thổ ra bị tung bay một mảnh s ố c xếp bờ b ộ n hiển nhiên bị vô song trọng kích từ dưới mặt đất bị đánh ra lại bay cao về sau trùng điệp rơi xuống đất nếu chỉ đơn như vậy cũng là không đến mức khiến một đám cao thủ kinh hại không tên mấu chốt nhất chính là trong đá tản ra hai cố vô cùng kinh khủng khí t ư c một đạo giống như cháy hừng hực phẫn nộ chi diễm liệu nguyên thiên hạ đốt cháy thương k ù n g hủy thiên diệt địa không phải mục đích xây lại mỹ hảo không lo thế giới mới là căn bản đây không phải ma đạo tâm pháp mà là nhất là đường hoàng hạo nhiên phật môn t h ầ n công quân đồ lợi minh vương kinh là bắt diệp lao tăng tuệ thông ánh mắt lấp lóe môn công pháp này cũng là già diệp tự đích truyền tuyệt kỹ một t r ò n g gần như chỉ ở dưới già diệp chân kinh trong thiên hạ trừ phật môn ẩn thế đại đ ứ c sợ chỉ có bắt diệp một người thông hiểu cái kia nói nóng bỏng muốn khí tức của phần tiên diệt địa chính là phẫn h ỏ a chân khí cùng bắt diệp khí tức đối chọi gây gắt còn lại càng hơn một bậc lại là một đạo giống như đao giống như băng khí tức không những lạnh như băng kỳ tuyệt hơn nữa rét lạnh khốc liệt càng mang theo đao giả chỉ mới có lăng duệ cùng bá đạo chi khí được lắm bất thế đao giả tiểu diễn a xem ra bắt diệp là bị một cái kinh khủng đao giả ngăn trở hai bạo phát kinh người chiến đấu lúc này mới chậm chạp chưa từng chạy tới già diệp tự ngươi có thể nhận ra môn đao pháp này dấu vết thanh tùng bị khơi gợi lên h ứ n g thú thò người ra tiến lên lấy thô to bàn tay vớt ve nham thạch bên trên nhàn nhạt vết đao nhắm mắt cảm giác qua đi có chút kinh tàn nói đao pháp đương nhiên hảo đao pháp lai lịch chỉ sợ phi phạm khang châu có thể chém ra một đao này bên ngoài vụ trộm cộng lại chỉ sợ không cao hơn một tay số lượng nhưng mà lại cũng không phải là hắn biết rõ cao thủ bởi vậy h ỏ i tham thích pháp diễn có hay không đầu mối phân biệt không ra chẳng qua nếu ta không có đoán sai người này phải là vận t r ư ờ n g thành đao cảnh giới cùng bắt diệp sấp xỉ như nhau công lực lại càng sâu hơn tăng thêm cường hãn đi tiếp tục hướng phía trước tìm thích pháp diễn cùng là thiên nhân thanh tùng nhìn tấu hắn cũng nhìn ra được bởi vậy trong lòng tăng thêm vẻ lo lắng cao thủ như thế không xuất thủ thì thôi một khi xuất thủ chính là không phải đạt mục đích thể không bỏ qua bắt diệp nguy hiểm những người còn lại đầu ó c mơ hồ cảnh giới bọn hắn không đủ còn khó mà từ một khối nham thạch bên trong thấy được nhiều tin tức như vậy ôn hút cùng sau lưng thanh tùng cũng là có một chút mặt mày như vậy bá liệt cường hãn đ a u khí hắn từng thấy tận mắt thân thân thể hội hạ hương nhất định là hạ hương ta ai ra quả nhiên là trong mánh nhân mánh nhân ta liền để như vậy lời miệng muốn tìm hắn là nguyên bảo trợ quyền không nghĩ tới hắn can đảm lớn như thế thế mà trực tiếp chặn giết b ắ t diệp không những dứt khoát v õ công này hình như lại có tinh tiến tự định giá bên trong ôn hút bước chân rơi ở phía sau lệ mề đẩy da cầm trong tay phật điệp bên cạnh nguyên bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái lấy truyền âm nhập mật phương pháp trao đổi bà bảo xem ra là hạ hương làm luồng đao khí này ta dám khẳng định là hắn sẽ không phải là người khiến hắn làm như vậy à. cái này đâm trọ thích pháp diễn c h â n đau chỉ sợ không song thu chẳng a nguyên bảo hòa thượng nguyên bản thấy đối phương xưng mình bà bảo là một mặt chê biểu lộ chẳng nghe được ôn hút suy đoán mày nhăn lại chất thành một cái bọc nhỏ ánh mắt có chút phiếu hốt hơi có chần chờ trả lời không phải sư phụ ta từng mang theo bạch ngọc tự sư tổ tới trước tướng chợ đều bị ta huyền cự chớ nói chi là khiến hạng đại ca thay ta giết người chẳng qua không trọng yếu hạng đại ca là ta giết người hậu quả tự nhiên do ta đ a m hạ tới sẽ không để cho hắn lâm vào hiểm cảnh hai người trao đổi lẫn nhau tình báo ở giữa một đám cao thủ dưới chân dẫm qua trải rộng vết thương đại địa khi thì cảm giác bàn chân kết băng khi thì cảm giác có tiểu đau cát khi thì như gặp phải nước sôi nóng bỏng chính là mạnh mẽ k h í cơ lưu lại tình huống khác thường kinh người cuối cùng đi đến trong chiến trường lúc này thấy được b á t diệp đó là một cái tăng nhân ngồi xếp bằng tăng bảo khắp cả nhiễm phong đỏ lên hai tay bình yên thả xuống đặt ở trên hai đầu gối thoạt nhìn như là đang ngồi song đầu của hắn cũng là bị người chém xuống lăn xuống trước người hai thước chỗ chừng trong mắt nhìn theo dõi mà đến mọi người là không cam lòng là tiếc b ố i là hối hận trước khi chết một khắc này không có người biết đến tâm tình của b á t diệp rốt cuộc là ra sao a di đà phật n a n mô a di đa bà d ạ n run hắn già run nhìn thấy một màn này trước hết nhất xúc động chính là g i ả diệp tự chúng tăng chắp tay trước ngực nhắm mắt ở giữa tụng niệm vãng sinh kinh trên mặt tần hiện không đành lòng b á t diệp cả đời là già diệp tự là phật môn chém giết cường địch vô số công lao to lớn chẳng qua là phút cuối cùng lúc tuổi ra một ý nghĩ a sai lầm lúc này mới vào kỳ đồ không phải vậy bọn họ sẽ là đủ để giao phó tính mạng quan hệ sao có thể nhận tâm thấy này tình cảnh bi thảm nhìn như không thấy b á t diệp hộ pháp khổ hại nhất mạch không ít cao thủ cùng b á t diệp hiểu nhau tương giao mặc dù chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà đối với võ công cùng tu vi cũng là cực kỳ khâm phục một cái khoảng bốn mươi tuổi tăng nhân đúng là một trong số đó thấy được b á t diệp đầu thân chia lịa tình cảnh bi thảm trong nội tâm tiếp hận không tự chủ được đặt chân tiến lên muốn thu thập thân thể bắt diệp song hắn chỉ có thấy được bát diệp thân thể tàn phế lại chưa từng phát hiện mình trong lúc lơ đãng dẫm lên một cái dấu chân d à y đặc hoa văn như mạng nghệ đạp xuống một khắc cũng không phát sinh dị thường sau đó mới phát hiện trong cơ thể khác thường nước da căng thẳng tê dại sau khi hình như chui vào rất nhiều tiểu c ô n t r ù n g ngứa lạ khó nhịn cái này tăng nhân quay đầu nghi hoặc nhìn thích p h á p diễn đã thấy đến thích p h á p diễn một bộ sắc mặt khó coi biểu lộ tông chủ thuộc hạ vì sao cảm giác có chút khó chịu người này cũng là một cái nguyên thần có thành tựu cao thủ thân mình khác thường hình dáng không có chút nào phát hiện mà ở trận những người khác lại là kinh ngạc nhảy một cái cùng nhau lui một bước long vẫn còn sợ hãi đồng thời sợ sệt v ô ngực may mắn không phải mình bước ra bước thứ nhất chỉ vì dẫm lên dấu chân trong n g a y mắt cái này khổ hại nhất mạch cao thủ tiên thiên cùng khí cầu xung khí thân thể bỗng nhiên căng phồng lên tới nguyên bản một cái thon g ầ y vóc người cực kỳ tinh anh có thần nhân lúc này lại thành cổng kềnh mập mạp đồ con lợn là cái gì xông vào trong cơ thể hắn thanh tùng cùng thích pháp diện ánh mắt đồng thời rơi xuống người này dưới chân chương tám trăm ba mươi tám dấu chân giết người dấu chân là một cái dấu chân cực kỳ rõ ràng bắt mắt vẹn vẹn m ộ thành cái c dấu tùng n một cái ó thành tựu vô vô đ liếc về dấu chân trung tâm tế văn hoành sinh tựa như khe danh trải rộng rất nhanh nhận ra đây thật ra là một đạo xoay vác phục sinh sôi không ngừng đao văn ẩn chứa dấu chân chủ nhân một tia đao đạo t h i cảnh ở trong truyền thuyết thần thoại c quanh thân thịt béo như gợn sóng nhấp nô vượt qua thân càng dài vượt qua mở đất càng rộng thân thể cảm giác đã không phải trước kia tê dại cùng ngớ lạ mà là biến thành tê tâm liệt phế lấy phàm nhân ý chí căn bản không chịu nỗi đau đớn thân thể hắn bắt đầu thả ra ánh sáng nhạt ấm áp móc ít nhìn rất tấm áp mà giờ khắp này mang cho vây xem một đám cao thủ lại là thật sâu đã lạnh mình cho dù uy manh nhất dâu q u a y nón kiếm khách cũng là lạnh không khỏi dùng mình một cái lui thêm bước nữa ở nhu hòa ánh sáng n h ạ t dưới cái này hóa thành đồ con lợn đồng dạng cao thủ khổ hại nhất mạch không tự chủ được lơ lửng giữa không t r ú n g ra mặt ngoài nứt ra bên ngoài lật ra gặt ra thịt đỏ bắn tung tóe ra một đạo lại một đạo huyết tiễn cuối cùng của cuối cùng cả người vậy mà cởi nổi lên y địa phục một món lây dính lấy màu đỏ tươi máu và thịt h á o ra rút gân l u t ra thật sâu đau đớn thẳng vào linh hồn đây là so với các lăng chỉ còn muốn càng tàn khốc hơn hành hạ a cao thủ này lúc này rốt cuộc đã nhận ra chỗ không ổn khác nào cho cùng bình thường gấm thét h i ệ t lực ổn định nụ thân x o n g hết thể đã quá mượn lại ở hắn vừa rồi vận công c h ố n g cự trong cơ thể ư ớ c vạn vạn nhỏ tiểu đao tức giận kích thích đao khí bạo phát cả người ầm ầm bắn nổ thịt nát vẩy r a gắn đầy chiến trường chết một cái đủ để cùng ta ngươi một phần sinh tử nguyên thần cao thủ cứ thế mà chết lưu h u n h ngươi thấy thế nào mù bàn tay gân xanh phấn khởi nắm n u t quạt xếp kẹt kẹt rung động dùng sức quá mạnh trực tiếp đem nan quạt bóc nát hiển nhiên nho nhã phong lưu thư sinh hình dáng cao thủ trong nội tâm đã kinh hại đến tột đỉnh trình độ hai mắt vô thần hỏi bên người đại hán dâu quay nón thuần túy thực lực sai biệt bị địch nhân một đao chèm giết cái này không cái gì ví dụ như thanh tùng cũng khá thích pháp diễn cũng khá chính là cao thủ thiên nhân giết bọn họ những n à y cao thủ tiên thiên chỉ sợ không thể so sánh làm thịt gà lại làm thịt vịt tới khó khăn song nghe đạo quân lời nói đối phương vẫn là người trong tiên tiên vẹn vẹn trong lúc lơ đáng lưu lại một cái dấu chân lại có như vậy uy lực khó mà tin nổi giết bọn họ càng dễ như chờ bàn tay cái này thật sự là thật sự làm cho người suy nghĩ không thấu ta thấy thế nào có thể chém giết bắt diệp lưu lại một cái dấu chân lại hoành s á t nguyên thần có thành tựu cao thủ người này tu vi thật sự kinh thiên động địa không phải thiên nhân hơn hẳn tiên h nhân chẳng qua cao thủ như thế khắp nơi tìm khang châu sợ cũng không có mấy người mà như vậy thiện đau người liền càng thêm t h ư a thớt không biết lai lịch vì sao có lẽ tương lai còn có thể cùng đao tiên h thu đánh một trận đại hán dâu quay nón n g ô t ử trong mắt cũng có tiêu trầm hiển nhiên bị thực lực hạ gương thật sâu đà kích hắn chính là khang châu vô cùng có danh vọng kiếm khách danh hiệu kiếm hào kiếm pháp phóng khoáng không bị trói buộc đại khai đại hợp từ trước đến nay làm người chỗ tán thưởng cũng có thể nói lên quát tháo một phương manh nhân song hôm nay thấy có cao thủ tiên thiên vậy mà tu thành như vậy không thể tưởng tượng nổi tu vì sức chiến đấu không thể không tâm ý ngội l ệ n h đây là thiên phú tranh l ệ n h cũng là cả đời đều không thể với tới khoảng cách đào thiên thu quả thực bắt diệp cùng hắn chính là sinh tử chi giao bắt diệp bị giết hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới chẳng qua là không biết một trận chiến này sẽ là khi nào hai cái cái thế đao giả giữa quyết chiến nhất định là đặc sắc tuyệt luân thư sinh biết đến dâu quai nón kiếm khách nói tới đao thiên thu đúng là đã từng khang châu nổi danh nhất đao khách chẳng qua là năm gần đây đã phong đao quy ẩn nếu hắn biết được bắt diệp chết thảm nhất định sẽ không bỏ qua đích thật là h ả o đao thuật bắt diệp phải là vận dụng phật môn bộ bộ sinh liên phương pháp hướng về giả diệp tự phương hướng đi nhanh đột ngột bị người lấy đao khí tập kích có chút bị thương đạo đao khí này ân phải là xâm lược như lửa bá đạo thuật như ngày như d u n g xuất ký bất ý chiếm được thiên cơ trên mặt thích pháp diễn tướng mạo biến n o dẫm chân ở giữa từ xa đến tới gần chầm rái tới dọc theo trên đất lưu lại dấu chân lẫn nhau giữa khoảng cách quanh mình hoàn cảnh bị ăn mòn cùng bản thân đối với b á t diệp hiểu rõ tiến hành sửa sang lại phân tích về sau b á t diệp cần phải vận dụng căn bản võ học quân đồ lợi minh vương kinh kịch chiến một trận đáng tiếc trung tâm chiến trường hư hại quá mức nghiêm trọng giao chiến dấu vết đã tiêu tán khó mà làm ra càng nhiều suy tính chẳng qua cùng quân đồ bén tên vương trải qua chống đỡ được một đao này biến hóa đa đoan băng hàn mọc thành bụi cùng trước một môn đao thuật cần phải một mạch tương thừa một cách cuối cùng bắt diệp cũng đã thi triển cường đại nhất thủ đoạn song vẫn là bị người chính diện công thành phá đây là thần phong c h i khí có thần binh sắc bén gia trì khó trách lợi hại như thế thích pháp diễn lấy dấu vết chiến trường suy đoán như xem toàn cục hiện ra cao thâm tu vi võ đạo cùng tạo nghệ thanh tùng cũng không khỏi được gật đầu cùng hắn đoán đại khái không kém sở dĩ là đại khái không kém bởi vì thích pháp diễn lộ ban đầu đánh lén một đ a o kia cũng không phải là đơn thuần hỏa k ì n h còn có sức gió gia trì như vậy phong hỏa tăng theo cấp số cộng mới có mênh ngông như vậy uy năng bởi vậy có thể thấy được tu vi thích pháp diễn vẫn là kém đạo ra một bậc nếu không phải hỏa độc cũng không hoàn toàn trừ bỏ cũng là thật muốn liền cơ hội này làm thịt hắn đao á n g tiếc. t h n Tùng có lòng ma, nhưng cũng tự giác công từng h thể chưa h trừ tự giác có ma, à toàn n khôi phục, khó mà thi hết toàn lực. Đào pháp ụ c lực. khó thi hết h mà toàn triển Đào p văn sở vị văn chưa từng nhìn thấy lại là vô song lợi hại c à n g có hơn thần binh nơi tay mặc dù phóng nhãn m ộ ư ơ i chín châu cũng không nhiều nhưng cũng là như mỏ kim đ ấ y biển khó mà thăm dò thân phận cụ thể chẳng qua bắt diệp chết ở nửa đường có thể biết đối phương vì trợ lực g i ả diệp tự hoặc là trợ lực phật tử nghĩ tới chỗ này thích pháp diễn quanh thân bắn ra một cỗ hừng hực vô cùng hừng hực như diễm sắc cơ sau góp h ậ t quang thành vòng chừng hai mươi hai đạo màu đen đại biểu tạ ác màu đỏ đại biểu sắt lục màu vàng đại biểu phật tính dao động không trung vạn giảm phong vân biến ảo giữa thiên địa càng lôi đánh đ ị a n tuơn ảm đạm vô cùng nhất niệm sinh ra thiên địa xúc động đây cũng là cường giả thiên nhân vô thượng uy thế phật tử bắt diệp đã vào khổ hại nhất mạch càng làm gốc hơn tòa giới trướng hộ pháp hắn bị người làm hại ta lại không thể ngồi yên không lý đến mời được nói ra thân phận của người này bắt diệp võ công nhưng nói là gần với hắn đỉnh tiêm cao thủ giết hắn khổ hải bỏ lỡ một cái có hy vọng cao thủ thiên nhân bắt diệp càng hắn viện cớ đâm vào giả diệp tự sự nghi tranh đoạt tịnh thế phật đ i ệ viện cớ hiện tại không có càng làm cho hắn sát cơ sôi trào giết người bắt diệp nhất định phải chết thích pháp diễn lúc này khí cơ triển lộ lập tức giống như ma vương còn sống khí thế ngập trời đem nguyên bản hạng hương cùng bắt diệp giao chiến lưu lại khí cơ đều phá hủy càng đem toàn bộ áp lực thực hiện đến trên người nguyên bảo hòa thượng Trưng 839, kẻ giết người, ung châu hương. một cái cao thủ cảnh giới thiên nhân ở chứng đạo cường giả không xuất thế giới tình huống chính là đương thời sức chiến đấu đình phong thủ đoạn thông thiên so sánh tiên thần yêu ma lực phá hoại kinh người thích pháp diễn càng tông chủ của khổ hải nhất mạch truyền thừa lâu đời nội tình thâm hậu đối vậy mặt với chỗ muốn áp lực nguyên bảo hòa thượng đồng dạng thống khổ khó nhịn mồ hôi nhễ ngại như từ trong nước vớt ra miệng mở rộng muốn nói điều gì lại ngăn ở trong cổ họng thế nào cũng đã nói không ra ngoài không phải hắn đối lý từ nghèo cũng không phải hắn có lòng duy trì mà là có người không muốn để cho hắn nói chuyện là thích pháp diễn một bên hỏi đến giết chết bắt diệp hung thủ là người nào một bên lại không hy vọng nguyên bảo nói ra tâm tư khó lường thích pháp diễn muốn mượn cho nên làm khó dễ cướp đoạt phật điệp nguyên bảo hòa thượng trong nháy mắt biết đến đối phương dụ ý thanh tú h gương mặt b ó t méo biến hình bước lên bị thương nguy hiểm trong cơ thể ngưng trệ bế tắc chân khí bỗng nhiên bạo phát tránh ra cô áp lực này trói buộc lại đem chân khí bản thân quán chu trong tay phật điệp ở trong dẫn động quần quận phật lực ở bên ngoài thân hóa thành một vệ kim quang bảo vệ áp lực giảm nhiều âm thanh trong trèo lạnh lùng mở miệm nói pháp diễn đại sư chuyện này ngọn nguồn ta cũng không hiểu biết chẳng qua giết người bắt diệp tóm lại vì tiểu tăng hậu quả cũng liền do tiểu tăng một người đ a m hạ người muốn thế nào hắn cùng hạ n gương h giữa liên lụy không sâu song chi giao thâm hậu đối phương có thể vì hắn cản đường giết một người xa lạ hắn lại như thế nào không thể vì đối phương đ a m hạ cái trách nhiệm này ha ha ha t ố t hỏi thật hay ta muốn thế nào tự nhiên là thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng chẳng qua bản tọa từ trước đến nay lo liệu phật ra lòng từ bi tiểu hòa thượng ngươi nếu cũng là người trong phật môn thuận lợi xem ở chút này hương hòa tri tình miễn đi ngươi tử tội đem phật điệp giao ra coi như xin lỗi chuyện này coi như song hiểu thanh tùng đạo quân đây là ân oán thủ riêng tiểu hòa thượng cũng cam tâm làm người gánh tội thay cũng không dính l i ễ u g i ả diệp tự cũng không ta muốn cấp chiếm phật điệp ngươi không xuất thủ đạo lý nếu cứng rắn muốn tiếp nhận cái này tự hoán bản tọa cũng phụng đổi tới cùng thích pháp diễn đối với nguyên bảo nói xong ngược lại đưa mắt nhìn sang từ vừa mới bắt đầu thay đổi không nói một lời không có chút nào động tác thanh tùng đạo quân ánh mắt kiên định thái độ quyết tuyệt không có chút nào quay lại đường sống phật điệp việc quan hệ tình thế chân ngôn càng có uy lực lớn lao chính là hắn nhất định phải được vật vốn là muốn dựa vào bắt diệp quan hệ lấy linh hoạt cổ tay đem phật điệp thu vào trong tay không cần đại động c ă n qua chính là một chiêu d i ệ u cờ mà bây giờ bắt diệp cái chết tính toán này thất bại hắn liền vô vị lãng phí thời gian nữa đ ồ làm tốt người dứt khoát xé mở ra mặt trực tiếp mượn k i ế p nổ này đem tịnh thế phật điệp cướp đến tay cho dù ra tay đánh nhau mau chạy thành sông cũng không tiếc hắn không muốn cùng thanh tùng giao chiến là không muốn làm tranh đấu vô vị nhưng không nghĩ không có nghĩa là e ngại là phật điệp gì tiếc đánh một trận ha ha chuyện này đạo ra quả thực không có n h ú n tay đường sống chẳng qua tiểu diện a Nhãn ngươi còn ngươi nói Thanh tùng đạo quân nguyên bản đang nghĩ nghe diễn, giọng chờ chút hả hê. Đột nhiên chỉ chỉ phía sau thích pháp lực lời của có cao, trước cái được của sau sau. tay gì, đợi nói để đạo xem một tròm vốt suy dâu không ó có nói. lường, mang nhìn nhiên diễn điểm Ừm. phía sau theo chút đột thích hả hê, chỉ chỉ pháp h k chỉ thích p h á p diễn chính là cao thủ còn lại cũng rối rít đưa mắt nhìn phía sau bắt diệp thi thể một bên thấy được vừa rồi chết bị lột bỏ người tới da chỉ gặp phía trên màu máu xâm nhiễm rơi xuống đất về sau một mảnh dơ bẩn xong lại dẫn điểm khí tức đặc thù thích phát diễn sắc mặt biến hóa con người co rút lại ngồi yên vung lên chân khí nắm theo dưới đem ra người giữa không trung bày triển khai lúc n à y thấy được phía trên cái khe rõ ràng xuyên thấu qua vầng sáng buộc vòng quanh văn tự chỉ cần không phải bưu không đốc đọc sách biết chữ đều có thể nhận được viết cái gì kẻ giết người u n g châu hạ gương khổ hải nhất mạch một cao thủ đọc lên cái này tám chữ tinh tế nhai nhai nhấm ướt hình như nghĩ đến cái gì lại cảm thấy xa lạ c h ậ n cảm giác trong nội tâm sáng lên hồi tưởng lại mình từng cùng cao thủ băng ma nhất mạch trao đổi qua lúc nói tới một người tiến lên mấy bước vờ ừng h nhích ú c ở i ữ a lấy truyền âm p h ưng ơ pháp đem châu í thích n mình nói diễn nghe. ung h hiểu cho pháp h đều rõ c nguyên cao thủ thần bộ môn vẫn là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi có võ công như vậy tuyệt không có khả năng hạ ư ơ n g trước kia ở trong thần bộ môn nhậm chức nhiều lần cùng ma môn giao phóng mấy lần chém giết cao thủ ma môn phá phôi ma cửa hành động tin tức cũng bị v ơ vét người h ư u tâm chú ý cũng không khó phát giác lấy thích pháp diễn địa vị đương nhiên sẽ không chú ý một cái đã từng thần bộ môn kim trương bộ k h o i coi như cao thủ tiên thiên cũng không đáng được hắn chú ý mà bây giờ được nghe tới t a y đoạn như vậy khó lường sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ cao nhân vậy mà chẳng qua là chỉ là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi tưởng thật có loại không thể tin cảm giác vô luận n ử a đường chặn giết bắt diệp vẫn là lưu lại dấu chân đao văn s á t người lại hoặc là lột ra lưu lại chữ đều là đủ để khiến được thích pháp diễn trịnh trọng chờ thôi cường tuyệt thủ đoạn một chút thế hệ trước cao thủ có biểu hiện này chẳng có gì lạ song xuyên thấu qua trong thủ hạ người biết được làm ra hết thầy đó hết thầy làm rối loạn hắn ăn bài vẹn vẹn cái hai mươi mấy tuổi đã từng thần bộ môn tiểu bộ k h o i đâu chỉ ở một trận cấp tám động đất chấn động đến thích pháp diễn thiên nhân tâm cảnh đều suýt nữa gánh không được tuổi trẻ cũng không phải tội lỗi lớn ví dụ như một chút nội tình thâm hậu đại thế lực toàn lực bồi dưỡng ra tuổi quá trẻ liền nguyên thần đại thành thiên tài hạng người cũng không phải không có giống như đại tuyết lính sở thương lan song hạ ương chẳng qua là xuất thân hàn vi nho nhỏ bộ khoái phải thường xuyên buôn ba ở trong giang hồ từ đâu tới công lực như vậy cảnh giới hơn nữa võ công của hạ ương không phải nguyên thần đại thành đơn giản như vậy chỉ dựa vào con đỉnh kỳ ngộ là tuyệt đối không thể nào có thành tựu như thế thời gian tích lũy thâm hậu nội tình cùng hơn người thiên tư thiếu một thứ cũng không được đích thật là không thể tưởng tượng nổi năm đó đạo gia ta ở hai mươi mấy tuổi còn ở khổ tâm điều nghiên võ học y đổ tiến quân tiên t i ê n tri cảnh người này chẳng qua đồng dạng tuổi đã có gần như so sánh người tù vị của ta bây giờ một ít thủ đoạn còn không có thể suy đoán tương lai có hy vọng chứng đạo bây giờ lợi hại chẳng qua sự thật chính là sự thật hiện tại biết đến chém giết người bắt diệp người nói như thế nào hình như vừa rồi viện cớ cũng không thành lập thanh tùng có chút cảm khái hắn cùng thích pháp diễn đều đã là nước sông ngày một rút xuống khả năng kiếp này vô vọng đánh sâu vào trí cao chứng đạo tri cảnh song hạng ương này lại khác như ngày ở trong thậm chí phát triển không ngừng tương lai không thể lường được thích p h á p diễn song quyến bóp tóc đỏ cổ động khí tức khi thì mạnh mẽ như ma vương s ắ t cơ lạnh tâu xương khi thì thu liễm như gương h ổ không có chút rung động nào nhìn con huyền không tấm ra người kia trải qua x o a n suýt do dự cuối cùng vẫn là k h ẽ thở dài một tiếng mà thôi chuyện hôm nay không thể làm ngày sau lại đi mưu đồ thanh tùng một người cùng hắn tám lạng nửa cần song nếu tăng thêm một cái khủng bố như thế cường giả thanh niên lấy thích phát diễn kiêu ngạo tự phụ tự nghị xuống phần thắng cũng không rất được cao xem ra muốn cấp đoạt phật điệp trừ giải quyết thanh tùng cái phiền b h á i này tên là hạ n gương đao giả cũng không thể khinh thường đồng dạng là cái không bước qua được hạng nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết chúng ta đi phật tử lần sau gặp lại hy vọng là một lần cuối cùng Trường 840, Đao khang i ế m Đồng Lưu k i p h o Môn Khang châu phân chia có chín quận tri địa nhân khẩu ba mươi tám triệu bên trong võ lâm thế lực nhiều vô số kể song phóng nhãn thiên hạ n g chân chính có thể làm nổi nhất lưu danh sưng cũng không nhiều đạo gia thanh dương cùng huyền cơ quan phật môn giả diệt tự đao kiếm đồng lưu khai phong môn cổ xưa thế gia hạ thị nhất tộc thế lực khắp sáu quận đệ nhất đại bang chiến vương cát đều là ở thiên địa linh cơ khôi phục về sau hiện hiện qua thiên nhân sức chiến đấu thế lực huyền cơ quan mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đang ở trong hồng trần trái tim là thế mọi người ngồi xem thiên hạ phong vân biến ảo từ đầu đến cuối không lay động chuyên tâm thanh tu cho dù quán chủ huyền cơ tử có tu vi thiên nhân cũng cơ bản có thể không đáng kể gia diệp tự nguyên bản gia diệp tôn giả chứng đạo thiên nhân sức chiến đấu mạnh mẽ tu có nhặt hoa cởi một tiếng vô song cường chiêu cùng tịnh thế phật điệp đáng tiếc tuổi tác quá lớn thọ nguyên hao hết đã tạ thế cộng thêm một thêm đao kiếm đồng lưu khai phong môn lại là cùng loại với đại tuyết lĩnh võ học thánh địa bên trong đều là si mê với đao kiếm cao thủ xuất thân không giống nhau lai lịch không giống nhau song đều là chuyên tâm hướng võ si nhân có thể xưng cường giả như mây cũng là kinh khủng nhất thế lực hai vị môn chủ đao si kiếm si chính là đồng bào huynh đệ dù chưa tiến vào thiên nhân tri cảnh song hai người hợp lực đao kiếm đồng lưu đủ để cùng cường giả thiên nhân địch n ổ i hạ thị nhất tộc cổ xưa thế g i a tựa như tương châu đệ ngũ gia tộc tổ tiên chứng đạo lưu lại vô song nội tình sáng tạo ra hạ thị nhất tộc đời đời xương vinh phồn thịnh khí tượng cùng đệ ngũ gia tộc khác biệt chính là hạ gia ở chứng đạo lao tổ về sau hậu thế con cháu lại liên tiếp ra hai vị chứng đạo bên trong người một môn ba chứng đạo phóng nhãn lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy hành động vĩ đại đếm hết thiên hạ đại tộc cũng là cử thế vô song mà hiện nay hạ gia già c h ủ hạ lệnh thu chính là một vị công tham gia thiên nhân đại cao thủ mặc dù xuất thủ giải rác danh vọng cũng kém xa đương kim khang châu bên ngoài người thứ nhất đạo quân thanh tùng song được công nhận sâu không lường được bình thường người không dám trêu trọc cuối cùng chiến vương c á c lại là năm gần đây quật khởi mới phát thế lực vừa mới rời núi thuận lợi gió thu quét lá vàng lấy thẳng tiến không lùi người ngăn cản tan tác tơi bởi khí thế quét ngang khang châu bang phái lớn nhỏ thế lực áp đảo vô số cừng giả ở ngắn ngủi trong thời gian một năm vượt ngang sáu quận vấn đỉnh đệ nhất đại bang bảo tọa so với ung châu thủy vô ngân thành lập đại giang minh còn muốn càng tăng thêm hùng mạnh bá đạo hết thầy đó hết thảy tự nhiên không phải đơn thuần quá nhiều cao thủ có thể làm được nhất định phải có một cái đủ cường đại thủ lĩnh mới có thể làm được c à n g có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục không phải vậy h ả có uy thế như thế các chủ của chiến vương các đặt tên là chiến vương không biết lai lịch không biết tên họ chẳng qua là xuất đạo liền một trưởng san bằng thường sơn lương trả môn đã tiên thiên nguyên thần đại thành nhưng vương cầm đầu đến trong môn vừa rồi tập võ học đồ mà thôi đều bị đạo này trưởng lực cùng bên trong khí thế đánh chết ơ i ba trăm linh sáu miệng không một may mắn thoát khỏi thiên nhân sức chiến đấu vẫn là sức chiến đấu của thiên nhân đây là hạ gia già chủ tự mình bên trên thường sơn dòm n g ó hậu chuyển ra nhưng là khang châu bên ngoài thế lực mạnh nhất đều có thiên nhân sức chiến đấu trần ấn dữ đương nhiên tình huống như vậy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi ví dụ như có chút đã nước sông ngày một rút xuống không còn trước kia như g i ả diệp tự có chút thì thật sâu ẩn dấu đi điệu thấp làm việc như khổ hại nhất mạch có thiên nhân thích pháp diễn chấn giữ lại không vào chính đạo giang hồ thừa nhận đao kiếm đồng lưu khai phong môn nằm ở khang châu linh lăng quận tiểu cô sơn khe núi bên trong kiến tạo đao kiếm nhị môn bên trong trung duệ tức giận phong mang bay thẳng trời cao phương viên mười dặm chim thu tuyết tích chính là nhận lấy vô song đao kiếm sát khí chỗ kích phát ảnh hưởng cho dù hậu thiên chân khí có thành t i ể u võ giả đi tới xung quanh khu vực cũng sẽ có một loại rợn cả tóc gáy trong lòng run sợ hoảng loạn cảm giác cái thế lực này tương tự hiện đại hội nghiên cứu mọi người tề tụ ở cùng một chỗ nghiên cứu cao thuật kiếm pháp lẫn nhau so tài tăng tiến thực lực lẫn nhau giữa tâm thành ý thành tiến cảnh phi phạm không phải là đóng cửa làm xe có thể so sánh không những hai đại môn chủ là hạn thê cao thủ môn hạ lực lượng chúng kiên cũng quyết không có thể coi thường tiên thiên có thành tựu cũng chừng hơn mười vị lại sức chiến đấu đều là cực đoan mạnh mẽ một loại kia ngay hôm đó tiểu cô sơn đi thông đao kiếm đồng lưu khai phong môn đường núi hiểm trở chậm rãi bước đi t h ô n g thả tới một cái hơn hai mươi tuổi áo đen treo đao thanh niên tướng mạo đ o a n chính chắp tay mà đi đi lại ở chiều rộng không đủ một thước hiểm yếu như tuyệt cảnh đường núi hiểm trở ung dung như lúc ban đầu không có chút nào ư u tâm ở thân thể hắn bên trái là dấu vết thật sâu vết đá phía bên phải lại là nhìn một cái không đáy không thấy được cuối vực sâu tương truyền đao kiếm nhị si đều là thành danh ở ba mươi năm trước trác tuyệt nhân vật ở ngay lúc đó linh cơ chưa hết thay đổi đã tu thành nguyên thần tư chất phi phạm bây giờ khổ tận cam lai tích lũy hùng hậu nội t ì n h ngắn thì hai ba năm lâu là năm bảy năm nhất định có thể tiến quân tiên nhân nếu như không thể chỉ có thể là chết ở đánh sâu vào võ đạo cảnh giới cao hơn con đường chính là ta đối thủ tốt thanh niên mặc áo đen tự nhiên là hà hương giết bát diệp lưu lại đao văn cùng hậu thủ biểu lộ thân phận thuận lợi một đường đi nhanh vây vùng khang châu danh sơn đại xuyên du t ẩ u cùng các môn phái lớn nhỏ thế lực du lịch thiên hạ cùng cao thủ so tài trao đổi tăng tiến thực lực đây là hắn đã sớm muốn làm hiện tại rốt cuộc bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian này hắn lấy vô cùng cao minh thực lực len lén xem các đại môn phái võ học điện tịch như vào chỗ không người lại ở về sau lưu lại mình cảm nộ g cùng tâm đắc giá trị không dứt được thua ở nguyên bản xem như trộm duyệt điện tịch b ồ i tội như vậy như vậy chẳng qua vội vã gần hai tháng tự thân nhãn giới tu vi nội tình thuận lợi lại có khác nhau trình độ tăng trưởng là tương lai tiến quân hoàn hư c h i cảnh đặt vững càng tăng thêm hùng hậu căn cơ thiên hạ võ học đại khái là một sửa lại thông trăm sửa lại sáng tỏ lần này thu hoạch một trăm hai mươi ba phần võ học tống quyển dính tới đao kiếm nội công vườn trưởng móng tay chân cầm nã khổ luyện các loại đích thật là rất lớn thu hoạch bất quá đối với hiện tại ta mà nói chỉ có điện tịch tích xúc còn chưa đủ chỉ cần có thế lực n ă n g nhau hoặc là có k h ắ c điểm sáng cao thủ là ta đúc đao mãi đao đem c ố này tích xúc hóa thành thực lực mới được hạ gương chuyến này đao kiếm đồng lưu khai phong môn chính là vì mục đích này hắn hiện tại tu vi vô hạn tiếp cận thiên nhân đem mình so sánh một thanh vừa thành hình đao cần càng mạnh hơn đ ậ m nệm rèn luyện mới có thể hoàn toàn thành hình thành hình một khác này chính là hắn đột phá hiện hữu cảnh giới tiến quân nhập đạo thiên nhi cảnh thời cơ như vậy ngoại lực nhất định phải đủ mạnh đủ mãnh liệt bắt diệp chi lưu còn không đủ tư cách cho nên hắn thuận lợi đem mục tiêu đặt ở khang châu bên ngoài mạnh nhất mấy người cao thủ trên người đao kiếm s o n g ngây dại là trận chiến đầu tiên hai người này mặc dù sức chiến đấu chắc tuyệt liên thủ thời điểm đối địch còn có thể đánh với thiên nhân một trận song rốt cuộc không phải chân chính cao thủ thiên nhân xem như hạ gương lý tưởng nhất an toàn nhất khiêu chiến mục tiêu về sau còn có hạ gia ra chủ hạ lệnh thu chiến vương của chiến vương cát hai người này đồng dạng là hắn chuẩn bị thử đối tượng nếu như vẫn là không thể thành hình thuận lợi khiêu chiến đạo quân thanh tùng hoặc là cùng khổ hại nhất mạch thích p h á p diễn một trận sinh tử ở tử vong ở giữa cảm nộ g cao hơn một tầng cảnh giới võ đạo chương tám trăm bốn mươi mốt đao cung kiếm điện khe núi tiểu cô sơn thiên tình ngày lãng xanh ngắt ở giữa rừng tây có hai tòa hình như đao kiếm kiến trúc xúc lập ở trong tuyến cổ xa xưa mênh mang như rồng mặc dù không phải t r ắ n g lệ lại được đấy chứ bên trên khí thế phi phạm đủ để cho người ngắm mà l ù i bước giữa hai tòa kiến trúc lại là một khối diện tích to lớn cái hố lít nha lít nhít cắm gió lạnh lóng lánh đao kiếm hình thái khác nhau ánh sáng nếu có người rất xuống tất phải thê thảm không nỡ nhìn cái hô phía trên thì lại lấy một đầu hình khuyên đường hành lang là điểm kết nối trên hành lang mới lắt thành phương phương chính chính tính chất cứng cõi tấm ván gỗ một cái sắt bên một cái thành một đầu không trung cầu gỗ c u n g t r ư ờ n g thành eo cao nhất đủ vị trí thì buộc lấy hai đầu rất dài tinh hàn xiến g xích quả đấm p h n g chất không giờ k h ắ c nào không tại hướng về bốn phía tán phát một cỗ hơi lạnh thấu xương càng làm cho người ta lạ thường chính là đầu này đường hành lang tự ở giữa lại phân ra một đầu lối rẽ vừa vặn thông hướng khe núi miệng phương hướng chẳng qua là cùng khe núi nơi cửa đường núi hiểm trở tiết lợi cách nhau ước chừng hai mươi triệu làm hạ ương đạp hẹp h ỏ i hiểm trở đường núi hiểm trở khoan thai mà tới thấy được chính là phía trước không đường ngoài mấy trục thức mới là vào đ à o kiếm đồng lưu khai phong môn đường hành lang được lắm khai phong môn quả nhiên là cao ngạo tuyệt thế võ lực không đủ người ngưu t o a n bái sư người bình thường đối mặt cục diện như vậy căn bản là không có biện pháp chỉ có thể lần theo đường cũ đi về chỉ tiếp thụ cường giả gia nhập chỉ tiếp thụ cường giả khiêu chiến lúc trước thiết kế cái này bố cục người thật sự cao minh khiến người khâm phục tay phải hạ ương ấn ở bên hông lấy thiên tàm ty treo khước tà đao trôi đao phía trên hơi biến sắc mặt xúc động t ờ ở dài hết thể khát vọng truyền thừa thế lực như phật đạo hai nhà thậm chí ma môn hoặc là đại tuyết lĩnh b ự c này võ học thánh địa đều là đối với máu mới cực kỳ coi trọng hy vọng kéo dài sưng ơ lâu vinh truyền hậu thế song đao kiếm đồng lưu khai phong môn lại là thay đổi trạng thái bình thường đồng dạng thu người lại không thu người bình thường chỉ tiếp thu c ự n giả g mặc dù hơi có vẻ cực đoan nhưng cũng nhìn thấu mấy phần hùng tráng khí phách dưới chân điểm nhẹ hạ ư ơ n g thân như trường tiễn đón n ị c h quấn phong lưu hưu một tiếng vượt qua hai mươi trượng khoảng cách rơi xuống tầm ván gỗ chất thành trên hành lang tráng kiện thân thể rơi xuống lại là nhẹ như lông hồng đường hành lang trừ phong thanh p h ụ động thuận lợi không có chút nào chập t r ù n g hai bên tinh hàn thiết liên cũng là giống như quá khứ khoảng hai con đường thuận lợi hiện ra hai cái khác biệt lựa chọn đau cùng vẫn là kiếm điện đối với tới trước điều nghiên đ a o kiếm ô m học tập người tu hành mà nói tự nhiên là lựa chọn phù hợp với nhau một phương chẳng qua ta đã tới khiêu chiến lại quen thuộc đem đồ tốt lưu lại cuối cùng hướng dụng thuận lợi trước hướng kiếm điện một chuyến không hề nghi ngờ hạ ương là một tu vi đao đạo cực mạnh cao thủ cùng tu đao đạo người giữa lẫn nhau so tài thường thường có thể loại suy ở hắn nghĩ đến đánh với đao si một trận nên so với đánh với kiếm si một trận thu hoạch tới lớn hơn cho nên lựa chọn cái sau làm t i ê n cơ xem như làm nóng người t u y ê n định phương hướng hạ gương thân thể một bên không chậm trễ chút nào bắn t r ú n g đi mũi chân điểm nhẹ hai bên tinh hàn xiềng xích ba bước đã vượt qua hành lang rất dài rơi xuống một khối để ngang đường hành lang bên nham thạch to lớn trước khối nham thạch này màu v à n g đất trình hình kiếm mũi nhọn biên giới phát đ ộ t thụ cắm vào địa chừng m ộ mươi mét cao mặt trên còn có lít nha lít nhít chỗ trống duệ nhỏ làm kiếm lỗ càng hợp thành giải kiếm nham ba chữ những t i ê mật tê lỗ kiếm nên vô số thanh trường kiếm cởi xuống đâm vào trong đá tạo thành hùng vĩ vô cùng ở giải kiếm nham phải phía sau đang có hai cái tuổi tương tự thanh niên cầm trong tay trường kiếm ở tranh tài một người l ù a đỏ cầm ý khỏa thân tóc dài lấy thúy ngọc c h á n mang theo cố định khí vũ hiên ngang ở giữa tràn đầy giàu sang chi khí xuất thân cần phải cực kỳ không tầm thường trường kiếm trong tay của hắn cũng là kim quang long lánh mỹ ngọc bảo châu k h ẳ n g n ạ o dùng để thưởng thức thưởng tức h lộ vẻ chân quý làm giết người khí thì hơi có vẻ không đủ kỳ nhân kiếm thuật cũng như người căn cơ không tầm thường lại hơi có vẻ táo bạo tiến thối giữa thường thường mất đi so đo bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt tới đôi chiến thanh niên thì cùng người này hoàn toàn ngược lại vải thô t ê áo nghèo túng tức giận m ư ờ i phần trong tay cùng nói là trường kiếm không bằng nói là một cái bị dỉ xét miếng sát keo kiệt khiến người ta đáng thương kiếm thuật của hắn đồng dạng như người căn cơ thô lậu xong bởi vì một c ố vẻ hung hãn chống đỡ chơi liều m ư ờ i phần lợi dụng này thiết kiếm cùng đối phương kim ngọc khí chiến đã lâu lâu hảo tâm nghĩ hai người này đều có ưu điểm khuyết điểm cùng nhau thủ quan thường xuyên so tài liền có thể lẫn nhau lấy ưu điểm nạp làm chính mình dùng người giàu sang lấy keo kiệt người hung hãn sát khí Kéo kiệt kiếm người học được người giàu sang chi thâm hậu kiếm thuật nền tảng. hai người thâm thuật tảng, sang nền được học hậu hô bởi à có có thành n đền không liền ương quan người chừng gian nén hương, không thể không vô tay cùng nhỏ khen. g hỗ thể chút Hạ hai thuật thời thể trợ, một tiểu. sát tải đốt một tay đủ, bù b kiếm có có ước so vô vậy q u a n chi đao kiếm đồng lưu khai phong môn này quả thực không giống p h ạ m tục đối với võ nghệ có thành tựu i người mà nói có thể tìm tới tiến hơn một bước đường t á t cũng xác xác thật thật là một cực giai lựa chọn khó trách có thể có lớn như vậy danh tiếng ừng ngươi là người phương nào đao khách ngươi đã đến lộ chỗ nơi này là kiếm khách nơi tu hành đối diện mới là nguyên nên đi địa phương tu vi hạ ương đã đạt đến cao thủ bình thường khó có thể lý giải được cảnh giới hắn vô thanh vô tức hai người tựa như cùng mắt ngủ không phát giấc gì cho đến hạ ương tự phát vô tay hai người lúc này mới kinh hại ở chợ xuất hiện người xa lạ cầm kiếm gắn bó cảnh giới nhìn trước mặt thanh niên mặc áo đen nói chuyện chính là phú quý kiếm khách hắn trước hết nhất nhìn chính là hạ ương khước tà đao trong tay bởi vậy mở miệng không phải ta chuyến này chính là vì kiếm điện đệ nhất cao thủ kiếm si mà đến mong rằng hai vị thông truyền một tiếng hạ ư n g lắc đầu hướng về phía hai người chắp tay trả lời cũng k là từng bước từng bước, hôm n g vì vi tu nay hai thấp người h n thị, có lẽ chẳng qua là giải kiếm nhang bên trong coi ngày sau không chừng chính là kiếm ra giang hồ uy thế vô lượng cao thủ mạnh mẽ nguyên lai、like、là vì điện chủ mà đến vị tiền bối này xin thứ lôi tại hạ cùng với đồng bạn thân phật thấp còn cùng chủ không điện g đủ để ặ phú n a u chỉ có c thể h tiến là ngài dẫn tiến giáo sư n hắn thực chuẩn về sau, mới có thể mang theo ngài đi gặp điện g gặp ta thuật thực thể theo sau, kiếm liêu mới đi chủ. Phú sư, do xác có về quý kiếm khách lúc này đã nhìn thấu hạ ương võ công t u y ệ t cao tới cửa muốn bái phòng điện chủ bởi vậy mặc dù tuổi không kém nhiều cũng đã miệng nói tiền bối có thể trước mặt dẫn đường đi căn cứ hạ ương tìm hiểu hiểu ở đao kiếm đồng lưu khai phong môn đao cung kiếm điện đích thật là quy củ xâm nghiêm lấy thực lực làm đúng địa vị từ cao tới thấp tầng tầng tiến dần lên đệ tử bình thường giống như trước mặt hai người địa vị thấp nhất còn thuộc về học tập giai đoạn còn chưa đủ tư cách thiết kiến đao kiếm s o n g ngây dại bực này nhân vật tuyệt đỉnh lên một tầng nữa cũng là đủ để trở thành đệ các đệ tử giáo tập đao sư kiếm sư yêu cầu đao thuật kiếm thuật tạo nghệ không phải đạt đến thâm hậu không thể gần với đao si kiếm si lại là đại sư cấp nhân vật không những yêu cầu đao kiếm tạo nghệ đồng dạng cần tu vi thâm hậu cũng là phải tiên t i ê n cất bước cho nên hai người nói tới cũng không tệ lấy bọn hắn thân phận địa vị còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến kiếm si bực này cao nhân hạ ương cũng sẽ không tận lực làm khó bọn họ chương tám trăm bốn mươi hai nhìn một chút kiếm của ngươi giải kiếm nham về sau chính là một đầu thẳng tắp rộng rãi đá vụn tiểu lộ nối thẳng hướng về phía xa xa quy mô to lớn kiến tạo tráng lệ kiếm điện dọc theo đường hạ hương thấy có triển vọng đến không ít kiếm khách ở đạo bên cạnh tu hành già trẻ đều có không thiếu nữ tính kiếm khách bọn họ hoặc là nhắm mắt minh tưởng ngưng tư tổn thần hoặc là cầm kiếm r a c h i ê u tình phong liệt liệt hoặc là tay nâng kiếm phổ làm kiếm chỉ khoa tay đủ loại vẻ bề n g o à i không phải trường hợp cá biệt nhưng mà lại đều có một điểm giống nhau chính là thành tâm chuyên tâm luyện kiếm tu kiếm tiền bối mời phàm là có thể vào người trong kiếm điện không có chỗ nào mà không phải là thị kiếm như mạng kiếm khách đều quyết trí thể sẽ có hạn sinh mệnh đầu nhập vào vô hạn kiếm đạo sinh nhai ở trong càng là học tập càng là tu hành thuận lợi càng phát vui mừng vui vẻ ban đầu ở xuống mới vào kiếm điện vốn cũng cho rằng sẽ không chịu nổi t ì c h mịch nhưng khi chân chính dung nhập hoàn cảnh này liền sẽ phát hiện có thể không để ý tới ngoại giới hết thảy toàn tâm toàn ý tu hành kiếm đạo là bực nào dạng hạnh phúc phú quý kiếm khách giới thiệu hết thảy đó khuôn mặt bình hòa giọng nói tự hào tràn đầy đối với kiếm điện n h i t h à n h h ạ ương nhìn ra loại tâm tình này là phát ra từ nội tâm hạnh phúc có thể bỏ xuống dầu sang sinh hoạt tiến hành gian khổ kiếm đạo tu hành lại vui vẻ chịu đựng bất luận mạnh yếu hắn cùng đối phương đều được cho người trong đồng đạo phú quý kiếm khách mở miệng đồng thời đúng lúc đi đến một viên ba người ôm hết phẩm chất trước đại thụ hướng phía dưới cây một cái trung niên ôm kiếm hành lễ liêu sư vị tiền bối này đã tới b á i phòng kiếm điện ta c h i chủ đệ tử không có quyền thông bẩm chỉ có thể dẫn hắn tới gặp ngài ta hiểu được n g ư ờ i đi xuống đi vị liêu sư này tuổi chừng bốn mươi vóc người đơn bạc tướng mạo cũng không bằng gì xuất chúng Chỉ có ác nhánh một đôi mái kiếm đôi đen lúc i ngoài chọn lấy ở giữa nhiều hơn mấy phần lỗi lạc chi ệ t bên chọn hơn phần lạc khí. lấy l mấy ở này hắn đang dạng chân ở thấp chân trên ghế g ỗ tư tư ở một khối ngoại hình ngay ngắn x a thạch bên trên mải kiếm lưới kiếm vượt qua mải vượt qua mỏng nhưng cũng càng thấy ác liệt ngươi muốn gặp điện chủ có thể không trải qua dựa theo quy củ tới trước hết để cho ta xem một chút kiếm của ngươi đi liêu sư ngầm đầu quét mắt hạ g ơ n g k h ẽ di một tiếng biểu lộ ngưng trọng nắm tay bên trong thiết kiếm đứng lên vóc người cũng không cao nhìn ra chỉ tới bả vai hạ gương vị trí hắn ước lượng một chút trong tay thiết kiếm thuận tay vứt cho hạ gừng đồng thời hắn cũng không cảm thấy đây là làm khó đối phương vo đạo đến cuối cùng chẳng qua chăm sông đổ về một biển hóa quyền làm kiếm hóa trưởng làm kiếm thậm chí hóa đao làm kiếm chẳng qua là qua quýt bình bình chuyện trường kiếm tới tay trôi kiếm thanh lương lưới kiếm hai bên còn lưu lại mãi kiếm lúc phun lên nước sạch điểm điểm nhỏ xuống rơi thạch như hoa dưới ánh mặt trời bay lên như hồng hạ gương cười cười cổ tay chuyển một cái sàn cái kiếm hoa vừa mở chín đoá làm cho liếu sư mặt mày nhảy lên ở giữa cũng nhiều mấy phần x u ấ t ruột chỉ bằng vào chiêu này kiếm của đối phương thuật tạo nghệ thuận lợi tuyệt đối không cạn ta có một kiếm xuất từ một cái dung manh tuyệt luân cao thủ kỳ nhân a i hùng p h o n g khoáng trọng tình trọng nghĩa là nhất đẳng đại anh hùng kiếm của hắn thuận lợi cũng đã đủ được xưng tụng anh hùng chi kiếm hạ gương cạn ngâm thất tụng nói lên kiếm pháp lai lịch đồng thời dưới chân như đạp đất mọc dễ chân khí trong cơ thể yên lặng như b i ể n chết thuần lấy lục thân thi triển môn kiếm thuật này kiếm quan g loại lên giống như chấp giật kinh lôi trợ hiện kỳ thế rào rạt hết sáng tỏ ẩn chứa một cỗ tràn trề khó chống trọi vĩ lực lại như cùng c ử u thiên tri thượng ngân hà rơi thẳng bay nẻ trào lên trùng trùng điệp điệp quang minh chính đại đến cực điểm mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm lập tức kiếm thức nhất truyền giả dích không hết, nhìn giản dị tự nhiên kỳ thực đã đến đại xảo bất công cảnh giới thần kiếm quyết của yến nam thiên được đấy chứ bên trên trong kiếm pháp một cái đình phong thuần lấy cấp độ mà nói cũng không kém thần đao chạm trải qua luyện đao hạng ương thi triển ra uy lực cũng là hùng vĩ vô cùng các loại kiếm quang này mang tiêu tán nguyên bản cành lá rậm rạp xanh ung tươi tốt đại thụ trợt rơi xuống ngàn vạn lá xanh từ lá dễ chóc ra không hao tổn cảnh bản thân l i ê u sư thấy được một kiếm này nhất chuyển lại nhìn thấy bay múa đầy trời lá xanh cùng đỉnh đầu chùi lùi thân cây con mắt đều nhìn thẳng há to mồm trong lòng rung động thật lâu không thể lắng lại đây không phải hóa đao làm kiếm thủ đoạn mà là thiết thiết thực thực kiếm thuật kiếm pháp đối phương không những luyện đao đối với kiếm pháp vậy mà cũng đến cao minh như thế hoàn cảnh thật là khiến người kinh ngạc lấy hắn tạo nghệ đủ có thể nhìn thấu đối phương chưa từng vận dụng chân khí thuần lấy n ụ c thân thi triển kiếm thuật mượn kiếm khí cùng không khí giao thoa ma sát giao động kiếm phong giống như nghìn vạn đạo nhỏ lưỡi đao cắt bỏ lá cây một kiếm này nửa trước thức trí cương trí mãnh phần sau thức lại là trí nhu đến đúng dịp giết hắn bây giờ không phí nhiều sức t i ê n bối thần kiếm quả thực phong khoáng không bị trói buộc đại khí b ằ n bạc van bối bội p h ụ mời được theo ta tới bên này điện chủ thông thường cũng không ở trong kiếm điện tu hành mà là tại thác nước vách đá xây nhà tu hành van bối là ngài dẫn đường khuất phục một người có lúc khả năng rất khó khăn phí hết tâm tư cùng nước miếng thường thường cũng không thể như nguyện có lúc chỉ cần hiện ra đối phương nhận đồng lại đủ để khiến đối phương cúng bái năng lực thuận lợi cũng là dễ như t r ở bàn tay hạ gương mặt ngậm mỉm cười mắt nhìn trong tay thiết kiếm vứt cho đối phương thuận tiện mở miệng chỉ điểm chất liệu không chịu nổi lại được xưng tụng hào kiếm chờ n g ư ờ i lúc nào đem trôi kiếm này từ vô cùng sắc bén m g à i đến độn như tuổi thuận lợi cũng có dòm ngó càng thượng t ầ n g kiếm đạo cảnh giới tư cách liêu sư này tuổi chừng bốn mươi tuổi mà nói cùng hạ gương phụ thân chính là cùng thế hệ miệ nói hắn một tiếng tiền bối hiển nhiên nội tâm tôn sùng đối với hạ gương đã là phục sắt đất đương nhiên võ lâm ở trong thực lực làm trọng đặc giả vi tiên hạ gương v õ công đủ cao cảnh giới đủ mạnh kiếm thuật tạo nghệ cũng đủ để xứng đáng liêu sư một tiếng tiền bối xưng hô vì thế hạ gương thuận lợi cũng chỉ điểm đối phương một câu để h u hậu b ố i đúng là tiền bối chuyện nên làm đem kiếm từ sắc bén ngoài đến thô cùn đây là gì sửa lại liêu sư nghe được lời của hạ gương ánh mắt sáng lên nhìn phía thiết kiếm trong tay phảng phất bắt lấy cái gì nhưng lại thiếu sót một chút linh cơ hướng về phía hạ gương ôm quyền một cảm ơn xoay người dẫn đường đồng thời khổ sở suy nghĩ chân mày n h u thành một đoàn hận không thể đem đầu tóc toàn diện bắt r ơ i mất kiếm không nên là vượt qua sắc bén vượt qua sắc bén càng tốt hơn nữa nếu là mài kiếm tại sao lại vượt qua mài vượt qua độn vừa rồi đối với phương minh sáng tỏ không có sử dụng bất kỳ chân khí thậm chí thiết kiếm bản thân chất liệu cũng không bằng gì xuất chúng vì sao cho ta cảm giác liền trong tay đại kiếm sư bảo kiếm cũng có thể tùy tiện cắt đứt chẳng lẽ đây chính là độn cùng duệ huyền bí liễu sư biết đến chính như đối phương lời nói nếu như mình tìm hiểu tầng này quan hải kiếm thuật tạo nghệ tất phải tiến nhanh thậm chí có tiến quân cảnh giới tiên thiên nội tỉnh cùng thực lực đây là cơ duyên của ta người này là quý nhân của ta nhất định không thể hưởng phí tiền bối lần này trị điểm. Trường 843, Kiếm Trường Sương、Trời、Sinh chỉ nước sân núi, một đầu giống như thiên hà chi thủy tuân rót t hà chi gian nhân nước kéo dài không màn điểm có núi có nước tự nhiên khí tức nồng nặc vốn là cực tốt song nếu thế núi hiểm trở do nước chấn động tiếng loạn hai liền tuyệt không phải một cái tốt nhất sống chỗ h ạ n ương ở đi tới thác nước sườn núi trước kia đi theo l i ế u sư một đường thấy được rất nhiều cao thủ kiếm đạo khí chất khác hẳn hoặc là như cháy mạnh b ứ c người hoặc là như loại băng hàn lạnh lùng hoặc là giống như bụi cỏ ở giữa ẩn nấp rắn độc làm cho người lông tóc dựng lên hoặc là giống như bách thú chi vương bá khí mười phần khác biệt kiếm khách đồng dạng cao thâm tạo nghệ tùy ý một cái lấy được ngoại giới đều là đủ để danh chấn một phương cao thủ lúc này bọn họ lại càng nguyện trôn ở sân ơ giã đau khổ tu hành càng làm cho hạ n gương g mong đợi kiếm điện chi chủ kiếm si rốt cuộc là bực nào dạng phong thái hoa cỏ hương thơm lớn một thanh rừng hình như đã thiên trường địa cựu đá ngầm bay chạy một đạo cũng không bóng người cao lớn đứng lơ lửng giữa không t r ú n g từ xa nhìn lại lại giống như là bị người treo ngược đang bay trong thác nước gương vậy chính là điện chủ của kiếm điện ta cũng là ta đao kiếm đồng lưu mở ra cửa hai đại môn chủ một trong tiền bối ta chỉ có thể mang theo ngài tới đây đi tới nơi này liêu sư cuối cùng từ trong mối vẫn không có cách giải buồn bực cùng phiền não bên trong tranh thoát sửa sang lại tâm tình đầy cõi lòng ước mơ đối với xa xa bóng người kia thi lễ một cái ngược lại đối với hạng ương nói cốt chất phong mang sinh huy kiếm đồng quang c h ụ hình mọi người kiếm si quả không hổ là nổi tiếng lâu đời cao thủ trời sinh một bộ kiếm xương hơn người một cái có thể thấy được hạng ương phóng tầm mắt nhìn tới không thấy người đã thấy kỳ hình không thể không lần nữa vỗ tay cùng nhau khen đây đã là hôm nay lần thứ hai trong mắt hắn trong thác nước vị kia đã không phải người hình dáng tướng mạo mà là một thanh cùng hắn đang ở đau khổ ma luyện chờ đợi cuối cùng thuế biến một thanh kiếm cùng hắn bực này từ hậu thiên phạm nhân căn cốt từ từ tu thành tạo nghệ khác biệt người này là trời sinh kiếm xương từ từ trong bụng mẹ mang đến tu hành kiếm pháp làm ít công to viễn siêu tu hành cái khác con đường võ học người như vậy chính là tục ngữ nói tới luyện võ kỳ tài thậm chí có thể là cái nào đó lợi hại cao thủ nguyên thần truyền thế như vậy mới có như vậy thiên tư thiên chất việc quan hệ đ ị a chủ liễu sư không dám trả lời chẳng qua là hướng phía hạ ương chắp tay một cái rời đi còn lại đã cùng hắn lại không liên quan về phần nói hạ ương người đến thiện hoặc bất thiện đã không trọng yếu Bởi vì nếu như ngay cả khang i si ế m đều ngăn cản k ô n nổi g c o thủ h họ ư vậy, bọn n đám ư ờ i lại này châu ó t ể làm được đ gì y hạng ương b á i phòng kiếm điện tri chủ kiếm si hữu lễ lần này không phải là khiêu khích cũng không phải trả thù mà là nghiêm chỉnh so tài tranh tài mà đến lễ phép chu toàn là nhất định không phải vậy so tài chỉ sợ sẽ biến thành sinh tử quyết đấu hạ ương không biết sợ nhưng cũng không dứt được suy nghĩ gây chuyện khang châu hạ ương gia diệp tự bắt diệp cũng là chết bởi trong tay ngươi thủ đoạn cao cường quả thực có tư cách cùng h u n h đệ ta hai cái luận đạo thiên nhân bằng hữu trong h theo u ậ n lợi mời đi theo đi. t thác nước bóng người vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào chẳng qua là một sợi nhu hòa mà đái kim qua chi ý sóng âm bày ra ra di tản ở vết đá khiến cho hạng hưng nghe rõ ràng không chút nào chịu thác nước rơi xuống đất trọng kích tiếng quấy nhiễu hạng hưng tự sát bắt diệp lưu lại hậu thủ biểu lộ thân phận thuận lợi không nghĩ tới lấy ơn nút vì vậy đối với đối phương k h á m phá thân phận của mình cũng không cảm thấy ngoài ý mớn gia diệp tự chính là khang châu đệ nhất đại phật tự gia diệp tôn giả thiên nhân cái thế bắt diệp làm gần với sức chiến đấu của gia diệp tôn giả tự nhiên cũng là có thụ chú ý ở khang châu võ lâm được hưởng tiếng tăm hạng ương đem chém giết tên trải qua khổ hải nhất mạch người hữu tâm tản thuận lợi ở trong thời gian thật ngắn truyền vang khang châu chín quận t r i địa trong trốn võ lâm từ danh môn đại phái tông chủ trưởng giáo bỏ vào chạy tán hộ tam lưu võ giả có thể xưng không một không biết không một không hiểu có thể nói bây giờ danh tiếng của hạ ương ở khang châu long không chút nào ở bản thổ quê quán dưới ung châu hắn ở ung châu danh vọng thế nhưng là từ x u ấ t đạo bắt đầu vất vả tích lũy gần mười năm mới có thành cựu bởi vậy có thể thấy được muốn danh chấn giang hồ tiếng truyền võ lâm mau lệ nhất phương thức cũng là đạp thế hệ t r ư ớ c có danh vọng đỉnh tiêm cao thủ bả vai thợ vị h ạ n ương tóc đen dối tung dưới chân g i ẫ m đạp đồ châu báo cắt đất từng bước từng bước đến gần thác nước từ từ thấy được trung ương đứng lơ lửng giữa không t r ú n g kiếm si dứt bỏ phương diện tinh thần cảm giác kiếm xương kiếm si quả thực một cái rất có mị lực người vóc người trung đẳng ngũ quan đoan chính một bộ áo trắng như tuyết khiến h ạ n ương nghĩ tới gián tiếp chết ở trên tay hắn thiên tài cao thủ sở thương lan đồng dạng hăng hái cùng sở thương lan khác biệt chính là trước mặt người này từ bên trong ra ngoài tản ra một cô an tâm trầm ồn cảm giác một hai lần đả kích thất、bại. hoàn toàn không đủ để đánh sụp như vậy lao tư cách cao thủ bại lúc còn trẻ kiếm si đã sớm bại qua đã không biết bao nhiêu lần nhưng hắn cũng không nản trí cũng không ngủ rũ mà là siên g năng để cầu từ đó hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ một chút xíu tích lũy lần lượt tiến bộ kết thúc đến khiến hắn biến thành ít có bái thua trận cao thủ mà đối phương vị trí cảnh giới cũng mười phần cao thâm tự kiếm phi kiếm giống người mà không phải người đúng là mượn trời sinh một bộ kiếm xương lĩnh hội chỉ mới có kiếm đạo tri cảnh cùng người của h ạ n ương tức là đao đao tức là người cảnh giới khác biệt rõ ràng có thể nói là hoàn toàn khác biệt nhưng lại chỉ mới có ảo rượu chân chính cao thấp khó mà một cái phân biệt chỉ cần đấu về sau mới có thể biết đến càng làm hạ gương ánh mắt ngưng trệ lại là kiếm si quanh thân hoàn cảnh treo ở thác nước phía trên thác nước chạy xuống lại bị một cỗ bàn g bạc h ạ o nhiên kiếm khí chỗ bốc hơi hóa thành lượn lờ mây khói bốc hơi vào thác nước sườn núi không trung biến thành mây đen hơi nước chồng chết chờ ngày sau mưa lớn mưa rơi phía dưới sóng nước không thôi trong đầm một đạo xoay tròn như tráng kiện thân cột nước nhận lấy lực lượng không dẫn dắt trái với nước chạy chỗ chúng q u luật tự nhiên lịch phản má lên nâng ở dưới chân kiếm si lập tức quấn quanh thân thể một tuần lại sôi dòng mà xuống tạo thành một cái tuần hoàn qua lại chỉ cần kiếm si không hết lực tức giận kiệt thuận lợi không bao giờ ngừng nghỉ vòng lận quẩn mà ở trong kiếm si quần áo sạch sẽ gọn gàng không có chút nào thấm ướt hoặc là một tơ một hào bị hơi nước n h ộ m dần biểu tượng chẳng những là tốt tu vi càng khó được sức chiến đấu cường tuyệt nhân vật điện chủ tốt tu vi hạng m ô là một thẳng tính cũng không phải vòng quanh nay tới chính là vì so tài tranh tài để nâng cao một bước mời được điện chủ vui lòng chỉ giáo h ạ n ương sắp đến thời khắc này kiến thức kiếm điện chi chủ kiếm si vô song kiếm thuật tu vi cùng tạo nghệ Như chương ũ k ô n g lùi b ớ c Hắn không h sợ đối p ư k h ô tám n h c trăm bốn mươi bốn so tài căn cứ hạ gương tới gần đoạn thời gian hiệu có liên quan đao kiếm nhị si tình báo biết đến hai người này tu hành chính là một bộ mạnh mẽ võ học phá giải phiên bản chính là một môn hoàn chỉnh đao kiếm hợp kích võ học phân làm hai người tu thập ca đao si luyện đao đệ đệ kiếm si luyện kiếm theo cảnh giới tăng trưởng nhãn giới khai thác hai người lại đường lối sáng tạo diễn phần mình ở sở tu công pháp trên cơ sở tăng thêm tăng giảm cải biến khiến cho thoát ly nguyên bản võ học xáo lộ chỉ gặp huyền không thân thể kiếm si bất động trong mắt một đạo kiếm quăng như điện mang lấp lóe đâm về phía hạ ư ơ n g liền dẫn tới trong hư không ngưng luyện ra một đạo cao vài trượng to lớn kiếm khí hình như giải kiếm n a m một c ấ nghiêm nghị thần ý xông về hạ ư ơ n g nguyên thần bên trong kiếm là kiếm khách sinh mệnh cầm kiế Chính là cầm sinh mệnh, là từ bỏ kiếm si chính là lấy tu vi vô thượng thúc giục chính mắt trông thấy thuật sử dụng thức thứ nhất kiếm kích xem như thử cũng là chào hỏi tu vi cao hơn nữa võ công mạnh hơn ý chí không phải kiên người cũng không xứng cùng kiếm si hàn đấu tốt tu vi một chiêu này hạ n g mỗ tự than thở không bằng hạ gương ở rất ngắn khoảng cách ở giữa cảm khái lên tiếng thật tâm thật ý tán thưởng hàn trước kia ở giữa ở thanh giang phụ thần bộ môn trong địa lao đã từng từ một vị kiếm khách trong tay đạt được chính mắt trông thấy thuật phương pháp tu hành đã từng đau khổ tu hành cũng tự nhận là đã tu luyện đến đại thành võ giả bình thường trải qua hắn chính mắt trông thấy thuật một nhiếp nhẹ thì biến thành ngung ố c võ đạo trái tim bị đánh nát trung thân vô vọng tiến thêm một bước nặng thì hồn phi phát tán trực tiếp bị áp lực cường đại s i n h s i n h đánh chết x o n g cho đến hôm nay thấy kiếm si chính mắt trông thấy thuật mới biết mình còn thiếu sót có chút hỏa hầu cầm trôi đao tay không nhúc nhích tí nào một cái tay khắc ngón trỏ ngón cái cầm bốc lên đầu ngón tay xoa động t r ợ n bắn ra một đạo sắc bén chỉ lực cùng chính mắt trông thấy thuật phát ra kiếm khí va nhau đụng cả hai trên không trung nhộn nhạo lên một tầng hư vô lùn sóng quét về bốn phương t h m hướng dẫn động sóng to từng trận h ạ ương trong nê hoàn tam sắc lưu ly li lộng lây yêu kiểu giải kiếm nham kiếm y căn bản liền cái bọt nước cũng bị mất n h ấ t lên liền bị vỡ vụn lần đầu tiên thử cả hai có thể nói cân sức ngang tài mà lúc này kiếm si đợt công kích thứ hai đã như bóng với hình công tới là một đạo thác nước của tới bên trong chạy xuôi phun trào không phải nước mà là tức giận sắc bén bá đạo phá hủy hết thể kiếm khí nước chính là rất có sinh mạng thể hiện một loại vật chất tưới nhuần đại địa hoa màu duy trì sinh mệnh cất tục v v Lúc là lợi lực. lên, lẽ liệt lên, lại chút. nước cùng khác có chưa có Chiêu cường cõi chân chí cả có còn sắc, chân chân này biểu tượng sinh mệnh tràn tính kiếm khí dung hợp là một, không phân thuận từng này không diệp phẫn muốn ương không mánh nặng nặng xuống, đầy hủy yếu biểu biệt, bắt bắt diệt kiếm đại, diệp hai đối với vọt lên, diệp hơi đổi phải rơi quá một, thậm vọt một mặt hợp khí khứ hỏa khí, Hạ kém rơ đã vĩ chấn động dưới chân xốp đất đá bắn bay vang lên hóa thành đầy trời cắt vàng hướng phía thác nước ngăn trở có một câu thành ngữ kêu binh tới tướng đ ỡ nước tới đất ngăn kiếm si lấy thác nước chi thủy làm vật trung gian lôi c u ố n tự thân vô song kiếm khí uy lực đại tăng hạ ương lợi dụng quần c u ộ n đại địa thổ tới ư n g đối lấy thổ k h ắ c thủy lấy đao khí phá kiếm tức giận đúng là đáp lại giữa thiên địa tương khắc chi đạo Ừm, một đã đến tu hành cùng một cấp bậc nhân vật vô hạn tiếp cận thiên n h â n cộng thêm là lao tư cách tiền bối nhãn lực tự nhiên cũng là mười phần cao minh không cần hạng ương vận dụng phức t à cũng không cần cụ thể sử dụng thất đại h ạ n bực này uy lực vô hạn bá đạo đao thuật vẹn vẹn từ một lần xoa chỉ, đặt chân thuận lợi đủ để thăm dò ra hạng ương trước mắt tu vi cùng thực lực c h i kỷ khó cầu đối thủ càng khó được người này cùng đại ca đao đạo con đường hoàn toàn khác biệt đang thích hợp đánh với ta một trận không thú vị sinh hoạt rốt cuộc cũng có chút ít sắc thái kiếm si từ đáy lòng này sinh ra một cỗ tâm tình vui mừng giữa thiên địa hình như cũng bởi vậy trở nên sinh cơ bừng bừng nhiều màu nhiều s ắ c ngâm miệng châm thấp mà rõ ràng phun ra một cái chữ binh kiếm si càng tay nắm kiếm quyết một chỉ nô r a liền có ánh lửa bập bùng n ở rộ ra đẹp không sao tả xiết nhưng lại tràn ngập tử vong uy hiếp đây là kiếm si thời gian trước cùng phật gia cao thủ so tài trao đổi đoạt được một môn chân ngôn thuật cùng tự thân tu vi sáng chế ra âm kiếm thuật trong âm thanh tàng kiếm kiếm theo âm động chẳng những có vô song mạnh mẽ lực sát thương còn có như ý tùy tâm khó lòng phòng bị kỳ hiệu chiêu này đối với ta mà nói càng không có chút nào uy hiếp hạ gương đồng dạng k h ẽ quát một tiếng sóng âm n ụ ộ n ạ o hóa thành chân không tuyệt sát trực tiếp đem kiếm si âm kiếm thuật trừ khử trong vô hình lần nữa phá giải thế công của đối phương chân ngôn thuật thậm chí trong tịnh thế phật điệp đủ để bánh sát chứng đạo tịnh thế chân ngôn cũng chỉ là âm ba công một loại biểu hiện hình thức phàm l à âm ba công lại không có đã vượt ra hạ gương tự thân tu vi khống chế phá vi thuận lợi không chạy khỏi chân không tuyệt s á t phong tỏa đây là so với các nước tới đất ngăn còn muốn càng hơn một bậc khắc chế đơn giản chính là thiên địch bình thường tồn tại một chiêu này bị phá kiếm si lần đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đối phương tiếp nhận cũng không lạ thường lạ thường là đúng mới ứng đối bây giờ quá dễ dàng đến mà không trả lễ thì không hay hạng mộ tiếp điện chủ bạc kiếm thuận lợi cũng mời điện chủ chịu hạng mộ một đao đao chữ vừa rồi thốt ra hạng ương lớn cất bước tiến lên hai tay đong đưa biên độ to lớn tựa như hai thanh tinh quang loẹ loẹ tương đao huy vũ hai chân lội qua trực tiếp cày ra hai đạo rất dài vết đao di tản đến xa xa thác nước sườn núi trước chém ra sóng nước khí thế ngưng trệ thật lâu chưa hết hợp những này chẳng qua là xúc thế là khúc nhạc dạo hạ ư ơ n g chân chính đao pháp còn giấu tại t r ư ở n g duyên nhỏ lưỡi đao thật mỏng lại có đoạn mất sông điểm hải chi thế một trường chém ra lớn chừng bàn tay đao khí nhìn bỏ túi buồn cười song kiếm s i lại là như lâm đại địch do kinh ngạc trở nên kinh hãi rốt cuộc không lo được bảy tạo hình một cái lăng không nhảy vọt từ thác nước ở giữa bay ra một đao này nếu như không chăm chú đối đãi là sẽ chết người đấy tay phải ngưng chỉ đầu ngón tay một giống như laser đồng dạng kiếm mang cùng lớn chừng bàn tay đao khí va chạm lẫn nhau tiêu tán nhìn như đồng dạng không phân cao thấp song trên đất hạ ư ơ n g vững như thái sơn không n ú c n í c h tí nào trên trời thân thể kiếm si lại là lung la lung lay sau khi hạ xuống càng phanh phanh phanh dấm ra ba cái dạy đặc hoa văn dấu chân cùng đánh giết cao thủ khổ hại nhất mạch cái kia nói dấu chân có giống nhau như đúc hoa văn đây là kiếm si đem trong cơ thể lưu lại đao khí hóa thành đao văn bài xuất sở trí cao thấp hơi thấy rõ ràng trở lại trong lòng kiếm si lửa nóng hơi rơi xuống hạ phong chẳng những không có khiến hắn thẹn quá thành giận ngược lại càng phát kích động chiến ý trong lòng d ư ơ n g tay v ù một cái khí lưu như dao cách đó không xa một cây đại thụ mảnh gỗ vụn bay lên trực tiếp cầm ra một thanh mũi kiếm ba thước g ò dư kiếm gỗ trường kiếm l ơ i tay cho dù là kiếm gỗ khí thế của kiếm si đồng dạng kéo lên to lớn nếu là lấy khước tà thần đao cùng kiếm gỗ tranh chấp cho dù tu vi kiếm si cao hơn nữa cảnh giới mạnh hơn kiếm gỗ cũng tất phải bị khước tà một kích mà đ ứ t hạ ương không muốn nhìn thấy tình hình như vậy mỉm cười ở giữa thuận lợi đồng dạng lấy nhỏ xíu đao khí trong nháy mắt đem một viên cổ thụ khắc thành đao gỗ bắt bắn mà đến tay phải c h ấ p đao cùng kiếm si nghiêm nghị mà đúng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm đao đã mất lại thắng hạ ương cùng kiếm si cách nhau ước chừng khoảng bảy triệu khoảng cách lẫn nhau cầm trong tay chất gỗ đao đao k từ trong mặt trời soi ánh sáng vàng giải khắp đại địa đến mặt trời lặn tây sơn sắc trời mọt đen lại đến nguyện thọ dâng lên mâm tròn trong sáng hai người giống như hai khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động ngân hạch từ đầu đến cuối không núp ních theo thời gian trôi qua thác nước vách đá cũng nhiều chút ít người xa lạ tung tích ư ớ c chừng mười cái tất cả đều là tạo nghệ không cạn cả. cảnh giới tiên tiên kiếm khách cũng là phải trừ bên ngoài kiếm si trong kiếm điện địa vị cao nhất đại kiếm sư nguyên lai tưởng rằng truyền ngôn không thật một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên làm sao có thể đạt đến như vậy tạo nghệ hiện tại xem ra là chúng ta hết ngồi đại giếng khinh thường thiên hạ anh kiệt lên tiếng kiếm khách mày dẫm mắt to tướng mạo thật thà đàng hoàng sau lưng một thanh cự kiếm rộng lớn dày đặc xem xét chính là đi thế đại lực c h ầ m con đường bát diệp nghe danh khang châu chính là nhất đảng cao thủ gần với cường giả thiên nhân làm sao có thể bị một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi giết chết cái này ai có thể tin tưởng bây giờ sự thật ở trước mắt hắn nhưng lại không thể không tin trong mắt hắn hạ ương cùng kiếm si đã hoàn toàn hóa thành một thanh đao một thanh kiếm lẫn nhau quần l ớ n dao va chạm va chạm thăm dò lẫn nhau khí cơ bên trong khả năng lõe lên một cái biến mất sơ hở đây chính là võ học c h i đạo bên trên thượng thừa nhất ý niệm giao chiến mặc dù không nhìn thấy kiếm khí kiếm chiêu song hung hiểm vô cùng càng cao hơn thấy máu giao đấu không tệ điện chủ cùng hạ ương này đã ước chừng rằng có năm canh giờ đều là không có chút nào sơ hở hoàn toàn thiên thành trạng thái tiếp tục dâu dài kỳ thực khảo nghiệm đã không đơn thuần là thực lực còn có người trong lòng tố chất điểm này ta tin tưởng điện chủ là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế một cái khác cầm trong tay trường kiếm vóc người cao gầy nữ kiếm khách sắc mặt ngưng trọng ở nàng trong ấn tượng hình như trừ đao cung chi chủ đ a o si còn không cái nào cao thủ có thể cùng nhà mình điện chủ đấu đến tình cảnh như vậy không thể không cũng đối hạ gương dâng lên một kinh ý không chỉ là nàng ở đây cao thủ đều là kiếm đạo có thành tựu mọi người c h ỉ ít tu thành tiên, tiên có thể để cho bọn họ bái phục như thần linh cũng chỉ có như kiếm si đẳng cấp này đi lên cao thủ trang trí giữa màu bạc n h ạ t quang huy giống như dương nhẹ xa mỏng bay xuống chiếu rọi ở hạ gương cùng kiếm si tràn đầy mồ hôi trên khuôn mặt đột nhiên hạ gương dẫn đầu động ở song phương ý thức trong giao chiến hắn cùng kiếm si ác chiến vô số chiêu từ đầu đến cuối tìm không được đối phương võ học sơ hở cho dù lại d ô n g dài cũng khó có khởi sắc không bằng đầu tiên xuất thủ lấy động cầu thay đổi lấy thay đổi cầu thắng đao gỗ lăng không hoạch xuất ra hóa thành một đường vòng c u n g ở dưới ánh trăng như tuyết như sương nhanh ổn hung ác vung lên ở giữa có x o ẹ x o ẹ vang lên tiếng gió đao phong lạnh thấu xương cửa hàng nhưng lại tràn ngập một loại hư hảo cảm giác phảng phất sau một khác một đao này không còn kịp chạm trên người kiếm si muốn tiêu tán vô tung quá i dị khó chịu hiếm thấy tóm lại là hạng ương không dứt được nên chém ra một đao hạng ương luyện qua đao pháp bây giờ quá nhiều nhiều loại đều có thiên vệ bây giờ rất khó phân trần rõ ràng khác biệt đao pháp đối với đao trình b ả y cùng hiểu được cũng là hoàn toàn khác biệt ví dụ như có đao pháp chiêu thức đơn giản lấy thực dụng là chủ tựa như huyết chiến thập thức bực này đao pháp theo đổi chính là sắt lục ó đao pháp thay đổi bình thường đi nhẹ nhàng lộ tuyến theo đổi nhanh tuyệt tri đạo như cuồng phong đao pháp thất đại hạn là hạ gương hiện tại nằm trong tay học tập đến đệ nhất đao thuật chính là từ thiên địa vũ trụ tự nhiên sinh diệt ở trong dẫn dắt sáng tạo uy lực kinh thiên động địa ủy khóc thần hảo nhưng cũng không chạy khỏi một cái đao chữ cho nên hạ gương thường xuyên khắp nơi nghĩ dạng gì đao là mới thuần túy sạch sẽ không phải xen lẫn chút nào tạp chí đao bất luận một loại nào đao tự sáng chế một khắc kia trở đi cũng đã cùng sáng lập người kết không thể xóa nhòa liên hệ hoặc là nói ràng buộc cho nên bất luận một loại nào trước mắt đã xuất hiện đao pháp đối với người thời nay mà nói đều tính không được chân chính đao hạ gương một đao này ném lưu lại rất nhiều đao pháp c á i bóng tính không được chân chính đao song đao này lại là từ trái tim bắt đầu muốn lấy đao hỏi đao lấy đao hỏi một đao này thậm chí không chứa sắc khí mà là khảo vấn hỏi kiếm si cũng là đang hỏi mình cái gì là đao ha ha ha ngươi đã là trong thiên hạ có thể xương tuyệt đỉnh đao giả, vậy mà hỏi ta cái gì là đao quả nhiên là không giống bình thường không phải tầm thường tốt ngươi kia thuận lợi nghe rõ ràng ở trong lòng ta đao chính là kiếm người cũng là kiếm vạn sự vạn vật chẳng qua là kiếm kiếm cuối cùng thì làm bản thân ta sử dụng cho nên một đao này thuận lợi cũng cho ta phá đi kiếm si ở hạ gương động tác trong nháy mắt đã cảm giác được trận địa sẵn sàng đón quân địch đ ỗ n g nhiên thấy được đối phương chém ra như thế một đao ngưng trọng sau khi cũng không khỏi được cất tiếng cười to người bên ngoài nhìn không ra một đao này hảo diệu huyền bí hắn lại thấy nhất thanh nhị sở giống như hắn lời nói hạ gương từ an viễn huyện nho nhỏ đi ra từ một thanh nhạn linh đao bình thường cất bước cho tới bây giờ cho đến chấp trưởng k h ư c tà đã sớm trưởng thành là thiên hạ nắm chắc tuyệt đỉnh đao giả trong lòng hắn còn nghi vấn cũng không đại biểu hắn nhỏ yếu vừa vặn n g ư ợ lại Đây c à n g tăng t h ê may đ hạ gương minh giới cảnh Hạ trước mắt còn chưa có chút được còn tại mê vong giai đoạn không phải vậy kiếm si đối mặt một đau này đơn giản có thể quăng kiếm đầu hàng miễn cho tự dước lấy lục kiếm si ứng đối hạ ư ơ n g một đau này biểu hiện cũng rất sáng trói hướng phía chạm mặt tới liệt liệt đao phong đưa ra kiếm gỗ tựa như cong mà không phải cong tạo thành cái này đến cái khác vòng tròn to to nhỏ nhỏ ánh mắt chiếu tới vô cùng vô tận một kiếm này kiếm ở khúc bên trong lấy chớ ở thẳng bên trong cầu đơn giản lật đổ trong kiếm đạo người nhận biết song lại không hợp thói thường chỉ cần xuất hiện liền có tồn tại ý nghĩa đây chỉ là hai người trong hiện thực chân chính lấy đao gỗ kiếm gỗ đối thủ lần đầu tiên ở trong điện quan hòa thạch ở bên quan sát kiếm điện một đám đại kiếm sư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lập tức bạo phát ra vô cùng sán lạn ánh sáng phủ xuống ánh trăng tràn ngập đang bay thác nước trong vách núi kiếm gỗ đào gỗ ngẫu nhiên có lần thứ hai lần thứ ba ngàn ngàn vạn vạn lần va chạm phát ra trầm thấp phanh phanh thanh âm mỗi một lần huy vũ va chạm đều sẽ bạo phát so với chân chính đao kiếm va chạm còn muốn sắc thái hoa mỹ cầm đao kiếm hai người đã sớm cùng vật trong tay không còn sự phân biệt cho đến một tiếng tiếng đứt gay răng rắt lên chúng trước mắt đại kiếm sư mới khôi phục bình thường đập vào mi mắt chính là một cái làm cho mọi người trầm mặc hình ảnh hạ ương đao gỗ đã bẻ gãy một nửa mặt đao lại chống đỡ ở cổ kiếm si cho dù l ẫ mất cho dù chẳng qua là đao g nhưng mọi người không chút nghi ngờ hạ ương chừng một đao giết chết kiếm si năng lực kiếm si kiếm gỗ hoàn hảo không chút tổn hại sau、so、m ũ i kiếm khoảng cách cổ họng của hạ ương còn có ba t ấ c khoảng thời gian hắn đồng dạng có thể thôi phát kiếm khí đánh chết hạ ương lại che giấu không được thua ở trong tay hạ ương sự thật đó cũng không phải sinh tử quyết đấu mà là lẫn nhau thành cựu lẫn nhau hỗ trợ xoa、so、tải chương tám trăm bốn mươi sáu không bằng trở lại h ả o đao pháp ta thua chẳng qua thua tâm phục khẩu phục kiếm si trên mặt không chút biểu tình trong mắt lại tràn đầy tâm nguyện được đền bù về sau thỏa mãn thúc giục chất khí kiếm gỗ trong tay nhất thời hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn tan theo gió, hiển thị do v õ giả thật phong độ không thắng n ổ i tiêu bại không nản đây là một cái cực tốt tính tình phẩm chất thường thường cũng sẽ thành tựu một cái nhân vật phi phạm đâu có đâu có trận chiến này không phải chiến chẳng qua là trao đổi sở học tỉ thí với nhau tham cứu càng thượng tầng võ đạo mà thôi điện chủ tu vi cùng kiếm đạo mới khiến cho hạ gương người nào đó bội phụ hạ gương đồng dạng thu hồi đau gãy mỉm cười tiện tay sâu ra hưu một tiếng phá vỡ không khí sáng sủa như lưu tinh trong nháy mắt vượt qua trăm trượng một tiếng vang trầm về sau đâm vào tháp nước vách đá thạch nham chấn động không nghỉ trận chiến này quả thực không tính là chiến đấu chân chính cả hai giao đấu không phải thực lực tất cả không có kinh thiên động địa lực phá hoại không có hạo đại tráng khoát kiếm khí đao khí so đấu vẹn vẹn chẳng qua là lẫn nhau đối với sở tu kiếm đạo đao đạo ân chứng bọn họ bản thân đã đi tại thiên hạ tuyệt đại đa số võ tu giả trước mặt đối với võ đạo tự có một phen k i ế n n giải chẳng qua là thiếu hụt nghiệm chứng người mà thôi những lời khách sáo này ngươi thì không cần nói chẳng qua là ở ta về sau ngươi là có hay không muốn tới trong đao cung cùng, cùng huynh trưởng của ta đao si lại đi luận chiến nếu như ta thuận lợi hy vọng ngươi không nên đi bởi vì lần này đi có lẽ không phải so tài mà là chân chính sinh tử quyết đấu kiếm si k h o á t khoác tay rất tiêu sái chẳng qua câu nói thứ hai để lộ ra nội dung liền để hạ hương không nghĩ ra được chuyện này cùng ngươi chém giết bắt diệp có liên quan lão hòa thượng này cùng ta không hợp nhau lại quả thực kết giao không ít cao thủ lợi hại trong đó võ công mạnh nhất thuộc về cùng có vẫn cái cổ dao đao thiên thu cũng là khang châu ta đã từng đao thứ nhất tay càng vạn đao đứng đầu kiếm si thấy được hạ hương đầu góc mơ hồ lấy ánh mắt ra hiệu trước kia quan chiến một đám đại kiếm sư lui xuống c hạng ờ người rời bên ngoài rời khỏi, mới bắt đầu là h đầu ương giải thích khó hiểu. Đào ê những t u hiểu, Châu đầu, huynh Cái căn cứ cao cũng chi cũng chưa tại si tên thủ một từng thế. này hình như văn văn, Khang không này, húng chi vạn、đào、đứng đầu, hình như lệnh hình lớn đào、si、cũng chưa từng có này vì thế. Hạng ương đào đào hạ vì vị vị sở có ngày qua du lịch khang châu đã sớm tìm hiểu qua khang châu nổi tiếng cao thủ chuẩn bị nhất nhất tới cửa so tài xin trị giáo bao gồm hạ gia gia chủ chiến vương của chiến vương các bậc này cao thủ thiên nhân song đào thiên thu tên bây giờ văn sở vị văn hình như trên giang hồ đã sớm không có người này dấu vết để lại hạng ương nghe kiếm si lời nói đao thiên thu này vẫn là khang châu đã từng đao thứ nhất vạn đao đứng đầu so với hôm nay đao cùng chi chủ đao si còn muốn bá đạo lợi hại thì càng lộ ra k h ố n hoặc cái này cũng không kỳ quái đao thiên thu đã sớm phong đao q u y ẩn lâu không ra giang hồ thời gian dài rằng r i ặ c ngươi tự nhiên liền nghe không được tên của h ắ n chẳng qua ở chúng ta thời đại kia đao thiên thu cũng là hoàn toàn xứng đáng đao đạo người thứ nhất thuần lấy đao pháp mà nói trong khang châu vô s u ấ t kỳ hữu người vạn đao đứng đầu danh tiếng cũng là mọi người chỗ công nhận đại ca ta năm đó ba lần cùng l u ậ đao ba lần bị thua lại tranh lệch một lần so với một lần lớn cho đến năm gần đây tu hành dần dần sâu mới có lòng tin tìm đ a o thiên thu lần nữa luận đ a o đáng tiếc đ a o thiên thu đã sớm ẩn lui nhiều năm tuyệt tích giang hồ nói đến đây kiếm si giọng điệu cũng không khỏi hơn nhiều có chút tôn sùng hắn cùng đ a o thiên thu cũng không có trực tiếp tiếp xúc song vẹn vẹn từ đại ca hắn trong miệng liền có thể biết được đây là một cái cỡ nào ưu tú nhân vật đ a o cũng khá kiếm cũng được mọi người trung quy chẳng qua là võ giả đối mặt lấy được thành tựu như thế tiền bối có như vậy tôn sùng đúng là bình thường vậy hay sao nên tìm hạng mỗi trả thù nên đào thiên thu mới đúng lại cùng lệnh huynh có gì liên quan liên chẳng lẽ hắn cũng cùng bắt diệp có giao tình thâm hậu hạ ương tuy là hỏi t h a m trong lòng cũng nhiều chút ít cảnh giác song cũng không có chút nào e ngại cảnh giới là cảnh giới sức chiến đấu là sức chiến đấu mặc dù kiếm si kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao thâm còn kém hắn một bậc song thật phân sinh tử thắng được nhất định là hạ ương hắn dứt bỏ trên đời khó tìm hùng hậu căn cơ vẹn vẹn một bộ thất đại hạ đao thuật phối hợp đã thời gian dần trôi qua triển lộ tuyệt thế thần bình phong thái k h ư ớ tả hạ ương đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm cảnh giới mặc dù cao minh nhưng thật đánh nhau vẫn là trong tay có vũ khí càng tới lợi hại một chút không phải đại ca ta cùng bắt d i ệ p hòa thượng không có chút nào giao tình song hắn đối với đ a o thiên thu có một loại không tên thưởng thức nếu như ngươi là đ a o thiên thu muốn giết người đại ca ta không dứt được tiết rẻ xuất thủ đã là không cho người khác ấ y đ a o thiên thu sinh hoạt cũng vì hướng về phía đ a o thiên thu đã chứng minh mình tu vi hôm nay cùng thực lực hắn là một si nhân cũng rất cố c h ấ p cho nên nếu như ngươi đi đau cùng hắn biết được thân phận của ngươi sinh tử đấu không thể tránh được nói đến đây kiếm si cũng không khỏi được thở dài một tiếng đệ a qua o Xi、si、cái chi còn có thắng ngàn một kỷ vạn、si、đệ, đệ hành vi tuyệt đối đệ đệ hành vi đao xi、si、dù sao cũng là khang châu bây giờ bên ngoài đao đạo đại t ô n g sư không nghĩ tới lại là dáng vẻ này trong lòng đao xi、si、sẽ là đối thủ của ta hạng ư n g trợn đặt câu hỏi tay phải trong lúc vô tình đã ấn ở h ư c tà đao ở bên hông trôi lạnh như băng bên trong mang theo tơ lụa đồng dạng tớ lụa một đao nơi tay hắn sẽ sợ hai ta chính là song bảo mà thành từ nhỏ đến lớn không những hình dạng giống nhau như lúc võ công cũng là từng ly từng tý không sai ta không phải là đối thủ của ngươi đại ca ta tự nhiên cũng không thể nào là chẳng qua nếu như các ngươi thật sinh tử quyết đấu kiếm si cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn hắn trung pi là đại ca của ta ngươi nói thật qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất khiến ta từ nội tâm chỗ sâu xuất phát từ bản năng thưởng thức người thậm chí đao kiếm tương b ắ t giết ngươi đã là ta số lượng không nhiều lắm bằng hưu ta bây giờ không muốn cùng ngươi sinh tử tương hướng cho nên thật không nghĩ ngươi đi tìm hắn đây không phải yêu cầu ra lệnh mà là h y cầu thỉnh cầu khẩn cầu mặc kệ loại nào thuyết pháp tóm lại ngươi thuận tâm là tốt kiếm si người ở dưới ánh trăng áo trắng như tuyết lời nói cười không nớt không những không hiện lạnh lùng ngược lại rất hay nói nhất là lời nói này làm hạ ương cũng không nhịn được cười một tiếng đao kiếm nhị si sáng lập đao kiếm đồng lưu khai phong môn đao kiếm đồng lưu chỉ chính là hai người các ngươi hợp lực khai phong hai chữ nghĩ đến cũng là sức chiến đấu liền sẽ bay vụt không đến được có thể tư nghị hoàn cảnh quả thực khó chơi chẳng qua hạ ương hôm nay không đi đao cùng không phải sợ mà là lấy một trả một b ằ n chương u của h đồng tám trăm bốn mươi bảy đao xi theo hạng ương rời đi thác nước vách đá dưới ánh trăng độc còn lại kiếm si một người đứng lặng ở chỗ cũ suy tư lần này đánh với hạng ương một trận thu hoạch hai người tu vi tương đương tuy là một đao một kiếm song trăm sông đổ về một biển tóm lại sẽ có chút khác thể hội hạng ương như vậy kiếm si cũng như thế đột nhiên kiếm si ngẩng đầu và nguyện xa xa mặt phía bắc đúng là cùng kiếm điện đặt song song đao cung lúc này ở nguyên thần của hắn trong cảm giác vùng đất kia bên trên đang dâng lên một cỗ hung thân đắc sát tụ tập vô song sát cơ đao khí hình như muốn vỡ nát thiên địa h ủ y diệt h o à n vũ đồng thời đạo đao khí này do yếu đi đến mạnh một đường bay lên lan tràn cuối cùng xếp thành một đầu do đao khí hợp thành màu bạc con đường ánh sáng thẳng tới kiếm si chỗ ở thác nước sườn núi cùng đạo đao quang này con đường cùng nhau mà đến lại là một cái cùng kiếm si hình dáng tướng mạo gần như độc nhất vô nhị tán phát người đàn ông nếu không phải hai người quần áo khí chất t r ê n lệch quá lớn căn bản khó mà đã phân biệt màu đen quần áo bó buộc vòng quanh to con đường cong sắc mặt lênh nô hình như bởi vì thời gian dài một chỗ đã đánh mất cơ bản nhất bộ mặt biểu lộ chỉ còn lại có lạnh lùng làm người lạnh lùng làm đao khách lạnh lùng đối với trên đời hết thể đều thờ、ơ. nhất là ánh mắt của hắn, hẹp hẹp tinh tế, tựa như hai thanh hai、si、như lá l uy uy uy ô đại à o ca ngươi mười ngày nửa tháng không tới ta lần này kéo đến tận là người khác là muốn ồn ào ra sao a kiếm si trợ thở dài đối với đao đại ca của hắn thuận lợi cùng hắn đối với kiếm nhất dạng có siêu việt bình thường thiên tài một loại lỗi lạc thiên phú không hề tầm thường song thiên phú quá tốt có khi cũng không phải là một chuyện tốt thí dụ như hiện tại hạ ương đao đạo tạo nghệ vô cùng cao thâm vừa rồi hai người trong lúc giao thủ lưu lại đao khi ẩn chứa hắn tự thân một sợi đao đạo càng n ộ đối với đao si mà nói tựa như cùng trong bầu trời đêm đông đóm quá trói mắt ta hỏi lần nữa vừa rồi là ai ở chỗ này ung châu đao thủ không có mấy cái có tu vi như vậy không phải đao thiên thu là cái kia rết bắt diệm hạ ương hắn đi chỗ nào đao si kiếm si hai huynh đệ cả đời chưa lập gia đình toàn tâm đầu nhập vào võ đạo ở trong một trọng đao một trọng kiếm đối với bọn họ mà nói đao và kiếm quan trọng hơn hết thảy thậm chí sinh mệnh hạ ương như vậy đao thủ đối với đao si mà nói thật sự quá mức hiếm có nếu như không thể nhìn nhìn đối phương đao cũng chắc chắn là bình sinh một kinh ngạc tội đội chuyện hắn đã đi ta biết nếu như hắn đi tìm ngươi ngươi cùng hắn nhất định sẽ điểm cái sinh tử cho nên ta khuyên hắn không nên đi hắn cũng nghề tình ta đáp ứng xuống một cái chân chính đao giả không nên e sợ tử vong hắn có thể có tu vi hôm nay cũng không nên như vậy khiết đảm xem ra ngươi coi hắn là làm bằng hữu hắn cũng giống như thế chẳng qua có một chút ta thật bất ngờ ngươi hình như cho là ta không bằng hắn nếu quả như thật sinh từ đấu ta thất bại là thế này phải không đao s i như cũng một gương mặt ánh mắt càng phát lạnh lẽo phảng phất một v u n g thu thủy hơi có vẻ nặng nề khí thế bị đè nén hiện ra trong lòng hắn bất mãn bất mãn kiếm si thả đi như vậy một cái khó được đối thủ bất mãn kiếm si cho là hắn không bằng hạ gương người kiêu ngạo tự nhiên dung không được người khác khinh thường khinh thị đao xi、si, cũng là một cái vô cùng kiêu ngạo vô cùng tự phụ lao khách thiên hạ to lớn hắn chân chính chịu phục cũng chỉ cũng có đại à mà o thiên thu một người mà thôi, h người gương là c á eo gì. Đại ca ta đã biết ngươi đã tu thành tam âm đao sát c à n g từ tương châu ưu minh sơn trang cướp đoạt quỷ đầu đại đao song người trẻ tuổi kia thật rất mạnh ngươi là đại ca của ta hắn là bằng hữu của ta ta không hy vọng hai người các ngươi có sơ xuất kiếm si ánh mắt rơi xuống sau lưng đao si lòng tràn đầy muốn thuyết phục nhưng lại kiềm chế rơi xuống bởi vì hắn biết đến đây là phi công hắn hiểu rất rõ đại ca của mình so hiểu rõ mình còn muốn k ắ c sâu dưới ánh trăng màu bạc sau lưng đao si hình như ẩn giấu đi một cái hung tàn vô cùng ma vật thời thời khắc khắc tản ra khí tức kinh khủng muốn nhắm người mà phệ nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện đó là một thanh hình như ngã trăng đại đao song c h u i đao tạo hình kỳ dị là một cái đầu lâu lộ ra tả ác m à thần bí tam âm đao sát chính là đao si sở học một môn tả đạo đao thuật vào trong từ đan điền luẩn dưỡng một c ố đao khí lấy đặc biệt tâm pháp du tẩu túc thiếu âm t h ậ n kinh túc thái âm tỷ kinh túc quyết âm c ă n kinh cuối cùng tụ hợp vào mắt cá chân bên trên tám tấc huyện tam âm giao huyện vị bên trong chính là c ă n cơ ở bên ngoài hút nhiếp giữa thiên địa ba loại khác biệt sát khí đồng dạng đã đưa vào h u y ệ t tam âm giao cuối cùng cùng cái kia đạo nội sinh ra đao khí kết hợp thuận lợi tu thành đao làm giảm sát khí chính là giữa thiên địa một cố dơ bẩn hung tà chi khí hút vào loại lực lượng này tiến vào thân thể thuận lợi rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tính của người ta như ma môn hát sát nhất mạch cũng là lấy hát sát chi khí là chủ tu khác biệt sát khí liền có khác biệt u y lực đao s i thu nạp chính là binh sát phong sát cùng một sát ba loại binh sát lấy từ ung bắt chi đ i ệ một chỗ cổ chiến trường nơi đó huyết vân trôi nổi s á t khí ngưng tụ thành thực chất từng có vượt qua ba mươi vạn người đại quy mô giao chiến binh sát đầy đủ phong sát lại là đến từ nam bộ một châu nổi danh đầu gió h i ể m địa. nguyên thần chưa hết thành võ giả một khi xâm nhập sẽ bị hung ác vô cùng phong sát sẽ thành vỡ vụn người bình thường cho dù đến gần năm dặm bên trong cũng sẽ bị sát khí cuốn thân nhẹ thì một trận bệnh nặng nặng thì trực tiếp không chịu nổi bên trong tà má chết về phần một sát bản thổ khang châu lập tức có mang tới cũng không quá khó khăn tạm âm đao sát này so sánh đao khí bình thường song t đao si còn không vừa lòng ở tu thành tam âm đao sát về sau lại hôn vào tương châu ám sát tương châu ưu minh sơn trang trang chủ cất đoạt ưu minh sơn trang thế hệ tương chuyển tà binh quỷ đầu đại đao tà đạo tam âm đao sát phối hợp tà đạo thần binh lại có mấy chục năm tu vi đao đạo sáng tạo ra bây giờ đao si hắn có một câu nói không có nói sai hắn cùng tu vi đao si độc nhất vô nhị song sức chiến đấu của đao si lại không phải hắn có thể sánh được nói hắn là không nghĩ hạ ương bị giết cũng khá không nghĩ đao si bị giết cũng được tóm lại kiếm si là không quá hy vọng đao si cùng hạ ương hai cái gặp nhau người ý tứ ta hiểu được chẳng qua người trẻ tuổi này cho dù không có ta xuất thủ đao thiên thu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đồng bào huynh đệ tâm ý tương thông đao si hiểu tâm tư của kiếm si chẳng qua trên mặt vẫn như cũ không có chút ba động nào lanh đọc nói ồ thật sao không bằng huynh đệ chúng ta đánh cược ta cược đao thiên thu không phải là đối thủ của hạ ứng đại ca cho rằng thế nào kiếm si cười nói ánh mắt hắn xuyên qua đao si, càng hình như vượt qua trùng điệp trở ngại cuối cùng rơi xuống hạ gương sâu ra đứt gãy trên đao gỗ ta sẽ không cùng ngươi cực bởi vì đao thiên thu nhất định sẽ thắng không có nếu như mở to con mắt của ngươi thấy rõ ràng đi thời gian này sẽ không quá lâu nói xong câu này đao si nhảy lên nhảy lên hóa thành một đạo đao mang tiêu thất vô tùng lần nữa lưu lại kiếm si một người trên đời quả thực không có nếu như nhưng tương tự không có chuyện không thể nào đại ca thuận lợi rửa mắt mà đợi đi chương tám trăm bốn mươi tám thối mưu hạ gương ở đao kiếm đồng lưu khai phong môn một chuyến dù chưa tận hứng chưa từng cùng đao si gặp mặt song vẹn vẹn cùng kiếm si một phen đấu thuận lợi khiến hắn có không ít thu hoạch thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói bắt diệp đỉnh phong cảnh giới cần phải cùng kiếm si không kém được quá rời chẳng qua là người này là cao thủ phật môn đi con đường cùng hạ gương khác biệt cộng thêm ngay lúc đó hạ gương là muốn giết người mà không phải so tài luận võ lúc này mới thu hoạch giải rác lại ở hạ gương tìm kiếm địa phương tiềm thu tiêu hóa lần này thu hoạch đọc được khang châu phú yên quận thành khổ hải nhất mạch cứ điểm tạm thời lúc này lại nên đón hai cái đủ để rảo động phong vân cường giả đến trong một đại điện tối tăm, bốn phía đồng tường phía h lô k ả một bên bàn bóng bên ba trên sáng lên sáng như, như hạt đậu nành đèn nước, trung ương bản tròn bóng loáng như gương, bên cạnh ngồi vây quanh ba cái thực lực sâu không lường hạt thực thủ. sâu cái lực được đậu cao vây m cái đúng là tông chủ của khổ hải nhất mạch cao thủ thiên nhân thích pháp diễn tóc đỏ như diễm dối tung trên vai gương mặt dễ không quay được tu chẳng qua là dù loại kia khuôn mặt lúc này đều tràn ngập lạnh leo sắc cơ như trong ngày mùa đông trói mắt nước ra gió lạnh lại như ngày mùa thu mặt trời rực rỡ xuống khô héo điêu linh lá rụng xào sạt có thể cùng thích pháp diễn bực này cự đầu bình khởi bình tọa tự nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản một cái là người mặc sáng lên ngân giáp trụ b ắ p thị t phấn khởi như hoa đá núi thạch cả người giống như man hoang cự thú đầu chọc bình thường đại hán trên đầu chọc đâm vào một đầu dương nhanh múa vớt hát long khí tức thâm t r ầ m có một loại duy ngã độc tôn phách tuyệt thiên địa khôi vị khí thế một người khác lại là đầy người huyết y dỉ cả người phảng phất một đoàn huyết ảnh ngồi ở c h ỗ đó thấy không rõ dung mạo chỉ có một mùi tôm ngọt huyết khí tản mắt ra khiến người ta như rơi mộng đẹp thích phát diễn động tác của ngươi quá chậm nhân ma tông muốn ngươi sưu tập phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo thiên âm phạm giờ t r ả nghiệm phật kiếm tình thế phật điệp phục ma kim cương rộng bắt bộ thiên long cờ lượn quanh kim nao bảo n g u y ệ t chàng hạt tùy ý một cái hiện tại liền tốt nhất đắc thủ tịnh thế phật điệp cũng bắt không được bây giờ khiến người ta thất vọng nếu như ngươi không làm được nhân ma tông sợ là sẽ phải tìm cái khác hiền năng biến thành người khác huyết ảnh nói chuyện chưa từng lên tiếng chẳng qua là lấy tự thân chân khí ở trong không gian chấn động sinh ra linh khí gợn sóng hóa thành từng đạo âm thanh phát ra chẳng qua là giọng nói không phải rất khá vấn trách hỏi tội đều có nói dễ dàng vậy liền đổi lấy ngươi đi làm chờ ngươi đắc thủ bản tọa lại cho ngươi nhặt xác thật sự cho rằng ở khang châu lấy võ công của thiên nhân có thể muốn làm gì thì làm người đi hỏi thăm một chút hiện tại khang châu bên ngoài cao thủ thiên nhân có mấy vị ở linh cơ chưa hồi phục thời điểm tấn thăng có mấy vị có thể giết ngươi lại có mấy cái chờ hiểu trở lại nói chuyện với ta thích pháp diễn cũng không phải cái tính tình tốt ánh mắt ngưng tụ đồng bên trong có ma hỏa thiếu đốt bóp méo không gian cũng không tiếp nhận đối phương v i n h mặt hất hàm sai khiến thái độ lấy một mạch tông chủ cường giả thiên nhân thân phận tuyệt sẽ không bị người thúc đẩy cùng chó làm tinh thần hoảng hốt bảo không chỉ là lệnh của nhân ma tông an bài cũng là chính hắn tâm tâm niệm niệm việc cần phải làm huyết trần ngươi không phải là một mạch c h i chủ suy tính chuyện thuận lợi thường thường phiến diện rất nhiều cũng không biết đến thích tông chủ làm khó ta ngược lại thật ra có thể thể hội một h a i hiện tại ma môn ta đã từ tối thành sáng cùng những kia võ lâm chính đạo cùng chỗ một mảnh giữa ban ngày dưới làm việc thuận lợi cũng muốn trông q u ý củ không phải vậy ngươi không tuân q u ý củ bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi k h á c h khí thích tông chủ quả thực có thể ỉ vào thực lực thiên nhân tranh đoạt phân điệp thậm chí trong bóng tối hạ thủ chẳng qua cùng n à y tương đối khang châu các lớn nhỏ thế lực sợ sẽ sẽ đối với khổ hải nhất mạch cái khác tiêu sát thích tông chủ bản nhân cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng đ ổ i ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ta đáng tiếc nhất kỳ thật vẫn là bắt diệp điều tuyến này bây giờ đáng tiếc gã đại hán đầu chọc nhìn uy manh bá đạo mười phần giữ tận d ọ người chẳng qua nói tới nói lui cũng là cực kỳ lý trí nghe được thích pháp diễn liên tục gật đầu đúng là như thế nghĩ tới bắt diệp hắn liền đối với hạ gương kia hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn lột ra phá hủy xương nói cho cùng huyết ảnh tuy là cao thủ thiên nhân lại không phải huyết ma nhất mạch tông chủ cho nên chẳng qua là một cái lợi hại điểm tay chân làm việc thuận lợi thiếu sót suy tính người lợi hại hơn ta nói như thế nào thì như thế đó chẳng qua ta không q u ả n sự không có nghĩa là nhân ma tông cũng có thể nhận đồng cái này giải thích nhưng hắn là từ trước đến nay chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình huyết ảnh đối với cái kia uy mạnh gã đại hán đầu chọc hình như hơi e ngại làm sơ trần t r ờ nói đại chu hoàng đế s ắ p phong ma môn ba cái đại lao phân biệt là thiên ma tôn địa ma quân cùng nhân ma tông đều là thiên hạ cao thủ mạnh mẽ nhất thích pháp diễn cho dù thiên nhân cũng không thể nào đối thủ của nhân ma tông yên tâm ta đã có toàn bộ kế hoạch chuyện này muốn từ hạng hương kia bắt đầu các ngươi ngẫm lại phật tử tình nguyện đem giết người hậu quả mình tiếp tục chống đỡ cũng muốn duy trì người này hạ ương cũng có thể vì hắn cản đường giết người giao tình có thể thấy được thâm h ậ u nếu như chúng ta đem hạ ương nắm trong tay chỉ cần thoáng động một chút tâm tư tình thế phật điệp còn không phải bắt vào tay lại làm như vậy quan minh chính đại không cần đối mặt khang châu võ lâm làm khó dễ thích pháp diễn mỉm cười sắc cơ thu liễm vô tùng đem ý nghĩ của mình nói ra dùng bạo lực tranh đoạn từ đầu đến cuối làm người chỗ lên án càng sẽ dẫn tới khang châu võ lâm cùng chung mối thủ không vì chỗ lấy song nếu như chủ nhân của tịnh thế phật điệp cam tâm tình nguyện dâng ra phật điệp vậy khác nói cho dù đạo quân thanh tùng cũng không có nhúng tay tư cách bắt diệp chết trên tay hạ tường khổ hại nhất mạch trả thù thiên kinh địa nghĩa trên giang hồ ai cũng không nói ra được n ữ a chứ không phật tử cứu được bạn cũng là nhân c h i thường tình phật điệp tới tay liền thuận lý thành trương hết thể đều là quý củ liền giống là mua đồ trừ thổ phỉ đều phải tốn tiền trôi qua ma môn là thổ phỉ hiện tại ma môn lại muốn hoàn lương đương nhiên cũng muốn trông quý củ dù sao đây chính là không dễ kiếm cơ hội không tệ như thế ý kiến hay q u hơn nữa người này chuyên tâm tranh lẽ thiên hạ to lớn đi đâu tìm hắn đầu chọc manh nam đối với phương pháp này có chút đồng ý không thể nói hành hạ chỉ có thể nói phương pháp xảo diệu lợi dụng lòng người tình nghĩa nếu mà có được thù tất báo không phải giang hồ trạng thái bình thường nếu như phật tử cùng hạ ương giao tình không đủ như vậy kế sách này cũng chỉ là không nghĩ thao tác thực tế chỉ sợ rất khó ha ha chuyện này cự linh cũng đều có thể yên tâm bắt diệp dù chết hắn lưu lại giao thiệp lại vừa lúc có thể vì bản thân ta sử dụng hạ ương nếu là khó được đ a o khách ta liền dùng khang châu đã từng vạn đ a o đứng đầu tới đối phó hắn chắc hẳn hắn sẽ không phòng thủ mà không chiến ta ngươi yên lặng theo dõi k ỳ biến liền có thể nói đến đây thích pháp diễn cũng không khỏi được tán thưởng cái kia thoáng hiện lại phong đ a o quy ẩn đ a o khách lãnh tụ bầy đau là vạn đau chỗ cùng bái hào hùng các ngất nhân sinh đến đây còn cầu mong gì gã đại hán đầu chọc cùng huyết ảnh nhìn nhau đồng thời gật đầu nếu là như vậy không chừng còn có thể nhìn một chút hai thanh đao quyết đấu giống người như bọn họ trừ cái nào đó mục tiêu vĩ đại đi thực hiện thuận lợi cũng chỉ còn lại ở võ đạo trên đường tiếp tục tham cứu đi về phía trước quyết đấu đặc sắc như vậy làm sao có thể bỏ qua t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín đã từng đ à o thủ mặt trời chói chang trên không nhiệt lưu bừng bừng không khí hình như bị đun sôi hít thở ở giữa giống như nuốt san làm cho người cổ họng x ư ơ n g nóng bỏng đây là một cái phong cách cổ xưa phong mạo thốt nhỏ nằm m ở ộ trong đầu nước t s nuôi nuôi một gia đình hai cái tóc trái đào đồng tử ở đất vàng trong viện ngươi đổi ta đổi đến vui đùa thỉnh thoảng câu nổi lên một dê trong chợ gô nước lạnh lẫn nhau hắt vây tiêu tan nóng lên hồn nhiên ngây thơ làm cho người ta yêu thích trong sân dưới cây gióng lớn mặc bày háo khoác lao hắn mặt mũi tràn đầy nếp hốn năm tháng vết khắc tràn đầy đang nằm ở một cái trúc chế trên ghế mây h o à n g h o à n g du du trên tay một cái hình như chuối tây quạt hương bổ diêu a diêu nhắm mắt hưởng thụ nhân sinh mà đổi thành một bụi cỏ phong nóc nhà hai cái người á o đỏ tiềm phục tại phía trên liền t â m mắt gó đất giám thị lấy trong sân lao nhân thận trọng sức lực hình như đây không phải là cái gì lao nhân mà là một cái kinh khủng đại ma vương sợ tiếp theo trong nháy mắt liền bị người miễu sát liền cái di ngôn đều không để lại tới sư minh cái lao nhân này thật là đã từng vạn đao đứng đầu lãnh tụ bảy đao đại anh hùng hơi tuổi nhỏ hơn một chút người á o đỏ ánh mắt tràn đầy khốn hoặc đã làm khô nổi lên ra bờ môi hơi đ ó n g mở lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn cùng người bên cạnh trao đổi h á n canh giữ ở cái này đã khoảng chừng thời gian hai ngày tích thủy chưa thấm không có hạt cơm nào và o bụng nếu không phải nội công tâm h hậu đã sớm đã hôn mê hai ngày qua hắn thấy qua người lao hán kia đùa dỡn trong thôn tiểu tức phụ bộ dáng thấy được lao hán đi ngoài không có cầm giấy bối rối thấy được lao hán dùng tay phải ngón ú t móc l ô mũi bị ổi sức lực như vậy đủ loại nhiều không kể x i ế t song dù hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra người này cũng đã từng đào thiên thu có bất kỳ liên hệ dù sao vị kia chính là một châu c h i địa ngàn vạn người không một cái thế lao giả đại anh hùng đại h à o kiệt bây giờ không nên là bộ dáng như vậy thế giới này vốn không có anh hùng chẳng qua là thổi đến nhiều người cũng liền có anh hùng người trẻ tuổi trong lòng chợt dâng lên một cái ý niệm như vậy nói không chừng nhà mình tông chủ của khổ hải nhất mạch ở không muốn người biết cũng là bộ dáng này người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu bắt diệp đại sư lưu lại đầu mối chính là chỗ này sẽ không có sai nói thì nói như vậy song tuổi tác hơi lớn một chút người á o đỏ trong lòng cũng hơi nghi ngờ một người lại thế nào thể biến cũng nên có hơi quá hương cái bóng ở bên trong bọn họ g i á m thị vị này trên cơ bản chính là một cái ngậm kẹo đùa cháu lao nhân bình thường không thể phổ thông hơn nữa ở bọn họ nắm giữ tài liệu ở trong đao thiên thu chính là chậm bắt diệp một cái bối phận xuất đạo cao thủ xuất đạo lúc tu vi đã cực cao chính là người trong t i ê n thiên ký danh động giang hồ trận chiến đầu tiên cũng là đao chọn lấy khang châu một quận m ộ ư ơ i hai đại phái chín mươi hai vị cao thủ do sáng sớm chiến đến hoàng hôn áo trắng nhuộn thành màu đỏ tươi cũng chiến thắng bởi vậy đao thiên thu tên truyền khắp khang châu võ lâm ở ngay lúc đó có thể xưng không ai không biết không người không hay đệ nhị chiến người này cũng là lấy ma môn ma đao nhất mạch một vị cao thủ tiên thiên khai đao hai người giao thủ chẳng qua ba hiệp đao ma nhất mạch cao thủ tiên thiên thuận lợi bị chém ngang lưng trước khi chết còn hai mắt t r ừ n g lớn đều là không thể tưởng tượng nổi cuộc chiến thứ ba cũng là chọn tới gia diệp tự đã tu v i đại thành bắt diệp hai người ác chiến một ngày cả đêm cuối cùng gần như đồng quy vũ thận là gia diệp tôn giả tự mình xuất thủ mới đưa hai người cứu lần này thuận lợi khiến cho hai người bắt diệp cùng đao tiên thu không đánh nhau thì không quen biết trở thành mạng ị c h chi giao đây chỉ là đao tiên h thu nhân sinh đỉnh phong mở đầu tam vấn đạo cung cùng lúc đó b ư ớ c l ử a thanh tùng đại chiến thương sơn c h i đ ỉ n h bầy đao đã tụ thập hào hùng như mây đao tiên h thu một đao kinh diễm ở đây cao thủ đao đạo không người có thể so với như vậy có khang châu đao thủ danh s ư n g gần như thần thoại làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa hào hùng n g ú t trời cùng hiện tại tuổi xế chiều lao nhân so sánh với bây giờ tưởng như hai người thậm chí người này thật là đao tiên h thu thật là đã từng bạn đao đứng đầu lãnh tụ bầy đao anh hùng cái thế mà bây giờ hắn đao đã dỉ xét phát đột còn có thể chạm hạ ương trôi này như ngày mới bên trong phong mang vô hạn tần h đao trong lòng hai người ôm thật sâu nghi vấn bởi vì hôm đó chết ở hạ ương dưới đao văn nguyên thần cao thủ đúng là bọn họ hai cái sư phụ bởi vì hiểu cho nên sợ hãi không được ta bây giờ không chịu nổi muốn đi thử một lần sư m i n h ngươi lược trận cho ta người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi bây giờ không giữ được bình tĩnh hắn không phải sợ phiền thoái cũng không phải không có kiên nhẫn mà là không muốn đem thời gian lãng phí ở trên chuyện không có ý nghĩa bất luận ngươi là thật là giả ta lấy tất sắt l ư c đậm n g ệ n trong viện hai đứa bé nếu như ngươi thật là đao thiên thu nhất định có thể tiếp được nếu như không thể làm trễ mãi ta hai ngày thời gian cái này sai lầm liền từ tính mạng của bọn họ gánh chịu không đợi người lớn tuổi ngăn trở người trẻ tuổi nằm sấp đứng dậy từ trong ngực lấy ra một c h u ô i t r ẳ n g h ạ t tròn căng to bằng móng tay nghiền nát một viên hóa thành ngọc phấn hướng phía trong tiểu viện còn ở chạy chơi đùa hai đứa bé gắn đi ngọc phấn như cát chân khí như cát một khi bay xuống đừng nói là hai cái phấn nộn phấn nộn đứa bé chính là một khối thép tấm cũng được bị đánh thành tài sản võ công đã đến hậu thiên đại thành giai đoạn hắn mặc dù không tính là thế gian nhất đ ẳ n g thiên tài nhưng tuổi này liền có tu vi như vậy thiên tư cũng coi như không tầm thường nhưng khi hắn xuất thủ trong n g a y mắt thân thể đ ỗ n g nhiên trở nên cứng n g ắ t lại trước mắt quanh mình hoàn cảnh cũng biến thành vô cùng chậm chạp trí hoãn hắn tung xuống ngọc cắt vốn nên nên lấy vô cùng mau lẹ tốc độ đánh vào hai cái hài đồng trên thân lúc này lại là chậm rãi từ từ hình như ấu xen bỏ bình thường chậm chạp cuối cùng vậy mà hạ xuống đến trên người mình hắn muốn dẫn động chân khí trong cơ thể vận hành xông phá cô áp lực này lại giật mình mình đã hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình sợ hãi vô cùng sợ hãi ở nảy sinh lúc đầu lao giả kia vậy mà đáng sợ như thế đáng tiếc hắn biết đã đã quá muộn cao thủ khổ hại nhất mạch lớn tuổi chỉ thấy được bên người sư đệ đầu tiên là đứng dậy lấy ra chẳng hạn nghiền nát sau đó liền rơi tại trên người mình trong nháy mắt đánh nát nhục thân hóa thành thịt nát đã không thành hình người giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng sư đệ của mình đem hắn làm khôi lỗi đ ồ bỡn sinh tử không tự chủ được cái này cái này cái này sư đệ ngươi là tự tìm đường chết ta tuổi trẻ mặc dù mang ý nghĩa triều khí phồ thịnh vô hạn khả năng nhưng thường thường cũng đại biểu cho l ô mã ngô chi dễ dàng xông ra đại họa tiền bối v ă n bối cũng không ác ý chẳng qua là phụng mệnh ở đây t r ô n g coi mời được tiền bối bất giận lúc này đối mặt cao thủ như vậy hắn thậm chí không sinh ra chút nào là mình sư đệ ý niệm báo thù bởi vì cái này thật sự là một món vấn đề rất nguy hiểm hắn không muốn chết thuận lợi quyết không thể lộ ra chút nào bất mãn chỉ còn lại người á o đỏ kinh sợ thối lui ở giữa hướng phía người kia truyền âm tiểu viện không xa ở trong láo giả vẫn như cũ nằm ở trên ghế mây chậm rãi lắc lư không phát giác gì bộ dáng không để lại dấu vết ung dung thẳng nhiên, thủ đoạn giết người giết thủ chương a chắc thuận h lợi kém hạ n Đồng g dạng là cái tám h nhân khó có thể tưởng tượng cao thủ. Vạn đứng đầu, lãnh tụ đào, thường thường cũng không cần cỡ nào anh hùng ư tưởng tượng ờ n Vạn đứng cũng cần nào g có cao cỡ c tụ đao đao, đầu, bầy trăm năm mươi hai la tống hành lại ở người áo đỏ sợ chạy không bao lâu nông ra tiểu viện liền nhớ tới phanh phanh tiếng đập cửa trên ghế mây lão giả hơi không kiên nhẫn che lấy quạt hương đổ ngáp một cái đảo lộn thân thể đối với còn ở vui lụa hai tiểu hài tử nói đại bảo nhị bảo đi mở cửa hai tiểu h à i t ử thanh t h ủ y ứng tiếng thuận lợi cùng nhau đi đến trước cửa mở cửa lại phát hiện cũng không phải quen thuộc hàng xóm mà là một người mặc kỳ trang dị phục đỉnh đầu trần chuồng người quái nhân ngươi tìm a i thôn xóm nho nhỏ bế tắc tiểu h à i tử lại trẻ người non non dạ tự nhiên không biết đây là hòa thượng bởi vậy xưng hô quái nhân đồng nôn vô kỵ đại hòa thượng cũng không để ý ngược lại cười híp mắt sờ một cái hai cái hài đồng ghim ngất trời nắm chặt cái đầu nhỏ ôn hòa nói hòa thượng là tới tìm các ngươi ra ra hòa thượng này mặt vương hai lớn hai má nâng lên lỗ mũi bên ngoài lật ra hướng lên trời Tướng giờ nói giờ mạo bây k ha ô n lên g dễ ha n hòa ỉ có khí chất khí hiền h ổn luận, lại mặt, giả mạo à. Ha ha, hòa thượng nhanh đưa tay của ngươi lấy ra sắp tính nặng như vậy làm hư ta hai cái cháu ngoan coi như không đẹp lao già ta đã nhiều lần nhẫn lại các ngươi nhưng cái khác lên mùi lên mặt mắt c hòa o thể Thấy không h diện cần mà được A. thượng thế mà đ e đầu, đầu cuộc đời hiệu sát hiệu sát càng lấy sát thành đạo tinh tiến ở giữa tu vi đến nguyên thần đại thành c h i cảnh phóng nhãn khổ hải nhất mạch cũng là thỏa thỏa tầng cao nhất sức chiến đấu tuyệt không phải hời hợt nếu như đổi một người cùng hắn nói như vậy hắn khẳng định là không lãng phí một điểm nước miếng trực tiếp giết chết đối phương lấy bình phục mình x ô i trào sắc cơ song chuyện tổng số ngoại lệ đao thiên thu thành danh đã lâu khang c h â u đ ạ i đao khách cũng là đao thủ lúc tuổi còn trẻ ba đao chém ngang lưng ma môn đao ma nhất mạch tiên tiên sức chiến đấu hung ác điên cuồng không giống h ả o hắn không đề cập nữa năm đó dũng nếu chỉ là danh tiếng lớn hòa thượng cũng không như vậy k i ê n kỵ chỉ vì ở trong cảm nhận của hắn lao giả này đã cùng thiên địa hòa làm một thể nhìn thấy trước mắt có cái lao nhân này hình thể song nguyên thần cảm giác lại là hai loại cảm giác một loại là g ô n g tuyết cảm giác trước mặt không còn có cái gì nữa chỉ có thiên địa chỉ có không khí không có người một loại là ở khắp mọi nơi cảm giác không gian trước mặt lít nha lít nhít chất đầy người này trăm ngàn người trăm ngàn song như dao ánh mắt bén n ọ n mang cho người ta áp lực có thể tưởng tượng được tu vi thiên nhân không thể đo lường sức chiến đấu người này đem đến cho ta cảm giác vậy mà so với tông chủ còn kinh khủng hơn đao thiên thu vậy mà đã đến cảnh giới như thế và đao đứng đầu xứng với tên thực nếu hắn xuất thủ chém giết hạng lương hẳn là bắt vào tay cùng trước hai cái đệ tử của khổ hải nhất mạch so sánh với hòa thượng tu vi không tầm thường nhãn lực t a o minh một cái nhìn thấu người trước mặt kinh khủng có lời có dám thả lão đầu tử còn muốn bổ cái ngủ c h ư a đại bảo nhị bảo trở về phòng đi lão đầu tử tính khí không phải rất khá h u n g hùng hổ hổ đem hai tiểu hải tử đẩy lên trong phòng lúc nãy lạnh suy nghĩ nhìn hòa thượng không nói tiếng nào không có động tác chẳng qua là cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn thấy liền cho khổ hải nhất mạch danh s ư n g đao phủ đại hòa thượng mang đến áp lực bằng bạc loại cảm rất này thật giống như một con thuần khiết thiện lương bé thỏ trắng bị vua của rừng rậm đại lao hổ theo dõi khu c u tiền bối lâu chỗ sân thôn nơi vắng vẻ tin tức không thông càng rời xa hơn giang hồ chỉ sợ không chi kỷ mấy ngày gần đây khang châu võ lâm phát sinh một món cực kỳ hành động đại sự hòa thượng muốn khơi gợi lên đao tiên thu hứng thú song nên tiếp hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng cho đến lúc này hắn mới chú ý tới mặc dù đối phương nhục thân giải yếu nếp ốn cùng điểm lấm tấm nhìn dáng vẻ nặng n ề song hai mắt chiều khí phồn thịnh trong veo mà sáng không có nửa điểm nóc trệ cùng đục ngầu đao phải trăng gì xét phải trăng bị cùn Bề ngoài là không nhìn ra, chỉ có chân chính thử qua phong là chỉ thử ra, qua có một a an n Tiền g mới tâm chớ biết. bối v i i ể u tăng sẽ đ e mực chuyện từ đầu đến cuối được nhất nhất nói tới, mời được sau khi nghe xong không nên quá bi thương. đầu sau quá đến nói ngài xong nên từ tới, Một mời bi m hát kịch một vai hòa thượng trong lòng cũng có chút sợ hãi không còn dám múa mép k h ư ơ môi từ đầu trí cuối đem bắt diệp bị g i ế t từ đầu đến cuối nói ra chẳng qua là ở giữa tăng thêm trao c h u ố t sửa ví dụ như liên quan tới tình thế phật điệp thuộc về ở trong miệng hắn thành già diệp tôn giả lúc tuổi ra mắt mờ biết người đ í c không rõ ví dụ như bắt diệp phản chùa ở trong miệng hắn thành chúng tăng bất bách có chút bất đắc dĩ lại ví dụ như khổ hải nhất mạch bọn họ đóng vai vai trò không phải có ý khác mà là hết b ở vi đ à n g thuần túy là yêu quý bắt diệp nhân tài khó được nguyện ý tương trợ v v tổng kết một câu nói ra diệp tự phật tử hạ ương là hỏng khổ hải nhất mạch bọn họ bắt diệp là tốt hạ ương giết bắt diệp thì càng là tội không cho xá cần một vị đại anh hùng tới chế tài h ắ n cái này anh hùng bung ô tha đao thiên thu còn có người nào có thể khám đại nhậm tiền bối ngài không có sao chứ nói một hơi hoa thượng sờ một cái bên ngoài lật ra mũi nhìn trước mặt một bộ không phát g i á gì không có chút nào xúc động đao thiên thu trong lòng có chút hầu nghi giang hồ truyền ngôn không đề cập nữa b á t diệp cũng có tự thuật đao thiên thu cùng cực kỳ phải tốt chính là đủ để sinh tử cần nhờ bằng hữu giao tình thâm hậu như thế bằng hữu bị giết coi như không phải nổi trận lôi đình cũng nên trầm thống tưởng niệm để bày tỏ niềm thương nhớ mới đúng thế nào người này bình tĩnh như vậy thật giống như b á t diệp chết cùng cái người qua đường chết chưa khác biệt ma môn miệng gạt người quỷ b á t diệp người này chính là lòng hào thắng quá nặng mới có thể bị ma môn các ngươi lợi dụng chẳng qua để các ngươi thất vọng lao đầu tử đã sớm phong đao quý ẩn chuyện giang hồ giang hồ cùng ta lại không liên quan hiện tại ta chẳng qua là thôn nhỏ bên trong một cái bình thường lao đầu tử cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là bình tĩnh an ồn sinh hoạt ngươi đi đi đao thiên thu phản ứng quả thực ngoài hòa thượng dự liệu chỉ sợ đám người thích pháp diễn cũng không thể đoán được tiền bối không phải là anh hùng tuổi xế chiều sợ hạ gương càng e sợ tử vong lúc này mới không dám là lao hưu báo thủ xem ra là bắt diệp đại sư đã nhìn lầm người đem ngươi trở thành sinh tử chi giao bây giờ thật đáng buồn đáng tiếc đại hòa thượng ánh mắt n ố c trệ vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này lập tức kiên trì mở miệng trái tim lại là nhấc đến cổ h ọ n g bên trong sợ chọc giận đối phương trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ dù sao hắn một cái tiểu sư địa thế nhưng là anh linh chưa hết xa không phải hắn không phải tranh cãi mà là người này việc quan hệ tông chủ đại kế dùng không được nửa điểm sai lầm chết có gì khó khăn khắc cả đến cổ kim trừ thiên địa vận chuyển như trước tuyên cổ bất biến ai có thể vạn thế trường tồn chẳng qua ngươi khích tướng cũng là quả thực có chút chỗ dùng mà thôi lao đầu tử tu vi vẫn là không tốt không thể thực hiện cảnh giới tâm như nước mảnh này là cây ngươi mang về nếu như gặp phải hà hướng Thuận lợi gào to tiếng giết, tự lợi lao gào ba sẽ có đào ầ u tử một t kích o n phần không thiên cũng lực được được, c phát hay ra. Về phần được hay không được, đều xem thiên ý, i là lao hưu thiên ậ n tâm. Về p ầ n n các g ư ơ sau này lại không muốn tới quái giày lao muốn quái đầu này không giày lại tới đi thôi. h tử, t Đào thiên thu hình như cũng bị xúc động tâm tình ánh mắt bình tĩnh tỏa ra gọn sóng tiện tay tháo xuống một viên lá cây ném hướng về phía đại hòa thượng trong tay lập tức vung tay lên một vị nguyên thần cao thủ thuận lợi t r o n g mặt từ trong viện bị ném đi không có lực phản kháng chút nào lao giả mình thì nhìn trong viện đại thụ tự lẩm bẩm bắt diệp bắt diệp thế gian cực số là chín ngươi đặt tên là b á t diệp thuận lợi không phải viên mãn hiện tại ta vì ngươi bù đắp cuối cùng một lá xem như tống hành lao hưu lên đường bình an chương tám trăm năm mươi một quên nao khổ hải nhất mạch cứ điểm tạm thời trong đại điện bên bàn tròn đầu chọc văn rồng đại hán huyết ảnh huyết trần khổ hải tông chủ thích p h á p diễn ba người mắt l ạ n h leo tương đối bầu không khí ngưng trệ hình như vừa có cãi lộn ở phía dưới màu da cam đen đốt dưới mới từ thôn nhỏ trở về hòa thượng đầu chọc quỳ dạp trên đất t ă n g bào thấp ướt tròn căng đầu chống đất đá sắc mặt đau thương trắng bệnh như lau xo phấn nơm nớp lo sợ không có chút nào trong mắt người khác đ à o phủ bộ dáng núi cao còn có núi cao hơn mạnh nhân còn mạnh hơn mạnh nhân trước mặt đao thiên thu hắn ngạnh khí không nổi mà bây giờ ở trước mặt hắn là ba cái thiên nhân liền càng thêm héo rút như c h i m cút đao thiên thu tấn thăng thiên nhân đích thật là cái ngoài ý muốn tin tức chẳng qua hắn không xuất thủ là bắt diệp báo t h ủ thì càng ngoài bản tọa dự liệu hai vị các ngươi thấy thế nào căn cứ bọn họ trong tay nắm giữ tình báo tài liệu bắt diệp cùng đao thiên thu giao tình không ít chính là quá mệnh tình nghĩa hiện tại bắt diệp bị h ạ n ương chấm giết đao thiên thu vậy mà không có chút nào mà thay đổi vẫn như cũ quy ẩn không ra cái này làm rối loạn bọn họ tọa sơn quan h ổ đấu cũng thu ngư ông đắc lợi nhu tính tình lý trong dự liệu người này ta nghiên cứu qua đỉnh phong thời điểm gần như hùng bá khang châu cao thủ đao đạo nếu vung cánh tay hô lên kết thành so với hôm nay đao kiếm đồng lưu khai phong môn lớn hơn nữa gấp đôi thế lực cũng là thuận lý thành trương song hắn ở võ công làm đ ư ợ c danh vọng nhất long thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có thể thấy được đã chán ghét như vậy khốn cùng chém giết sinh ai bắt diệp cái chết lại cùng ta ma môn dinh hữu hắn không muốn xuất thủ rất bình thường hơn nữa hắn cũng không phải không có chút nào động tác tiểu tử này nhỏ một chiếc lá hạ ương muốn tiếp nhận cũng không phải chuyện dễ cũng là không tính là không thu hoạch được gì gã đại hắn đầu chọc trong tay vuốt vuốt một mảnh phiến lá xanh biếc đổ trứng bầu dục hoa văn m ả n h khảnh nhìn bình thường s o n g một khi thôi phát tất phải sinh ra không thể lường được lực phá hoại lấy võ công của hắn tu vi cũng muốn trịnh trọng chờ thôi tu vi của người này quả thực cao thâm khó lường cự linh ngươi nhưng có bắt lấy hắn nắm chắc huyết trần quang ảnh mông lung đường cong giao thoa huyết mâu đưa mắt nhìn gã đại hán đầu chọc trong tay nho nhỏ là cây toàn cảnh là tham cứu cùng tò mò cự linh chính là ma môn thánh thể nhất mạch đại thành người tu hành mạch này thần trí cao công cự linh cương kinh đã đến nhục thân bất hủ kim thân bất phôi thần lực bạt núi cảnh giới cũng là ma đế coi trọng nhất mạnh tướng đao thiên thu cũng là đã từng thần thoại truyền kỳ vạn đao đứng đầu người chỗ tổng n ử ự a ra hiện nay càng đến thiên nhân tri cảnh sức chiến đấu khó mà ước đoán nếu như hai người này đánh một trận rốt cuộc ai sẽ càng hơn một bậc hiện tại có sáu thành nắm chắc chẳng qua chưa tới hai ba năm sợ là một thành cũng không có các ngươi nhìn chiếc lá cây này hoa văn quý đạo giống như nhìn người nọ một đời đao đạo tổng kết người này do người đao tương phản vào đao đạo đến nhân đao hợp nhất người cùng đao trong tay đã không phân khác biệt tu vi đao đạo đằng đường nhập thất có thể xưng là đại đao khách đao khách bên trong vạn người không được một lại đến người tức là đao đao tức là người đem bản thân tu thành một thanh đao chạy tới đao đạo cực kỳ thượng tầng tu vi x o n g cái này ném không phải hắn cuối cùng tu vi kéo dài đến mảnh này lá nhọn mạch lạc giống như đoạn mất không phải đoạn mất giống như t ụ không phải t ụ đúng là quên đao tạo nghệ trong tay không đao trong lòng không đao không đao không đ không có dấu vết mà tìm kiếm đây mới thật sự là tồn tại kinh khủng nói xong lời cuối cùng cự linh cũng không khỏi được toàn cảnh là sợ h a i than thế n h â n chỉ biết hôm nay đ a o kiếm đồng lưu đ a o si cùng gần đây d a n h c h ấ n k h a n g châu thế đầu hung mạnh hạ hương lại không biết hai người cảnh giới tuy cao lại ném không thể so sánh đã từng vị kia vạn đ a o đứng đầu danh tiếng lớn cảnh giới không nhất định mạnh hung chi đã từng đ a o thiên h u danh ngọc lòng cũng không phải hôm nay hạ hương cùng đ a o si có thể so sánh bọn họ còn thiếu một chút ngoài ta còn ai bà khí chỉ ít hôm nay hai người còn không cách nào cùng đao thiên thu bình thường là khang châu cao thủ đao đạo chỗ nhận đồng cự linh người mới vừa nói hiện tại có sáu mươi chắc chắn nhưng hai ba năm về sau liền một thành chiến thắng đối phương nắm chắc cũng không có chẳng lẽ đối phương ở thời gian này về sau còn có thể nâng cao một bước thích p h á p diễn một tay lớn ở trên cái bàn tròn một tay nắm vớt trội phật châu vê thành không động được ngừng cấp bách ở giữa hiển lộ tâm thần không yên huyết c h â n e ngại cự linh hắn mặc dù không tới e ngại trình độ nhưng cũng kiên kỵ có thừa tự nghị sinh tử vật lộn sợ không phải người này đối thủ như vậy ba năm sau đao thiên thu lại nên cỡ nào dạng cảnh giới cùng sức chiến đấu không tệ quyên đao còn không phải đao đạo cao nhất c h i cảnh này trên cảnh giới còn có một tầng quy chân c h i cảnh quy chân quy chân phản phát quy chân tùy từng người mà khác nhau có người tu thành b á đao có người tu thành ma đao có người đã luyện thành thần đao có nhân hóa làm thanh đao dù loại kia đều là phản phát quy chân thiên hạ vô song đao đạo tầng này cảnh giới căn cứ ta đã hiểu đã là trên đao đạo cảnh giới tối cao so sánh trên tu vi luyện hư hợp đạo cũng là phải chứng đạo tri cảnh đương nhiên cả hai cũng không phải là một chuyện Đao、đạo a o đ là võ đạo võ đạo lại không phải hoàn toàn là đ a o đạo cái trước càng giống hơn là cái nào đó chặt cây cái sau mới là dễ cây ví dụ như đồng dạng chứng đạo cao thủ một chẳng qua là quên y đ a o cảnh giới một thì đã tu thành quy chân chi cảnh cái sau võ công tự nhiên muốn thắng qua cái trước xem như đối với năng lực chiến đấu một loại gia trì hắn lại có tiềm lực như vậy nếu là như vậy tương lai có thể hay không trở thành ta thánh môn đại kế trở ngại đương thời đã có một cái trung đại tiên sinh ma đế sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ hai không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường thừa dịp hắn chưa tu thành loại cảnh giới đó vượt lên trước một bước hạ thủ huyết trần cao mày đối với trong môn cao thủ lánh như xà hạt trung đại tiên sinh hắn cũng là nghe được lỗ thai đều nổi lên kén bởi vậy trong lòng đối với loại nhân vật kia bịt kín một tầng bóng ma chứng đạo đồng thời tu thành kiếm thần cảnh giới trung đại tiên sinh đã như vậy khó chơi nếu như đao thiên thu cũng có thể chứng đạo lại chứng đạo sợ là sẽ phải tạo thành đao kiếm cùng ngày cục diện ma đế đã có đối phó kiếm thần nắm chắc lại đang một mực chuẩn bị ở trong song nếu là nhiều hơn nữa một cái đao thần vậy khó mà thu chẳng ngươi này không cần lo lắng kiếm thần chỉ có một cái đ a o thiên thu cũng có thể tu thành đ a o đạo quy trân chi cảnh song chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể tu thành luyện hư hợp đạo tu vi không đáng để lo ta lo lắng hơn chính là hà hương người này mới là một cái dị số ma đế đã đem ghi chép ở trong quần anh thương k h n g lục đứng hàng năm mươi năm tới cao thủ mười chín châu thứ ba mươi hai vị nếu như hắn có thể sống qua được đ a o thiên thu phi diệp thần đ a o một kích xếp vào trước hai mươi cũng là rất có thể lần đầu nghe được như vậy dọa người tin tức huyết trần cùng thích pháp diễn đồng thời ngây n g ẩ n cả người ma môn ba mươi sáu mạch căn cơ đâm ở mười chín châu lưới tin tức như bầu trời đời sao vơ vét thế gian đã chứng đạo cùng có hy vọng chứng đạo thế hệ tuổi trẻ cực giả sửa sang lại thành sách ma môn ma đế đem bản này danh sách mệnh danh là quần anh thương không lục ghi lại cuộc đời chuyện cũ tổng cộng có trăm người bày ra năm mươi năm tới nhân vật phong vân bất kỳ một cái nào đơn độc ôm đi ra đều là tiềm lực vô tận thần nhân hạ ư ơ n g ở trong mắt ma đế đứng hàng thứ ba mươi hai vị không những không phải khinh thị mà là cực kỳ coi trọng ồ chúng ta kia muốn rửa mắt m à đợi trí thiện bản tọa thuận lợi mạng ngươi truy cha hành tung của hạ ư ơ n g cầm đao này là đem nó đánh giết ít nhất cũng phải đem nó đả thương lần này ngươi sẽ không phải lại làm bản tọa thất vọng a thích pháp diễn bỗng nhiên đối với phía dưới đại điện còn nằm lấy đại hòa thượng nói khổ hải nhất mạch đao phủ pháp hiệu trí thiện cũng là trầm trọng thuộc hạ tuân mệnh trí thiện hòa thượng khỏe miệng một phát khóc không ra nước mắt đây thật là xui xẻo đỉnh đầu lỡ như hạ gương tiếp nhận mảnh này đao diệp hắn hậu quả sẽ là cái gì chương tám trăm năm mươi hai kẻ đến không thiện còn không biết mình đã đạt được ma môn độ cao chú ý hạ gương lúc này đang vứt bỏ phạm tục tặc niệm du tàu ở danh sơn đại xuyên ngửa ra xem thiên khung trận nhìn vân thương chó trong coi đại đ i ệ muôn hồng nghìn、tía. tiến hành bây giờ ta chỉ tu trưởng thành tức là đao đao tức là người cảnh giới cũng có thể nói là trong tay không đao trong lòng có đao nếu như tiến thêm một bước nên quên đao cũng là phải trong tay không đao trong lòng không đao không đao không ta không có dấu vết mà tìm kiếm siêu nhiên đao đạo xong được đau không dễ đác đạo càng không dễ quên đau quên đau nói nhẹ nhàng linh hoạt có thể nói nghe thì dễ à một cái phong cảnh tú lệ chim hót hoa nở trong g ú cốc hạ gương đầu đội mũ rộng vành áo đen bó sát người buộc vòng quanh to lớn thân thể khôi ngô bên hông khức tả phong mang như trước người cùng đau lẫn nhau giống như một thể lúc này hắn đang an tọa ở trong g ú cốc một khối nhỏ đầm sâu một bên trong tay nắm lấy c ầ n câu không nhúc nhích thả câu gió nhẹ phật tới thổi lên mũ rộng vành trước lụa đen lộ ra một tấm n ũ quan căng thẳng biểu lộ khốn hoa khuôn mặt mặc dù nhìn như là ở nhàn nhã thả câu Kỳ trong h Hạng Hương thân phía phút khống ự lực c mục của cuối cùng khống cảnh. đang bản tư ở kiệt tiêu dưới Bài t suy ừ sắp tấn thăng tu thiên trên nhân không nói, Hạng Hương vì ở đ a đạo có khác c h u y ê trú, thế h n n ư lại cuối từ đầu đến cuối khó mắt à làm hoàn lý tưởng mình mỹ m được đạt đến tưởng có trong thể biết nhất trạng thái. Trong bên hắn đây là bình cảnh cực lớn bình cảnh chí ít sẽ không như quá khứ bình thường tùy tiện ngày tới đúng vậy hạ ương chỉ sợ đã gặp phải k i ế p này đến nay lớn nhất khống cảnh quan hải nếu như không bước qua được cuối cùng cả đời thành tựu sợ cũng ngừng ở đây thành tựu ngày hôm nay hôm nay võ công chính là hạ ư ơ n chưa từng có một đường vất vả c ẩ n cũ dùng mồ hôi dùng máu tơi ư đổ vào mà đến đánh bại bao nhiêu người cảm ngộ bao nhiêu nói há có thể nói b u ô n g xuống liền để xuống cầm h ư ớ c tà thần đao mà nói hạ ương cầm chi chiến lực mãnh liệt chạy ba cái nấc thang không thành vấn đề phong mang chi thịnh cho dù thực lực cùng hắn tương tự nếu không có thần bình tương trợ cũng chạy không thoát một đao bị c h ả m vận mệnh cho nên quên đao b u ô n g xuống đối với hạ ương mà nói là bực nào khó khăn một chuyện không có người có chiếm được liền không thể nào b u n g xuống người nếu từng chiếm được có qua vung xuống mặc dù chẳng qua nhẹ nhàng hai chữ lại là ít có người có thể làm được vì thế hạ ương khổ ngồi bên đầm nước suy tư nghiên cứu đừng ra thậm chí có trái tim vơ vét khang châu chi địa chứ danh đao khách kiếm khách tài liệu hy vọng thông qua tiền bối con đường đến cho mình dẫn dắt trong đó có đủ nhất đại biểu tính ý nghĩa vẫn là trong miệng kiếm si tất phải cùng hắn có một trận chiến đao thiên thu chẳng qua là lần này hạ ương đối với hắn càng là một phen xâm nhập thấu triệt h i ể u rõ bao gồm v õ công của hắn cuộc đời tính tình v v năm đó đỉnh phong thời điểm cảnh giới đao thiên thu cần phải cùng ta hiện tại không k m lắm cụ thể sức chiến đấu là bởi vì các loại tin tức thiếu thốn khó mà so sánh chẳng qua ở trở thành khang châu vạn đao đứng đầu lãnh tụ bầy đao năm thứ ba hắn trợn phong đao quy ẩn tuyệt tích giang hồ chỉ sợ không đơn thuần là chán ghét giang hồ đơn giản như vậy đao trong tay là đao vô thượng vinh quang cũng là đao quên đao cũng là phải bông xuống đã là thả tay xuống bên trong đao cũng là bông xuống quá khứ vinh dự cái này chẳng những là trên cảnh giới kéo lên cũng là tâm hồn thăng hoa có lẽ hắn cũng khó có thể trực tiếp làm được quên đao bước này cho nên dùng khốc liệt nhất quyết tuyệt phương thức khiến cho mình quên đi bông xuống thời gian dài bỏ trống có lẽ thật sẽ quên lãng đáng tiếc chúng ta là hai cái hoàn toàn khác biệt đ hắn có lẽ dùng cái này tiến quân quên đao chi cảnh ta lại không thể hạng ương có chút t i ế c h ậ n nói thật danh lợi cũng không phải là hắn c h ỗ t ố t võ đạo lại là hắn cả đời quyết trí thể sở cầu vì thế đã chịu cô độc đã chịu tịch mịch đã chịu vĩnh viên chiến đấu đã chịu chiến đấu qua về sau mang đến bị thương mắc cũng đều sẽ không tiếc có thể nói hạng ương trên võ đạo chấp nghiệm đã trở thành hắn tiến quân trên võ đạo một cái chướng ngại lớn nhất song hắn có thể có hôm nay thành tựu như vậy trừ vô tự thiên h ư như vậy sinh mệnh không thôi tìm đạo không chỉ tín n i ệ m cũng nổi lên cực lớn thúc đẩy tác dụng xa xa rừng rậm con đường nhỏ, đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng to rõ êm thai tiếng ca làn điệu kéo dài chuyển chuyển, vang vọng yên tĩnh đũ cốc tùy theo mà đến lại là một cái đổ c ư ớ i con lửa gậy lấy t h ủ cầm thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ này ngũ quan n u mỹ song con ngươi như nước đổ trang sức trang nhã làm đau môi son đánh lệ thân mang ngắn cánh tay khảm bỏ ra và táo trên áo lam đầu đội ngân liên t h o n g xuống tinh xảo trắng quan chân trần như dưới ánh trăng tinh linh cho dù thường thấy mỹ nữ hạc ư ơ n g cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng phong hoa vô song đáng tiếc kể đến không t i ệ n cỗ này thế nào cũng ẩn giấu không song sắc cơ, thật sự quá chói mắt. cổ tay rung lên dây câu hóa thành như sóng biển gợn sóng đường vòng c u n g quấn quanh ở rất dài cần câu thuận tay cắm xuống bột một tiếng trực tiếp xỏ xuyên qua bên cạnh trường sâu hơn một thước đá xanh đài cán dài chỉ xéo thương cung phảng phất một thanh ra khỏi vỏ đao nhọn xé nát hết t h ể trước mặt từ hắn đánh chết bát diệp đến nay danh chấn khang châu võ lâm có không ít mới ra đời lại lòng tin bạo dạp người trẻ tuổi lòng tràn đầy muốn tìm được hắn đánh bại hắn từ đó nhất cử thành danh tiết kiệm được dài rằng g ặ c đánh liều cùng chịu khổ quá trình nữ nhân cũng là võ giả cũng có g i tâm bừng bừng hy vọng thành lập một phen sự nghiệp mánh nữ. có lẽ trước mặt vị này chính là một cái trong đó sắc cơ của ngươi d ấ u rất sâu rất khá đáng tiếc tu vi còn chưa đủ không đủ để lừa gạt được ta ngươi là ai hạ ương bàn tay nhẹ nhàng ấn ở khước tà trên trôi đ a o năm ngón tay vớt nhẹ xương ngón tay đổ xuất như phong mặc dù rất không muốn đánh nữ nhân cũng không muốn giết nữ nhân nhưng địch nhân chính là địch nhân ở trong tự điện của h ắ n không có nam nhân cùng nữ nhân phân chia phàm là địch nhân thì phải có tử vong chuẩn bị địa ma tông linh hữu lễ lúc đầu thương không lục bên trong xếp tại trước mặt ta hạ ư ơ n cũng không nhiều không tầm thường giống nhau là một cái lô mũi miệng hai con mắt còn tưởng rằng l à như thế nào ba đầu sau tay thiếu nữ trần trụi chân nhỏ trưởng nhẹ nhàng một đá con lửa tròn vo bụng dưới con lửa nhỏ thuận lợi nghe lời rừng ở tại chỗ k h ủ khụ phi mũi ra một hơi gật gu đ ắ c ý nhìn hoạt bát đáng yêu thiên chân vô tả hóa ra người của ma môn nghe nói địa ma ngươi tông tông chủ bị đường kim đại chu hoàng đế sắc phong làm địa ma quân v ị so với đương t r i ề u nhất phẩm không biết hắn hiện nay là cảnh giới gì ma môn ba mươi sáu mạch lấy đế ma nhất mạch là mạch nhất quản lý chung ma môn kỳ tông chủ xưng là ma đế ma bên trong đế cũng là vạn ma c h i chủ xem như đệ nhất đại thế lực thứ yếu cũng là thiên địa nhân ba ma tông lần nữa mới là đao kiếm ma thể băng hỏa tâm ma huyết ma v v thực lực địa ma nhất mạch ở trong ma môn đoán chừng có thể xếp vào năm vị trí đầu hàn ung châu thần bộ môn nguyên tổng bộ chính là chết ở cao thủ địa ma nhất mạch trên tay hạ ương đương nhiên tốt kỳ vô cùng đương nhiên đối với thiếu nữ trong miệng lời nói thương khung lục hắn cũng chú ý tới chẳng qua là lơ đễm chương tám trăm năm mươi ba linh l u n tu vi ma quân tất nhiên là cực cao giết người hẳn là không cần hai chiêu chẳng qua lão nhân gia ông ta đối với ngươi là không có gì hứng thú